Nga, kia cứu cứu vẫn là mau làm cho bọn họ trở về đi, chúng ta còn không có tha thứ bọn họ đâu. Tô hạo thần mặt đã lạnh xuống dưới, đối với cái này cứu cứu cũng đã không có phía trước hảo cảm. Lôi nghị mặt cứng đờ, hắn vừa rồi chẳng qua tưởng cho chính mình một cái dưới bậc thang, hắn còn tưởng rằng tô hạo thần sẽ theo hắn nói. Kết quả tô hạo thần như vậy nghiêm trang nói, làm hắn có chút xấu hổ. Lôi bằng lại trực tiếp an không chịu nổi, tô hạo thần. Ngươi có ý tứ gì, ta đều đã xin lỗi. Ngươi như thế nào còn nắm ta không bỏ, ngươi đừng quá quá mức ga. Tiểu bằng, hạo thần là trưởng bối, ngươi như thế nào còn thẳng hô kỳ danh. Lôi nghị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi bằng. Hiện nhiên cảm thấy tô hạo thần cùng Diệp nghiên hẳn là tha thứ chính mình cháu trai cháu gái. Lôi liễu nhìn ra ra ra ý tứ, trực tiếp khóc khóc tích tích nói. Thực xin lỗi, biểu thúc biểu thẩm. Ta vì này trước sự tình cho các ngươi xin lỗi. Ta cũng thay thế cha mẹ cùng tiểu bằng cho các ngươi xin lỗi. Các ngươi tha thứ chúng ta được không? Chúng ta đều là người một nhà a. Thiếu nghiên, đây là người nói bạch liên hoa. Âu dương mộng thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể truyền vào đại gia trong hai, lôi liễu biểu tình cứng đở. Tuy rằng không biết bạch liên hoa là có ý tứ gì. Nhưng nàng trực giác không phải cái gì tốt ý tứ. Diệp nghiên cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, bạch liên hoa, mộng mộng ta cho ngươi giải thích một chút bạch liên hoa ý tứ. Bạch liên hoa giống nhau chỉ chính là nữ nhân, các nàng có mảnh mai nhu mị bề ngoài, một viên thiệt lương, yếu ớt pha lê tâm, giống thánh mô giống nhau bác gái tình cảm. Là cái loại này bị ủy khuất đều sẽ đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt một loại vô hại người, luôn là nước mắt doanh doanh, liền tính người khác cắm nàng một đao, chỉ cần người khác sám hối nói tiếng thực xin lỗi, lập tức đồng tỉnh tâm quá độ. Giai đại vui mừng tha thứ người khác. Sau đó mặc dù là chính mình sai, nàng cũng có thể khóc lóc đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, loại người này đáng sợ thật a. Âu Dương Nọng cái hiểu cái không gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này ý tư a, ta đây liền đã hiểu, này nói không chừng chính là nàng sao. Âu Dương Nọng nói chỉ chỉ lôi liễu, lôi liễu treo mi mắt nước mắt lập tức theo gương mặt chảy xuống đi xuống, thật đáng thương. Lôi liếu ủy khuất đứng ở Lôi Nghị phía sau. Ra ra, thực xin lỗi, đều là ta sai. Đủ rồi. Liêu nhi, ngươi mang theo tiểu bằng trở về tiếp tục cấm túc. Lôi nghị tức giận giống lên một tiếng. Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọc nói hoàn toàn trọc giận lôi nghị, lôi liếu mặc kệ thế nào cũng là hắn cháu gái. Như vậy bị Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọc nhục nhã hắn tự nhiên chịu không nổi. Nhìn thấy lôi nghị này tức giận bộ dáng, lôi liếu cùng lôi bằng trong lòng vui vẻ, sôi nổi cảm thấy Diệp nghiên lập tức muốn suối quẩy. Ở lôi ra lôi nghị yêu thích thập phần quan trọng, rốt cuộc lôi nghị là lôi ra gia, gia chủ. Nào biết tô hạo thần nhìn thấy lôi nghị dáng vẻ này, trực tiếp đối với Diệp nghiên nói. Nghiên nghiên, chúng ta tôi lại ra đi, ta dám định một phen, đồng sự cứu cứu càng đáng tin cậy. Hảo A, ngộng ngộng, ninh ngọc, theo ta đi. Ta mang ngươi đi gặp ta cứu cứu. Diệp nghiên cười đứng dậy, lôi ra cứu cứu tuy rằng người không phải rất xấu, nhưng là quá dối trá. Cho nên vẫn là đồng sự ngốc thoải mái a. Lôi Nghị vẻ mặt ngốc nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, "Hạo Thần, sao lại thế này? Cái gì đồng sự cứu cứu?" "Nga, đó là ta cứu cứu a." Diệp Nghiên lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, rất có một bộ tức chết người không đền mạng cảm giác. Lôi Nghị Trinh Lăng nhìn Diệp Nghiên rất là quen thuộc khuôn mặt, "Hỏa Ngọc Hiên là người cứu cứu? Vậy ngươi mẫu thân là ai?" "Ta mẫu thân chính là Hỏa Ngọc ca a." Ngươi hẳn là nhận thức đi." Diệp Nghiên đối với Tô Hạo Thần cười, đã làm tốt tính toán, hiện tại nàng cũng không sợ nói ra chính mình thân phận. Chương 1321 Hỏa trong sáng cô cô. Lôi Nghị cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đã mang theo Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng trực tiếp rời đi sân. Phải được đến tin tức đều đã không sai biệt lắm nắm giữ, Tô Hạo Thần đối những người này kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm muốn hao hết. Nhìn Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đoàn người bóng dáng, lôi nghị hoảng hốt trung vang lên muội muội năm đó lời nói đùa. "Ca, ta cùng Ngọc Ca nói hảo, đã muốn kết thành nhi nữ thông gia." Lúc ấy hắn phản xạ có điều kiện nói, "Kia không được, vạn nhất về sau Ngọc Ca gả cho ta đâu." Khi đó Lôi Diệu Diệu chỉ là chu chu môi không nói gì, nhưng hắn không rõ Lôi Diệu ánh mắt đẹp đẽ đều là không có khả năng. Cho nên Diệp Nghiên thật là ngọc ca hài tử a, là ngọc ca cùng người kia hài tử. Năm đó Hỏa Ngọc Ca trở về thời điểm hắn là đi qua đồng sự, mặt ngoài là vì hỏi cập muội muội hành tung. Trên thực tế là muốn đi xem cái kia hắn suy nghĩ trăm năm nữ nhân. Lôi nghỉ trinh lăng làm lôi liếu mấy người có điểm chuẩn bị không kịp, lôi liếu nhịn không được hỏi. Ra ra, Hỏa Ngọc Ca là ai a? Là Hỏa trong sáng cô cô. Lôi nghỉ vốn dĩ muốn mắng một đốn chính mình tôn tử cùng cháu gái. Đều là bởi vì bọn họ. Diệp nghiên cùng tô hạo thần mới có thể rời đi. Chính là này một hồi tâm tình của hắn thập phần khó chịu, chỉ nghĩ một mình một người ngốc một hồi. Cho nên hắn nói xong câu đó liền trực tiếp rời đi, không có lại quản vẻ mặt khóc tang lôi bằng cùng đầy mặt kinh ngạc lôi liễu. Lôi liễu không dám tin tưởng méo một phen chính mình, sẽ đau. Cho nên là thật sự. Tiểu bằng, cho nên Diệp nghiên là trong sáng ca ca biểu muội. Vô nghĩa. Lôi bằng lạnh lùng nhìn lướt qua lôi liễu. Xoa xoa chính mình mông trực tiếp đi rồi. Hắn mới lười đến quản cái này hòa si tỉ tỉ. Lôi liếu sững sờ ở tại chỗ, cho nên nàng vẫn luôn đem Diệp Nghiên coi như giả tưởng định. Nhưng trong sáng ca ca đối Diệp Nghiên ôn nhu không phải giả nha, không đúng, biểu ca cũng có thể yêu biểu muội Nhiều ít biểu ca cùng biểu muội thành hôn, cho nên Diệp Nghiên vẫn là nàng địch nhân. Lôi liếu nắm chặt chính mình nắm tay, tóm lại tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đã rời đi. Nàng cùng cha mẹ cấm túc liền tính là giải trừ đi, chờ có thời gian, nàng lại đi đồng sự trông thấy trong sáng ca ca. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trực tiếp mang theo Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc đi vào đồng sự, một đường thông suốt. Ninh Ngọc thập phần hưng phần nói, Hạo Thần, các người hai cái cũng quá sung sướng đi, cái này cứu cứu ra không hảo chơi, còn có thể đổi cái cứu cứu ra chơi. Người cũng có thể thử xem. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng. Này rõ ràng là bởi vì lôi ra người đều là kỳ ba. Bọn họ lười đến ở bên kia ngại nhân ra đôi mắt ta. Diệp nghiên chân trước mang theo khách nhân trở về, hỏa trong sáng sau lưng được đến tin tức liền tới rồi lại đây. Tiểu nghiên, mang khách nhân đã trở lại cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta bồi ngươi cùng nhau chiêu đại a. Không cần, nghiên nghiên có ta. Tô hạo thần biệt nữ đứng ở diệp nghiên trước mặt, hết thể công đều hẳn là phong bị. Hòa trong sáng trong sáng phong cách tức khắc biến đổi, hán hủy khuất ba ba nhìn Diệp Nghiên. Thiếu Nghiên, muội phu cũng quá không kính đi. Khu khu, trong sáng ca, cho người giới thiệu một chút, này hai vị là ta cùng hạo thần huynh đệ tỷ muội. Ninh Ngọc, vị này chính là Âu Dương Ngộng, bọn họ đồng thời cũng là phu thê. Diệp Nghiên ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, cũng không biết hạo thần cùng trong sáng ca có phải hay không kiếp trước có thủ oán, vừa thấy mặt liền thích lẫn nhau véo. Làm nàng thế khó xử a. Ninh Ngọc cười hì hì nói, Ngươi hảo à, tiểu nghiên ca ca, Ta là Ninh Ngọc, vị này chính là ta thê tử Âu Dương Ngọc. Ngươi hảo, Âu Dương Ngọc thần sắc nhàn nhạt, nhạt, Nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở diệp nghiên bên người. Trước 1322 thuận theo tự nhiên, hỏa trong sang trong sáng cười cười, Các ngươi hảo, ta là tiểu nghiên ca ca. Biểu, Tô Hạo thần lạnh lùng phun ra này hai cái tự, Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ninh Ngọc lúc này mới phát hiện Tô Hạo Thần không thích hợp, hắn đối với Tô Hạo Thần hiểu rõ cười cười. Hạo Thần, người làm sao vậy? Tô Hạo Thần nhàn nhạt đáp lại, ta không có việc gì, trong sáng huynh như vậy nhàn sao? Ta không hội, còn tưởng cùng tiểu nghiên thảo luận thảo luận luyện đang đâu. Không biết vì cái gì, hỏa trong sáng cảm thấy đầu đầu Tô Hạo Thần cũng đĩnh hảo ngoạn. Ai kêu Tô Hạo Thần bắt cóc đồng sự bảo bối đâu? Cô cô lúc ấy chính là đồng sự bảo bối của Cưng, hiện tại Tiểu Nghiên cũng là. Mắt nhìn Tô Hạo Thần cùng Hỏa trong sáng lại muốn xảo lên, Diệp Nghiên trực tiếp lôi kéo Âu Dương Ngộng nói: "Ngộng ngộng, chúng ta đi nấu ăn, đã lâu không có cùng nhau ăn cơm, các ngươi trước liêu hà." Nàng nói xong lôi kéo Âu Dương Ngộng trực tiếp đi phòng bếp, Lưu lại trong viện ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Âu Dương Ngộng buồn cười che miệng, "Tiểu Nghiên, ngươi không sợ Tô đại ca cùng ngươi biểu ca đánh lên tới a?" Không có việc gì, bọn họ khả năng chính là tương xem hai, bất quá đều là có chừng một người. Diệp Nghiên một bên nói một bên lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cùng Âu Dương Ngọng nói chuyện thiếm. Hai chị em hồi lâu không gặp, Diệp Nghiên vẫn là rất tưởng Âu Dương Ngọng. Nàng nhỏ giọng hỏi, Ngọng Ngọng, ngươi cùng Ninh Ngọc tính toán khi nào muốn hải tử a? Hải tử, chờ một chút đi. Âu Dương Ngọng mê mang nuốt ve chính mình mụn, nàng giống như không quá sẽ làm mụ mụ. Diệp Nghiên cười khẽ tẩy hảo đồ ăn, ngươi này phó mê mang biểu tình làm cái gì? Tiểu Nghiên, ta giống như sẽ không làm mụ mụ, ngươi biết đến, ta khi còn nhỏ tương đối độc lập. Âu Dương Mộng Chua sót gửi, nói là độc lập, không bằng nói nàng khi còn nhỏ tương đối cô lập. Diệp Nghiên an ủi vô vô nàng vai, ngươi nhà, mỗi cái mụ mụ đều là tay mơ. Mỗi người đều phải học tiến vào bất đồng nhân vật, cho nên cái này không cần lo lắng. Hơn nữa đến lúc đó không phải còn có Ninh Ngọc sao. Hán! Động tay động chân, ta nhưng không yên tâm. Âu Dương Ngọc mặt đẹp đỏ lên, mặc dù kết hôn đã thật lâu. Nàng nhắc tới bộ dáng này sự tình vẫn là thực ngượng ngùng. Diệp nghiên trêu ghẹo cho mi, Đường nha, ai nói mang hải tử chính là chúng ta nữ nhân sự tình. Nam nhân cũng muốn học được làm một cái hảo ba ba, ngươi yên tâm, ta có thể nhìn ra tới, Ninh Ngọc sẽ là một cái hảo ba ba. Ninh Ngọc từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cho phép, hắn tựa như một cái toàn thân tản ra ánh mặt trời vật phát sáng, chiếu sáng lên tràn đầy âm u Âu Dương Ngọng. Làm Âu Dương Ngọng từ nhỏ thời điểm những cái đó không mau sinh hoạt bên trong tránh thoát ra tới. Âu Dương Ngọng hơi hơi gật đầu, ân, hắn sẽ là một cái hảo ba ba, tiểu nghiên, vậy các ngươi tính toán khi nào muốn hải tử. Ân, vốn là tưởng chờ phi thăng về sau, hiện tại ngấm lại vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Diệp nghiên trong tay bay nhanh sát rau, trên mặt treo ngọt ngào cười. Gần nhất nàng cùng hạo thần đều không có cố ý tránh dự, bởi vì nàng đã nghĩ thông suốt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Âu Dương Mộng vẫn luôn đổ dưới đáy lòng khúc mắc rộng mở thông suốt, người nói rất đúng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu vẫn luôn đuổi theo mục tiêu, xem nhẹ trước mắt tốt đẹp, kia về sau quay đầu thời điểm sẽ phát hiện tựa hồ không có gì tốt đẹp hồi ức. Cho nên nàng không nghĩ lại câu nệ với này đó. Hết thể thuận theo tự nhiên đó là. Ngộng ngộng, ta nghe nói tu sĩ cấp bậc càng cao, liền càng khó mang thai, cho nên ta không tính toán lại đợi. Hết thể thuận theo tự nhiên đi. Diệp nghiên nhỏ rộng ở Âu Dương Ngộng trước mặt nói người khác nói cho chuyện của nàng, nàng mới vừa biết đến thời điểm hoàn sợ. chương 1323 Linh Hỏa, Âu Dương Ngộng không có chút nào ngoài ý muốn. Ân, cái này kỳ thật ta biết, càng ngày mặt sau nữ tu liền càng khó mang thai. Đây cũng là những cái đó tu sĩ rõ ràng thọ mệnh rất dài lại muốn sớm một chút thành thân nguyên nhân, cũng là vì sinh sản hậu đại. Kỳ thật nàng đã sớm biết, chỉ là trước kia vẫn luôn lo lắng cho mình không thể trở thành một cái hảo mụ mụ, không thể chiếu cố hảo tự mình hải tử. Cho nên mới vẫn luôn tránh hải tử chuyện này, lần này tưởng khai, nàng quyết định cùng tiểu nghiên giống nhau thuận theo tự nhiên. Diệp nghiên khẽ gật đầu, cho nên ta cảm thấy vẫn là không tránh dự, hy vọng sớm một chút có cái bảo bảo đi. Nàng vui sướng hài lòng liền miệng, nghĩ đến có một cái lớn lên giống nàng cùng hạo thần hài tử, nàng liền nhạc vui vẻ. Trong phòng bếp diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọc Liêu vui vẻ, bên ngoài bầu không khí lại có chút kiếm trương ương lạnh Hòa trong sáng bình tĩnh ngồi ở tô hạo thần đối diện, Ninh huynh đệ, ngươi cùng tiểu nghiên nhận thức đã bao lâu. Ta cùng tiểu nghiên a nhận thức thật nhiều năm đi, chúng ta Ninh Ngọc nói chính hăng say, nhìn thấy tô hạo thần kia lạnh căm căm biểu tình có chút xấu hổ rụt rụt cổ Cái kia trong sáng huynh à, kỳ thật hạo thần cùng tiểu nghiên ở chung càng lâu, ngươi có thể hỏi hạo thần à. Hoa trong sáng nhẹ giọng cười nói, không quan hệ, ta chỉ là cảm thấy tiểu nghiên một cái hài tử ở bên ngoài sinh hoạt rất vất vả. Vì nàng đau lòng à, cho nên muốn biết nhiều hơn một chút sự tình. Diệp nghiên khi còn nhỏ sinh hoạt ở dưỡng mẫu sự tình trong nhà hỏa trong sáng biết một ít, bất quá biết đến cũng không toàn diện. Tô hạo thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nghiên nghiên khi còn nhỏ sinh hoạt trong nhà tuy rằng không phải rất có tiền. Nhưng đối nghiên nghiên thực hảo, bọn họ toàn ra đều đau nghiên nghiên, đáng tiếc khi đó không có gặp được ta. Nói đến mặt sau, tô hạo thần còn có chút tiếc nuối, nếu có thể đủ sớm một chút gặp được nghiên nghiên thì tốt rồi. Nhưng hắn lại nghĩ tới, nếu sớm một chút gặp được nghiên nghiên nói, kia vẫn là hắn ái nghiên nghiên sao. Hòa trong sáng cùng tô hạo thần kiếm trương ương ngạnh bầu không khí thực mau ở chán ghét diệp nghiên thời điểm bị thay đổi hai cái nam nhân một sửa phía trước đối chọi gay gắt ngược lại càng liêu càng hăng say Diệp nghiên ra tới thời điểm liền nhìn thấy bọn họ ba cái bầu không khí thập phần hài hòa Diệp nghiên còn có chút tiểu nốc nay cùng nàng tưởng không giống nhau a bất quá bọn họ có thể chung sống hòa bình tự nhiên tốt nhất dọn xong đồ ăn năm người ăn thực vui vẻ tại đây tu chân thế giới cực nhỏ có người tiêu phí nhiều như vậy thời gian ở thức ăn thượng Nhưng bọn họ mấy cái lại ước chừng ăn hơn một giờ. Ăn xong về sau hỏa trong sáng gọi tới nha hoàn gã sai vật thu thập hảo cái bàn, đang định rời đi thời điểm, hỏa trong sáng bên người gã sai vật vội vàng chạy tiến vào Thiếu chủ, gã sai vật cảnh giác nhìn lướt qua Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng, có chút muốn nói lại thôi. Cái kia, các người trước liêu, chúng ta làng tránh. Ninh Ngọc nói đến một nửa, liền bị hỏa trong sáng đánh gãy. Hỏa trong sáng nói thẳng. Không có việc gì, ngươi nói đi, nơi này đều là người một nhà. Trải qua vừa rồi hiểu biết, hỏa trong sáng đã đem Linh Ngọc cùng Âu Dương ngộng trở thành bằng hữu, huống chi tiểu nghiên như vậy tín nhiệm bọn họ. Liên chứng minh bọn họ là đáng giá tín nhiệm. Gã sai vật thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, thiếu chủ, có Linh Hỏa tin tức. Cái gì? Ở nơi nào? Hỏa trong sáng thập phần kích động, Linh Hỏa đối với luyện đan cùng luyện khí sư tới nói thập phần quan trọng. Hòa trong sáng tuy rằng đã có linh hỏa, nhưng hắn ghét bỏ cấp bậc quá thấp, lại hơn nữa tiểu nghiên đã trở lại đồng sự, kỳ thật hắn tưởng thuần phục một loại linh hỏa đưa cho tiểu nghiên. Vận khí tốt nói chính mình nói không chừng cũng có thể được đến một loại linh hỏa, cho nên hắn vẫn luôn phái người ở tìm hiểu tin tức. chương 1324 cùng đi, gã sai vặt khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, thiếu chủ, là gia chủ người truyền đến tin tức. Bên kia người ta nói cự thạch nhai phát hiện linh hỏa tung tích. Ngươi đi trước chuẩn bị, chúng ta lập tức xuất phát. hỏa trong sáng vẫy lui gã sai vặt, sau đó vẻ mặt kích động đối với Diệp Nghiên nói. Tiểu Nghiên, ngươi ở nhà chờ, ta hiện tại đi tìm linh hỏa, đến lúc đó tặng cho ngươi. Trong sáng ca, ta đã có linh hỏa. Diệp Nghiên chậm rãi lắc đầu, nàng đã thật lâu vô dụng linh hỏa. Cho nên đồng sự người còn cũng không biết nàng có linh hỏa đâu. Hỏa trong sáng chấp nhất nói, không được, ngươi chính là ngươi. Ta đưa cho ngươi là đưa cho ngươi. Hắn cho rằng Diệp Nhiên là chiêu cái lấy cớ, hơn nữa hắn biết Diệp Nhiên có linh hỏa, nhưng là hắn cho rằng Diệp Nhiên linh hỏa là cái loại này cấp bậc tương đối thấp. Cho nên hắn nghĩ tìm một cái càng tốt, sau đó cấp Diệp Nhiên đổi đi. Diệp Nhiên còn tưởng lại nói, tô hạo thần lại kéo lại Diệp Nhiên tay, trong sáng hình, Nhiên Nhiên đã có linh hỏa. Ta biết ngươi là vì Nhiên Nhiên hảo, một khi đã như vậy, ngươi có không mang theo chúng ta cùng đi. Coi như học hỏi kinh nghiệm. Tô hạo thần cũng là suy xét đến Linh Ngọc yêu cầu rèn luyện, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Đã nhàn chán đến mức mèo diệp nghiên lập tức nói, đúng vậy, trong sáng ca, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ không đoạt các ngươi linh hỏa, chúng ta chính là đi học hỏi kinh nghiệm. Đương nhiên nếu có mặt khác bảo bối nàng càng vui vẻ, rốt cuộc nàng còn có tiểu hỏa cái này thức bảo thần khí đâu. Linh Ngọc cùng Âu Dương ngộng đáy mắt cũng có chút tỏa sáng. Chỉ là bọn hắn cùng hỏa trong sáng mới nhận thức, cho nên đều không có tùy tiện nói chuyện. Hỏa trong sáng hảo phóng vây vây tay, hành, cùng nhau liền cùng nhau, không nói người ta, ai cướp được chính là ai. Nếu là những người khác nói những lời này, có lẽ hỏa trong sáng trực tiếp một trưởng liền phiến đi qua. Bởi vì các đại gia tộc ngày thường đều có phái người đi ra ngoài tầm bảo, có như vậy tin tức đều thập phần chân quý. Giống nhau sẽ không chia sẻ cho người khác càng không nói đến mang theo người khác đi. Bất quá hỏa trong sáng thập phần xem đến khai, bởi vì nơi này luyện đan sư trừ bỏ hắn chỉ có tiểu nghiên một cái, cấp tiểu nghiên linh hỏa hắn là cam tâm tình nguyện. Cho nên hắn biết Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng căn bản sẽ không đoạt bọn họ linh hỏa. Diệp nghiên vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, trong sáng ca, ta đây hiện tại liền đi thu thập thu thập. Hảo A, ta ở trước đại môn chờ các ngươi, các ngươi mau chút. Hỏa trong sáng vội vàng ra sân. Hắn cũng muốn hồi sân thu thập một ít đồ vật, ra ngoài rèn luyện có nguy hiểm là thập phần thường thấy sự tình, cho nên tất yếu phòng ngự vẫn là phải có. Hỏa trong sáng đi rồi về sau Ninh Ngọc có chút ngượng ngùng nói, hạo thần, tiểu nghiên, ta cùng mộng mộng liền không đi đi. Ân, các ngươi đi thôi. Âu Dương Ngọc không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, nàng cũng biết bọn họ cùng hỏa trong sáng không có bao lớn quan hệ, như vậy đi nói có chút không tốt. Tô hạo thần quái dị nhìn thoáng qua Ninh Ngọc, ngươi cho rằng ta cùng Tiểu Nghiên vì cái gì muốn đi như vậy địa phương rèn luyện. Còn không phải là vì ngươi, ngươi cư nhiên nói không đi. Đúng vậy, Ninh Ngọc, ngươi hiện tại chính là khuyết thiếu rèn luyện, cho nên cần thiết muốn đi, ngươi còn có nghĩ để cao tu vi. Diệp Nghiên hung ba ba trừng mắt Ninh Ngọc, thứ này thật là không hiểu bọn họ một phen khổ tâm. Ninh Ngọc có chút cảm động há to miệng. Hắn vừa rồi thật đúng là không nghĩ tới Hạo Thần cùng Tiểu Nghiên là vì chính mình a. Âu Dương mộng trực tiếp vô vô Ninh Ngọc cánh tay, "Tiểu Nghiên, chúng ta đi." Ninh Ngọc cần thiết để cao tu vi, cùng lắm thì lần này nàng được đến cái gì thứ tốt đều cấp Tô Đại Ca cùng Tiểu Nghiên. Chương 1325 Ngự kiếm phi hành. Ninh Ngọc rất là bất đắc dĩ áp xuống đáy lòng cảm động, "Hành, ta làm sao dám cô phụ các ngươi tâm ý." Biết Liên Hảo, "Thần Chúng ta đi trước thu thập điểm đồ vật. Diệp nghiên lôi kéo tô hạo thần trở về phòng, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, chính là mang đi bọn họ ngày thường quần áo. Cộng thêm cấp đoạt một chút ăn, đến nỗi ninh ngọc cùng âu dương ngộng, bọn họ cũng là vừa tới, cho nên đồ vật đều ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Vốn dĩ hỏa trong sáng cho rằng muốn ở ngoài cửa chờ thật lâu, rốt cuộc nữ hải tử thu thập lên luôn là chậm một chút. Nhưng hắn mới đổi tới, Chỉ chốc lát sau Diệp Nghiên bốn người liền cầm tay đi ra. Hòa trong sáng có chút áp lực nói, nhanh như vậy à, ta còn tưởng rằng các ngươi yêu cầu một ít thời gian. Đi thôi, cũng không có gì hảo thu thập, tu vi nhẫn chứa vật bên trong những cái gì đều có. Diệp Nghiên nhuẩn miệng cười, nàng trong không gian trừ bỏ loại đồ vật địa phương, nhưng đôi không ít đồ vật. May mắn nàng có manh manh cái này quản gia, cộng thêm những cái đó đáng yêu linh sủng, đem nàng không gian xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bởi vì là đi rèn luyện, Hiếu động tiểu Hồng ở không gian đại không được, lại hơn nữa Diệp Nghiên yêu cầu nó hỗ trợ, cho nên tiểu Hồng liền vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại Diệp Nghiên vai người. Tô Hạo Thần rất là ghét bỏ nhìn lướt qua lười biếng hoa ở Diệp Nghiên trên vai tiểu Hồng, thập phần hào phóng buông than đó. Không nghĩ tới nhắm hai mắt mắt tiểu Hồng tâm lý chính ở run bần bật, chủ nhân a, ngươi không thấy được nam chủ nhân kia sắc bén ánh mắt sao? Diệp Nghiên không hề hay biết đứng ở Tô Hạo Thần bên người. Hỏi hỏa trong sáng. Trong sáng ca, chúng ta như thế nào xuất phát? Cự thạch nhai không có rất xa, ngự kiếm phi hành một ngày liền đến, cho nên chúng ta chỉ gian ngự kiếm đi. Hỏa trong sáng nhìn lướt qua phía sau, tổng cộng chỉ có hai cái tùy tùng đi theo hắn, bởi vì có diệp nghiên cùng tô hạo thần bốn người gia nhập. Hắn liền không có mang quá nhiều người, cũng là vì làm diệp nghiên bọn họ đừng quá câu thúc. Nghe được ngự kiếm phi hành, Ninh Ngọc vui sướng hài lòng lấy ra kim kiếm. Đối với Âu Dương Ngộng khoe khoan nói, Ngộng Ngộng tới, lao công mang ngươi. Ngốc tử, Âu Dương Ngộng nói thầm một câu, dạng mây đỏ đã che kín gương mặt, nàng trong lòng thầm mắng Ninh Ngọc ra mặt thật hậu, nơi này nhưng còn có như vậy nhiều người. Hòa trong sáng mang theo đồng sự người khi trước ngự kiếm, Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng theo sát sau đó. Diệp nghiên vốn định nói bọn họ không có kiếm, nào biết tô hạo thần trực tiếp triệu hồi ra tiểu kim long. Tiểu Kim Long ngốc ngốc nhìn liếc mắt một cái xa lạ địa phương. Tô hạo thần đã trực tiếp vô vô nó đầu, chúng ta đuổi kịp phía trước người. Nga! Tiểu Kim Long biến đại thân thể của mình, Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần trực tiếp ngồi đi lên. Đối lập những người khác khổ bức không chế được kiếm phi hành, hai người bọn họ hảo không được tự nhiên. Để cho Ninh Ngọc mấy người vô ngữ chính là, Diệp Nghiên còn lấy ra trái cây bẹp bẹp ăn lên. Cự thạch ngay rất gần. Ở diệp nghiên ăn xong một rổ trái cây thời điểm bọn họ liền đến. Lại lần nữa đạp ở thổ địa thượng, hỏa trong sáng trêu chọc cười nói. Thiếu nghiên, ngươi đây là một đường ăn đến cự thạch nai a Ấn nột, trong sáng ca ngươi muốn ăn trái cây sao? Tới, ăn chú hút. Diệp nghiên nói cho đại gia một người phân điểm quả nho. Sau đó cười tủm tỉm chờ đợi hỏa trong sáng chỉ thị. Hỏa trong sáng bất đắc dĩ cười, đối cái này tiểu biểu mùi Hắn thật đúng là chính là thực bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại nhịn không được thân cận đối phương. Hắn móc ra trong tay bản đồ bắt đầu nghiên cứu, đây là phái ra đi tìm hiểu tin tức đệ tử truyền quay lại tới. Một hồi lâu hắn mới nói, đi bên này đi, các ngươi đều đi theo ta bước chân, vạn nhất phân tán khai, quay đầu lại chúng ta liền ở cái này địa phương chờ đại gia. Chương 1326 trên đường đi gặp Kim gia người. "Hảo, mọi người đều không có ý kiến?" Lần này rèn luyện dẫn đầu người chính là hỏa trong sáng, đồng sự người không cần phải nói đều nghe hắn cái này thiếu chủ. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần là ôm bồi Ninh Ngọc rèn luyện tâm thái, cho nên thực Phật hệ. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc vốn dĩ chính là đi theo hỏa trong sáng tới, càng thêm sẽ không có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Cự thạch nhai sở dĩ trở thành cự thạch ngai là bởi vì nơi này có rất lớn thật lớn cục đá, sau đó hình thành một cái vết núi. Hỏa trong sáng mang theo diệp nghiên bọn họ một đường hướng tới bên trong đi đến, ở chỗ này cũng không gặp phải những người khác. Ước chừng đi rồi mười mấy canh giờ, bọn họ đi vào một cái thật lớn mách núi trước. Hỏa trong sáng ngoái đầu nhìn lại đối với đại gia nói, chúng ta hiện tại muốn đi vào cự thạch nhai bên trong, đại gia tiểu tâm một chút. Đã mười mấy canh giờ không có nghỉ ngơi mọi người khẽ gật đầu, hỏa trong sáng lúc này mới nhớ tới đại gia vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa liền trực tiếp đi vào, bên trong có chúng ta người ở chúng ta. Hảo! Diệp nghiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, màn trời chiếu đất đã hình thành thói quen. Bọn họ hiện tại căn bản không có chú ý nhiều như vậy. Diệp nghiên lấy ra một ít trái cây cho đại gia, tuy rằng tới bọn họ cái này tu vi tu sĩ đã tích lúc. Bất quá trong không gian trồng ra linh quả ẩn chứa linh khí, có thể bổ sung bọn họ thể lực. Hỏa trong sáng một bên ăn một bên nói, tiểu nghiên, ngươi này thủy mật đảo không chỉ có hơi nước nhiều, còn có nhiều như vậy linh khí. Xem như phẩm chất thập phần tốt linh quả đi, ngươi ở đâu mua? Quay đầu lại ta cũng mua một chút. Là nha, tô phu nhân, này linh quả cũng thật ăn ngon. Một bên hỏa trong sáng gã sai Vật hỏa cười hì hì liệt miệng. Hỏa trong sáng đối gã sai Vật thập phần ôn hòa cùng hào phóng, cho nên hắn cũng không có nhiều câu thúc. Diệp nghiên cười ngâm ngâm cắn một ngụm linh quả. Này linh quả a, các ngươi mua không được, ta ở rất xa chỗ nào bán, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ mua. Nàng nói xong hướng tới hỏa trong sáng chớp chớp hạ đôi mắt, hỏa trong sáng lúc này mới minh bạch nàng ý tứ. Xem ra tiểu nghiên còn có chính mình tiểu bí mật, hơn nữa không tiện hỏi nhiều. Hỏa còn tưởng hỏi lại, thu được thiếu chủ cảnh cáo ánh mắt, hắn ấp úng nuốt vào trong miệng linh quả, cũng thật an ngon a. Đáng tiếc về sau sợ là An không đến nga. Hòa thiếu chủ, thật xảo a. Hơi quen thuộc thanh âm làm Diệp Nghiên ngẩn ra, nàng ngước mắt nhìn cách đó không xa cười thập phần kiêu ngạo kim cùng trạch. Quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp, nay còn không phải là coi trọng ngọc ngộng, cùng Ninh Ngọc đánh một hồi kim cùng trạch sao? Kim cùng trạch oán hận con ngươi đảo qua Ninh Ngọc cùng Âu Dương ngộng, ngay sau đó lập tức khôi phục ý cười. Hắn phía sau kim ra các đệ tử gắt gao nhìn chầm chầm hỏa trong sáng. Đặc biệt một người tuổi thanh xuân nữ tử, nhìn trầm trầm hỏa trong sáng con ngươi phảng phất đều là ánh sáng. Đó là kim cùng trạch muội muội kim dịu dàng, kim dịu dàng hương phấn chạy đến hỏa trong sáng trước mặt. Lãng ca ca, thật xảo, ngươi cũng tại đây. Nàng trong mắt đảo qua ở đây mấy người, đối diệp nghiên cùng Âu Dương ngộng có chút định ý. Nghĩ đến duy nhất có thể trở thành nàng đối thủ lôi liêu không ở, kim dịu dàng trong lòng đại định, này hai vị phỏng trường chỉ là đồng sự chi thứ. Cho nên câu không thành bao lớn uy hiếp. Hỏa trong sáng bất đắc di đỡ chán, nhưng là mặt ngoài vẫn là khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Là thức xảo, chính là không phải rốt cuộc là thật xảo vẫn là giả xảo. Nói đến mặt sau, hỏa trong sáng sắc bén mặc mắt rừng ở kim cùng trạch trên người, mỗi cái đại gia tộc tìm được thiên tài địa bảo thời điểm đều sẽ không tiết lộ tin tức. Rõ ràng này linh hỏa tin tức là bọn họ đồng sự tìm, kim gia cư nhiên cũng tới người. Chỉ có hai cái khả năng, một là đồng sự có kim ra người, nhị là đây là một cái trùng hợp, nhưng là trùng hợp khả năng tính cũng không lớn. Chương 1327 các bằng bản lĩnh. Kim cùng Trạch cười đã đi tới, "Hỏa thiếu chủ, ngươi đừng kích động, nơi này đồ vật đều là vật vô chủ. Cho nên chúng ta các bằng bản lĩnh. Kaka, chúng ta cùng lãng kaka đồng hành đi." Kim dịu dàng mặt mày mỉm cười. Lúc này đây rèn luyện nàng nhất định phải đem Hỏa Trong Sáng cấp bắt lấy, tức chết lôi liếu cái kia tiện nhân. Không nghĩ tới nàng lời nói làm Hỏa Trong Sáng cùng Kim Cùng Trạch đều một trận xấu hổ. Kim Cùng Trạch vỗ vô Kim Dịu dàng vai, tuyển Nhi, đừng nói bậy, chúng ta cùng đồng sự chủ mục đích địa còn không nhất định giống nhau đâu." Đúng vậy, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Hỏa Trong Sáng treo ôn hòa cười, trong lòng ý tưởng che giấu thực hảo. Kim Dịu giàng cười cứng đờ. Bất quá lập tức lại khôi phục ý cười. Lãng ca ca, ngươi không giới thiệu một chút này vài vị sao. Nếu không thể cùng lãng ca ca đồng hành, nàng tự nhiên muốn biết rõ ràng trước mắt hai cái nữ nhân là địch là bạn. Hòa trong sáng đấy mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói, vị này chính là ta muội muội Diệp Nghiên, đây là ta muội phu Tô Hạo Thần. Này hai vị là tiểu nghiên bằng hữu, Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc. Ánh mắt chuyển qua Tô Hạo Thần thời điểm. Kim Dịu dàng ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến đối phương là Lãng Ca ca muội phu, nàng trực tiếp nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá nàng vẫn là đối diệp Nghiên bọn họ cười thập phần hữu hảo, "Các ngươi hảo, ta là Kim Dịu dàng." "Nga, Kim cùng trạch muội muội sao? Chúng ta biết." Linh Ngọc Trâm chọc nghĩa ở mai biếu môi. Nhìn thấy Kim cùng trạch thứ này, hắn trong lòng liền khó chịu, cho nên căn bản không nghĩ cấp Kim cùng trạch muội muội sắc mặt tốt. Kim Dịu dàng sướng suốt. Do hỏi ánh mắt dừng ở Kim Cùng Trạch trên người, Kim Cùng Trạch cười lạnh một tiếng. "Đây là ta và ngươi nói qua vị kia, ta nhìn chúng cô nương phụ quân." Nói xong về sau hắn ái mộ ánh mắt dừng ở Âu Dương Ngộng trên người, đối với nữ nhân này, hắn hiện tại thật là lại ái lại hận a. Kim Cùng Trạch nói làm Kim Dịu dàng trong mắt hiện lên hiểu rõ, rốt cuộc chuyện này ca ca cùng nàng nói qua. Nghĩ đến đối diện hai cái người đều là đã thành thân nữ tử, nàng tâm hơi hơi rơi xuống. Kim cùng trạch như thế nào sẽ không biết chính mình muội muội tiểu tâm tư, nhưng bây giờ còn có chính sự muốn làm. Cho nên hắn liếc mắt một cái Kim Dịu Dàng, huyền Nhi, chúng ta còn có chuyện phải làm, chú ý điểm." "Ta đã biết." Kim Dịu Dàng thưa dạ đáp lời, ái mộ ánh mắt vẫn luôn dừng ở hỏa trong sáng trên người. Hỏa trong sáng bị xem thực không được tự nhiên, cho nên nói thẳng, "Chúng ta còn có việc, đi trước, Tiểu Nghiên, Hạo Thần, chúng ta đi thôi." Nói xong về sau hắn bay thẳng đến cự là bên vách núi đi đến, diệp nghiên treo chọc nói, trong sáng ca, xem ra ngươi rất có mị lực a. Trước có lôi liễu, sau có kim dịu dàng. Ngươi liền treo gẹo ta đi, nhà ngươi hạo thần mị lực cũng không giảm a. Hòa trong sáng nhưng không có sai quá kim dịu dàng ý vị thâm trường đảo qua tô hạo thần. Đối với như vậy hoa si nữ tử, hắn thật sự không có bất luận cái gì tâm tư. Tô hạo thần trả lời lại một cách nghĩa mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng. Ta chính là đàn ông có vợ, chứ không nói này đó. Ta xem ngươi vẫn là tưởng làm rõ ràng kim ra người như thế nào lại ở chỗ này. Ân, ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Hỏa trong sáng sắc mặt lạnh lùng, nếu đồng sự bên trong thật sự có người tiết lộ tin tức. Hắn nhất định sẽ không vòng qua người này, phản bội gia tộc cũng không phải là tiểu tội danh. Chật chật chật. Kim cùng Trạch cùng kim dịu dàng quả nhiên là người một nhà. Ninh Ngọc cảm thán chép miệng ba, một cái mơ ước hắn tức phụ, một cái còn đối hạo thần cùng tiểu nghiên ca ca coi ý tứ. Thật là hoa si. Hòa trong sáng nghi hoặc nhướng mày, các ngươi nhận thức kim ra người. Hắn như thế nào cảm giác Ninh Ngọc cùng đối phương còn từng có tiết bộ dáng A. chương 1328 phòng đoán, Ninh Ngọc khó chịu đứa môi, không quen biết, nhưng là hắn mơ ước ta tức phụ. Nói xong về sau hắn ủy khuất ba ba nhìn Âu Dương Ngọng, trọc đến Âu Dương Ngọng mặt táo nhiệt đồng đồng. Hỏa trong sáng hiểu rõ gật gật đầu, ân, kim cùng trạch tính tình sắc thật là như thế này, đế đô mạo mị nữ tử. Hắn đùa dỡn quá rất nhiều, cho nên không ngoài ý muốn. Nghĩ đến chính mình ra biểu muội mạo mị bộ dáng, hỏa trong sáng quả thực dầu thối ruột. Bất quá biểu muội có muội phu nhìn, giống như không hắn gì sự a. Đoàn người nói nói liền tới đến cự thạch nhai bên cạnh. Hỏa trong sáng nhìn lướt qua bản đồ Sau đó mang theo bọn họ đi vào một cái cự hố trước mặt Đi thôi, từ nơi này đi vào Thiếu chủ, ra đi trước dò đường Hỏa nói xong trực tiếp nhảy đi vào Hỏa trong sáng theo sát sau đó Đoàn người trực tiếp bước vào cự hố Bọn họ không có nhìn đến Cách đó không xa kim cùng Trạch mang theo kim dịu dàng chậm rãi đã đi tới Kim cùng Trạch lưu lại vài người nhìn cự hố Liền mang theo đại gia đi vào Hòa trong sáng sớm có chuẩn bị, trực tiếp bậc lửa một cái cây đuốc, hỏa đi tuốt đàng trước mặt. Đây là một cái yên tĩnh thông đạo, chung quanh toàn bộ là cục đá, bọn họ thật giống như đi ở một khối thật lớn cục đá phùng. Diệp nghiên đều lo lắng có thể hay không sụp rớt, nhưng trên mặt đất dấu chân nói cho nàng không có việc gì, bởi vì không chỉ có có người dấu chân. Cư nhiên còn có một ít không biết tên linh thú dấu chân. Thức mau một người vội vàng chạy tới, hán cao hưng kề, thiếu chủ các người rốt cuộc tới. Ta đều sắp tinh bỉ lực tấn. Nguyên lai like đây là đồng sự phái tới tầm bảo người trí nhất, tìm được cái này địa phương về sau, có người phụ trách đi ra ngoài báo tin. Mà hắn liền phụ trách canh giữ ở bên ngoài tiếp ứng thiếu chủ, bên trong còn có người. Nhưng là nhìn thấy Diệp Nghiên mấy người thời điểm người nọ trong mắt hiện lên một màn kiên kỵ. Hòa trong sáng cười nói, Hòa Vĩnh, đều là người một nhà, người ăn trước điểm đang ăn dược nói hắn đem bổ sung linh lực đan dược đưa cho hỏa vĩnh hỏa vĩnh cảm kích đan xong đan dược lúc này mới cảm giác thể lực không ngừng khôi phục hắn đi tuốt đàng trước mặt thiếu chủ này linh hỏa hẳn là ở cự thạch nhai trung ứng nhất chúng ta người cũng chỉ là cảm ứng được có linh hỏa cụ thể còn cần xác nhận ân các ngươi truyền lại tin tức thời điểm chỉ phái một người đi ra ngoài sao hỏa trong sáng ánh mắt tối nghĩa hỏa vĩnh lại không có nhận thấy được hỏa trong sáng khác thường nói thẳng Đúng vậy, là hỏa truyền lại tin tức, chúng ta còn lại người đều còn thủ tại chỗ này đâu. Trong lúc không có người đi ra ngoài quá sao. Hỏa trong sáng hồ nghi nhìn hỏa vĩnh, hỏa vĩnh lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Không có à, thiếu chủ, ta liền canh giữ ở nhất bên ngoài, bọn họ xác thật đều không có người ra tới quá. Hỏa trong sáng nhìn thẳng cháy vĩnh đôi mắt, phát hiện hỏa vĩnh không có một tia trột dạ mới nói thẳng. Bên ngoài có kim ra người. Một câu làm hỏa vĩnh sắc mặt khẽ biến, kim gia người cũng tới. Này, kim gia người có sẽ luyện khí, cho nên cũng yêu cầu linh hỏa. Hỏa trong sáng không có nói nữa, chỉ là sắc mặt không được tốt, Diệp Nghiên an ủi nói. Trong sáng ca, người trước đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ kim gia người ở đồng sự phụ cận an bài người cũng là có khả năng. Nhìn thấy chúng ta xuất phát, cho nên bọn họ liền theo lại đây. Diệp Nghiên nói làm hỏa trong sáng ánh mắt sáng ngời. So với mặt khác, hắn càng để ý có hay không người phản bội đồng sự. Cũng có cái này khả năng, đồng sự người nhiều nhi tạp, bên ngoài cũng có như vậy nhiều người. Cho nên chúng ta trước đêm tâm tư đặt ở cự thạch ngay, ta cảm giác kim cùng chạch bọn họ liền ở phía sau. Diệp nghiên đối với chính mình giác quan thứ 6 thập phần tự tin, lấy nàng đối kim cùng chạch nhỏ bé hiểu biết, khẳng định sẽ làm chuyện như vậy. Chương 1329 khe đất Hòa trong sáng chỉnh trọng gật gật đầu, sau đó phân phó hỏa quan sát đến điểm mặt sau, chính mình cùng hỏa vĩnh ở phía trước dẫn đường. Trên đường đều là một ít nhăm thạch, Ninh Ngọc nhịn không được khen ngợi, này đó cục đá thật đúng là xinh đẹp, có khảo cổ giá trị đâu. Nơi này kêu kiện đồ vật không có khảo cổ giá trị. Âu Dương Ngộng vô ngữ chịu trừ miệng. Nàng tốt xấu cũng là ở thủy cầu sinh hoạt quá lâu như vậy người, tự nhiên biết Ninh Ngọc nói chính là có ý tứ gì. Hỏa trong sáng tuy rằng nghi hoặc, rốt cuộc không có hỏi nhiều, nơi này tiềm tàng nguy hiểm quá nhiều, cho nên mỗi người đều cảnh giác đi trước. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cái khe, đại khái 5 mét vuông tả hữu, hỏa vĩnh vội vàng nói. Thiếu chủ, chúng ta chính là từ nơi này đi xuống. Ân, hỏa vĩnh ngươi dẫn đường, ta lót sau. Hỏa trong sáng ý bảo diệp nghiên mấy người đuổi kịp. Ninh Ngọc thập phần chủ động nói, trong sáng huynh, ngươi đi vào trước, ta lót hảo. Nói tốt là tới rèn luyện, ta cũng không thể sát đều không làm. Hòa trong sáng trưng cầu ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên, nhìn thấy Diệp Nghiên gật gật đầu, hắn mới yên lặng đem Ninh Ngọc lưu tại phía sau. Ta bồi ngươi. Âu Dương Mộng tự nhiên là đứng ở Ninh Ngọc bên người, tuy rằng nói rèn luyện là tốt, nhưng Âu Dương Mộng vẫn là lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Ninh Ngọc cười hì hì gật gật đầu, hảo lạc, có tức phụ ở, lên núi đao xuống biển lửa ta đều không sợ. Đi ở phía trước hỏa trong sáng một cái lão đảo, "Này đem ân ái tú rất cường thế a." Hắn lại nhìn lướt qua phía trước Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên, tức khắc trong lòng bất đắc dĩ sở sở cái mũi. Hắn có phải hay không cũng nên tìm cái tu sĩ, tạo thành đạo lữ? Phía trước Tô Hạo Thần tiến vào khe đất, phía trước lại là mặt khác thông đạo, Hỏa Vĩnh Thiện ý cười cười. "Lập tức liền phải nhìn thấy chúng ta người, phía trước chướng ngại bị quét dọn không sai biệt lắm, các ngươi không cần lo lắng." "Hảo." bên trong còn có người nào? hỏa trong sáng vừa lòng gật đầu, hỏa vĩnh lập tức tích cực nói, bên trong còn có hỏa cao cùng hỏa hưng hai huynh đệ, bọn họ là song bảo thai, phảng phất là sợ hỏa trong sáng không biết, hỏa vĩnh riêng cường điệu một lần. trên mặt đất có một ít màu xanh lá rêu xanh, nếu không cẩn thận khả năng sẽ trượt chân, cho nên tô hạo thần gắt gao nắm diệp nghiên tay, mà diệp nghiên cũng gắt gao đi theo hỏa trong sáng phía sau. phía sau ninh ngọc vừa đi một bên nói ai, các người đi trước, ta đem cái này khe đất sửa sửa, làm những người đó tìm xem. Nói hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra đồ vật, sau đó đem khe đất thực tốt giấu đi. Lại nói như thế nào hắn đã từng cũng là dị năng tổ một viên, ra quá vô số nhiệm vụ, như vậy đơn giản lừa lừa đối phương vẫn là có thể. Bất quá thời gian khả năng không quá dài, đối phương vẫn là sẽ phát hiện nơi này. Âu Dương Mộng cùng Ninh Ngọc ở phía sau cải tạo hạo khe đất, mới đổi kịp đội ngũ. Mà theo đuôi đồng sự người tiến vào kim cùng trạch sắc thật đi theo hỏa trong sáng bọn họ phía sau. Đi đến khe đất phía trước khi, phía trước có một cái thẳng tắp con đường, kim cùng trạch xem đều không có nhìn đến cái kia khe đất. Trực tiếp mang theo kim dịu dàng hướng tới phía trước đi đến. Kim dịu dàng bất mãn dơ cây đuốc, kaka đây là địa phương quỷ quái gì, đen như mực. Huyền nhi, người ít nói lời nói, làm phía trước người nghe được liền không hảo. Kim cùng chạch làm một cái im tiếng thủ thế, hắn còn muốn đồng sự người đi phía trước làm dò đường thạch, tự nhiên không thể rút dây động rừng. Kim dịu dàng bất mãn chu chu môi, nếu là trong sáng ca ca bị thương làm sao bây giờ? Nàng mới sẽ không quan tâm còn lại người, nhưng là nàng lại thập phần quan tâm hỏa trong sáng. Dù sao cũng là ái mộ nhiều năm nam nhân, nàng vẫn là không hy vọng hỏa trong sáng sẽ xảy ra chuyện gì. Trước 1330 chút tài mọn. Kim cùng trạch vô ngữ nhìn lướt qua chính mình muội muội, ngươi thật đúng là tiền đồ. Hòa trong sáng có cái gì tốt, lôi ra cái kia lôi bằng không tội à, lại cùng ca là bạn tốt, ngươi gả cho lôi bằng bái. Ca, ngươi cái gì ánh mắt à, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng lôi bằng chính là ưu tầm ngưu, mã tầm mã. Kim dịu dàng ghét bỏ như mày, kia lôi bằng cũng không biết từng có nhiều ít nữ nhân. Gả cho như vậy nam nhân, ngẫm lại nàng liền cảm thấy ghê tầm a. Nơi nào giống trong sáng ca ca, vẫn luôn giữ mình trong sạch, liên thông phòng đều không có một cái. Đây mới là nàng cảm nhận trung phu quân người được chọn. Mội mội ghét bỏ kim cùng trạch xem ở trong mắt, hắn hơi hơi gật đầu, ngươi biết cái gì. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, quần áo mỗi ngày đều có thể đổi. Kim cùng trạch vẫn luôn đối chính mình mị lực thập phần tự tin, ở nữ nhân phương diện, có thể cùng hắn so sánh lại như tầm yêu, mã tầm mã chính là lôi ra lôi bằng. Kim dịu dàng lười đến cùng chính mình thảo luận cái này đề tài, nghĩ đến lôi bằng kia sắc mị mị bộ dáng. Nàng khó được thận trọng cương điệu, ca, ta nhưng cùng ngươi nói, ta hôn sự ngươi ngàn vạn không thể nhúng tay. Mặc dù ta không gả cho trong sáng ca ca, ta cũng sẽ không gả cho lôi bằng như vậy nam nhân. Lôi bằng như vậy nam nhân làm sao vậy? Đều là tứ đại gia tộc người, hơn nữa nhân già cũng có linh tinh. Kim cùng trạch như là bị kim dịu dàng dấm tới rồi đau chân. Hắn nhưng còn không phải là lôi bằng như vậy nam nhân sao? Chẳng lẽ đây là tiểu ngộng ngộng không thích hắn nguyên nhân? Giống như Ninh Ngọc kia tiểu tử thật đúng là không có cái cái gì tam thê tứ thiếp. Hừ, khi nào hắn thế nào cũng phải vạch trần Ninh Ngọc kia dối trá bộ dáng, nam nhân kia không thích tam thê tứ thiếp. Hắn tin tưởng Ninh Ngọc cũng là giống nhau, đến lúc đó tiểu ngộng ngộng liền biết hắn có bao nhiêu hảo. Nhìn thấy nhà mình ca ca này si hắn bộ dáng, Kim dịu dàng lập tức đoán được Kim Cùng Trạch suy nghĩ nào đó nữ nhân. Nàng trao phúng nói, U, ta nói ca, chúng ta lúc này nhưng không có thời gian tưởng nữ nhân. Muốn ngươi nói, ta biết. Kim Cùng Trạch tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim dịu dàng, muội muội thật là càng ngày càng không thảo hỉ. Nơi này nơi trốn đều là nguy hiểm, ta là vì ngươi hảo. Kim dịu dàng thập phần nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Kim Cùng Trạch tâm không khỏi mềm xuống dưới. Hắn nhẹ giọng nói, ta biết. Dứt lời một con mũi tên nhọn bắn lại đây, Kim Cùng Trạch phản ứng thập phần nháy mắt tốc, hắn nghiêng người lệch về một bên, này đó mũi tên liền bắn tới bọn họ cách đó không xa trên vách tường. Kim Cùng Trạch nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Nhưng hắn cười còn không có thu hồi tới, mấy đạo tiễn vũ hướng tới mọi người bay tới, thậm chí có một chi trực tiếp đoán nàng gương mặt bay qua. Tuy rằng trốn thức mau, Kim cùng trạch trên mặt vẫn là cắt một đạo nho nhỏ khẩu tử, đỏ tươi máu trực tiếp chảy ra, hắn lại không có thời gian đi cố kỵ này đó. Bởi vì kế tiếp Tiên Vũ thập phần dày đặc, số lượng thập phần nhiều, hơn nữa này vẫn là băng tiễn. Tuy rằng bọn họ đều có tu vi, không chịu nổi mũi tên quá nhiều lại dày đặc, bọn họ cũng chỉ là khó khăn lắm làm chính mình bị thương. Trên mặt đất bạch cốt biểu thị đã từng có người bỏ mạng ở chỗ này. Vài người một bên ngăn trở Tiên Vũ, Một bên lui về phía sau, chờ đến ra cái kia con đường, bên kia Tiễn vũ cũng liền ngừng ha di, Kim Cùng Trạch còn nói thầm. nay đó tiểu ngoạn ý sao lại có thể ngăn trở ra nệ bước, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Nga, kia ca ca ngươi dẫn chúng ta vào đi thôi. Kim dịu dàng cười Khanh khách nhìn Kim Cùng Trạch, đáy mắt đều là chế nhạo. Kim Cùng Trạch khí thẳng trừng mắt, nha đầu túi, đúng rồi, đồng sự người đâu. Trên mặt đất cái gì dấu vết đều không có. Chẳng lẽ bọn họ đi chính là mặt khác con đường? chương 1.331 đánh giá cao kim ra người. Không phải đâu, bọn họ khả năng đã qua cái kia thông đạo. Kim dịu dàng lại cảm thấy đồng sự người đã thông qua. Nàng trong sáng ca ca như vậy lợi hại, đơn giản như vậy tiểu ngoạn ý khẳng định không đáng sợ hãi. tựa hồ là xem hiểu kim dịu dàng ý tưởng, kim cùng trạch vâu ngư chịu trừ miệng. Ha ha! Hòa trong sáng có thể, ta cũng có thể, tới, tuyển nhi, ta mang các ngươi qua đi. Nói hắn liền hướng tới phía trước đi đến, cuối cùng vẫn là làm một cái kim gia hạ nhân đi ở phía trước. Nhưng kim gia hạ nhân vừa mới bước vào thông đạo cái kia giới hạ, bởi vì phản ứng không đủ, dây lát gian đã bị bắn thành con nhím. Mặt sau người trực tiếp bị dọa sợ, một đám đều có điểm đốc, này Tiễn vũ cũng quá dày đặc. Căn bản là không có nhiều ít phản ứng cơ hội a. Cuối cùng là Kim Cùng Trạch đầy mặt đau mình lấy ra lão tổ tông cho hắn một cái hộ thân pháp bảo. Mở ra phòng ngự, tất cả mọi người tránh ở phòng ngự trận pháp, nhanh chóng hướng qua có Tiện Vũ thông đạo. Bất hạnh chính là cuối cùng cái kia gã sai vật, còn chưa hoàn toàn rời đi thông đạo, phòng ngự pháp bảo liền mất đi tác dụng. Cho nên mọi người trợn mắt nhìn hắn biến thành con nhím. Những người khác đều vẻ mặt kinh hách, Kim Cùng Trạch trầm khuôn mặt, đều kiểm tra một chút chính mình có hay không bị thương. Nơi này quá quỷ dị, ta lo lắng có cái gì không đúng. Mọi người kinh hồn táng đảm kiểm tra rồi một lần chính mình, mới nói. Thiếu ra, ta không có việc gì. Thiếu ra, ta cũng không có việc gì. Ca, ta cũng không có việc gì. Ngay cả nhất không sao cả Kim dịu dàng đều thu hồi nói cười yến yến bộ dáng. Mỗi người đều sợ chết, cho nên kế tiếp lộ một đám cũng không dám thiếu cảnh giác. Kim cùng trạch lại không biết. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền cùng đồng sự người bỏ lỡ. Ninh Ngọc bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đánh giá cao kim gia người thực lực, cũng xem nhẹ chính mình ngụy trang thuật. Kim gia người hoàn toàn không có phát hiện cái kia khe đất, mà là trực tiếp đi rồi mặt khác một cái lộ. Kỳ thật con đường kia hỏa cao bọn họ cũng thử đi qua, nhưng là tiễn vũ quá nhiều, lại bởi vì không xác định nơi này là không phải có bảo vật. Cho nên bọn họ thập phần tiểu tâm cẩn thận, Cho đến sau lại tìm được rồi khe đất ngày này càng thêm phương tiện con đường. Hòa vĩnh mang theo hỏa trong sáng đoàn người đi rồi thật dài một đoạn thông đạo, trên mặt đất có bị giải quyết rất con nhện linh thú thi thể. Cũng có đủ loại tiểu thú nhóm, bất quá đều đã bị đi vào trước quá người cấp giải quyết rớt. Đi đến một cái cực đại thạch úc, hỏa trong sáng cảnh giác nhìn tứ phương. Mà Diệp nghiên bọn họ bốn cái đã thói quen tính hình thành một cái nho nhỏ vòng, giống như trước đây đưa lưng về phía bối đứng. Hòa trong sáng có chút cực kỳ hâm mộ, bất qua cái loại này cảm xúc chợt lẽ lứt qua, rốt cuộc hiện tại bọn họ thân ở tương đối nguy hiểm hoàn cảnh, không thể đủ phân tâm. Hòa vĩnh nhỏ giọng hô, hòa cao, hòa hưng, các ngươi ở sao, ta đã trở về. Phút, Ninh Ngọc cũng không nghĩ cười, thật sự là này hai cái tên quá buồn cười. Hợp ở bên nhau còn không phải là vô cùng cao hưng sao, hòa cao hòa hưng, hòa cao hứng, ha ha ha ha rất là ma tính tiếng cười quanh quẩn ở thạch ốc bên trong Âu Dương Ngộn có chút bất đắc dĩ đỡ chán cái này cười giống cái ngốc tử giống nhau thật là chính mình lựa chọn nam nhân sao có đôi khi hảo muốn đem đối phương quăng ra ngoài làm sao bây giờ còn có thể hay không lui hàng nàng tưởng lui hàng a hòa trong sáng vô ngữ liếc liếc mắt một cái ninh ngọc ánh mắt dừng ở hòa vĩnh trên người hòa vĩnh lần thứ hai nhẹ hô một tiếng hòa cao hòa hưng các ngươi ở đâu Thiếu chủ tới. Thực mau hai nói tiểu tụy thân ảnh chạy trốn ra tới. Thiếu chủ, ngài rốt cuộc tới. Trước 1332 thiệt hại. Hỏa trong sáng hơi hơi như mày, tùy tay ném mấy bình đan dược cho bọn hắn. Ăn luôn đi. Cảm ơn thiếu chủ. Hỏa cao làm kaka ca ca, thay thế đệ đệ cùng nhau nói tạ. Sau đó hai cái người nhanh chóng nuốt một viên đan dược. Hỏa hưng điều tức trong chốc lát lúc này mới phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Thiếu chủ, các ngươi đã tới, lại không tới chúng ta đều phải đói hôn mê. các ngươi làm được thực hảo, đây đều là người một nhà, không có gì kiêng kỵ. thấy hỏa cao cùng hỏa hưng đánh giá diệp nghiên bốn người, hỏa trong sáng nói thẳng. hỏa cao liên tục gật đầu, tốt, thiếu chủ. nơi này còn có những người khác đã tới sao? hỏa trong sáng hơi hơi như mày, hiện tại hắn vẫn là có điểm để ý. kim gia người là như thế nào biết tin tức này? hỏa hưng vuốt đầu cười nói, không có. Thiếu chủ, trừ bỏ một ít xả trùng chuột kiến, không có nhân loại đã tới. ân các ngươi như thế nào xác định bên trong có linh hỏa? Hỏa trong sáng không hề rồi dắm cái kia vấn đề. Hiện tại vấn đề là muốn cướp ở kim gia người trước mặt thu phục linh hỏa, không cho kim gia người một kia cơ hội. Hỏa tiểu học cao đẳng thành bám vào hỏa trong sáng bên người nói, Thiếu chủ, ngươi qua đi nhìn xem sẽ biết. Ta cùng hỏa hưng suy đoán, nơi nào hẳn là có linh hỏa. Mặc dù không có linh hỏa, khẳng định cũng có thứ tốt. Hắn chính là đồng sự chuyên môn tâm bảo người, đối với bảo vật có trời sinh trực giác. Chủ nhân, có thứ tốt. Đột nhiên Diệp Nghiên trên vai tiểu hồng mở lười biếng con người. Trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, dùng nó nói tới nói, này trên đường quá nhàm chán. Còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng nó cái mũi là linh, cho nên ngửi được thứ tốt trước tiên nhắc nhở Diệp Nghiên. Diệp nghiên con ngươi sáng ngời, cũng biết nó nói rất đúng đồ vật khả năng chính là hỏa trong sáng bọn họ nói linh hỏa. Nàng mặc không lên tiếng nuốt ve tiểu hồng, làm nàng an tĩnh lại. Nàng lần này tới mục đích cũng không phải là tâm bảo, mà là bồi ninh ngọc rèn luyện. Hỏa cao thần thần bí bí mang theo đoàn người hướng tới Thạch Úc trung gian đi đến, hắn ở Thạch Úc một cái bí ẩn địa phương xoay vài cái. Sau đó ở Diệp nghiên mấy người kinh ngạc trong ánh mắt lộ ra một đạo cửa đá. Hỏa trong sáng hiểu rõ chiều Ninh Ngọc sử ánh mắt. Ninh Ngọc liền lạc hậu một bước, cho đại gia lót sau, quan sát mặt sau tình huống. Bọn họ không biết chính là, kim gia người căn bản liền không có tiến vào bọn họ con đường này. Kim gia người trải qua quá Tiên Vũ, sau đó lại là băng kiếm, cuối cùng là hỏa nhận, kim cùng trạch vốn dĩ mang đến mười mấy người. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn Kim Dịu Dàng, cùng với một cái hắn bên người tùy tùng. Thiệt hại nhiều người như vậy, Kim cùng trạch phẫn nộ giống to. Này dọc theo đường đi vì cái gì không có nhìn thấy đồng sự người thi thể. Đồng sự người mặc dù lại lợi hại, cũng không có khả năng một chút thương đều không có chịu đi. Này dọc theo đường đi bọn họ căn bản liền không có nhìn thấy một tia vết máu. Cũng không có nhìn thấy một khối thi thể, mà bọn họ người đã thiệt hại vài cái. Kim dịu dàng trong lòng lại hỉ lại yêu, hỉ chính là hỏa trong sáng không có bất luận cái gì sự tình, yêu chính là bọn họ tình cảnh. Lúc này Kim Cùng Trạch duy nhất dư lại gã sai vật thưa giả mở miệng, thiếu gia hỏa thiếu chủi bọn họ có thể hay không căn bản không có đi con đường này. Rốt cuộc con đường này như vậy nguy hiểm, bọn họ không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. ngươi nói có đạo lý, bằng không chúng ta lui về. Kim dịu dàng cắn môi, trong lòng một trận hầm vực. Bọn họ đã qua thật nhiều quan, người đều thiệt hại nhiều như vậy. Kim Cùng Trạch tràn đầy tức giận lắc lắc đầu, không được. Chúng ta hiện tại không có đường lui. Vừa rồi chúng ta dùng như vậy nhiều pháp bảo, mới đã đi tới, trở về nói ta cũng vô pháp xác định lông tóc không tổn hao gì. chương 1.333 thạch úc kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn đi xuống đi? Kim dịu dàng sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay gắt gao nhéo trong tay kiếm. Từ nhỏ sống trong nhung lụa nàng, căn bản liền không có gặp qua lớn như vậy trận trượng, quan trọng nhất chính là... Lần này nàng cảm giác chính mình ly tử vong hảo gần. Đã rất nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua, nàng trong lòng là sợ. Không nói kim dịu dàng, kim cùng trạch đáy lòng cũng là sợ, nhưng hắn là nam nhân, sao có thể ở chính mình muội muội đối mặt biểu hiện chính mình sợ hãi. Hắn lạnh lung nói, huyển nhi đừng sợ, đồng sự người khả năng đi rồi mặt khắc lộ, chúng ta cẩn thận một chút. Chỉ cần thu phục linh hỏa, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn đồng sự người cho bọn hắn dò đường, không nghĩ tới kế hoạch thất bại. Lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồng sự người không biết Kim gia người hiện tại có bao nhiêu thảm, bọn họ vào thạch ốc về sau, đi vào mặt khác một cái thông đạo. Này thông đạo cùng phía trước không giống nhau, bởi vì toàn bộ thông đạo đều là đỏ dực. Này đó cục đã đổ ấm thập phần cao, mặc dù là chân đạp trên mặt đất, bọn họ cảm giác chính mình chân thập phần nóng dực năng người. hỏa cao hứng cao thải liền nói. Thiếu chủ, này nóng dược độ ấm, chỉ có linh hỏa có thể phát ra tới. Mặc dù không phải linh hỏa, kia khẳng định là thập phần tốt bảo bối. Các ngươi lần này làm không tội, trở về về sau, nhiều lãnh nửa năm tu luyện tài nguyên. hỏa trong sáng vừa lòng gật đầu, kỳ thật những người này hoàn toàn có thể chính mình tiến vào thăm dò. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết bọn họ cuối cùng tìm được rồi cái gì, nhưng là bọn họ mồi lửa ra thập phần chân thành. Cũng có tự mình hiểu lấy biết chính mình lộng không đến này linh hỏa trực tiếp trực tiếp báo trở về nhà tộc hỏa cao cùng hỏa hưng mang theo bọn họ đi rồi một đoạn đường liền chủ động nói thiếu chủ kế tiếp chúng ta cùng hỏa hưng hỏa vĩnh liền ở bên ngoài chờ các ngươi một cái là cho các ngươi thông khí một cái là nơi này độ âm chúng ta chịu không nổi diệp nghiên lúc này mới phát hiện bọn họ ba cái đã mồ hôi đầy đầu mặc dù là ninh ngọc đều đã đẩy mặt bỏ bừng nhưng hắn vẫn luôn ở gắt gao chống Hỏa trong sáng phất phất tay Hỏa vĩnh ba người liền trực tiếp trở về thạch ốc bên kia chờ, Cũng là cho hỏa trong sáng thông khí Nhìn Ninh Ngọc này khó chịu bộ dáng Âu Dương Ngọc nhịn không được nói Nếu không Chúng ta trở về đi Nơi này liền Ninh Ngọc tu vi thấp nhất Cho nên bản thân phòng ngự muốn thấp Hiện tại này nóng rực độ ấm đã lan khắp toàn thân Ninh Ngọc cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều là lửa nóng Nhưng hắn vẫn là kiên định lắc lắc đầu Không được Các người vốn dĩ chính là bồi ta tới rèn luyện, ta không thể dễ dàng như vậy liền lùi bước. Ninh Ngọc nói rất đúng, này với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện. Tô hạo thần là nam nhân, tự nhiên có thể minh bạch Ninh Ngọc giờ phút này suy nghĩ cái gì. Đây là một người nam nhân tự tôn, hắn không cho phép chính mình bỏ giờ nửa trường. Hỏa trong sáng cùng Diệp Nghiên đều là hỏa hệ linh căn, cho nên bọn họ chịu ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Bất quá đổ mồ hôi cùng nóng lên là tránh không được, tô hạo thần vừa đi một bên cho chính mình cùng Diệp Nghiên lau mồ hôi. Hai cái người lần thứ hai tại đây bị kín không gian tú một phen đơn ái. Hỏa trong sáng quan tâm nhìn Linh Ngọc, ngươi còn hành đi. Linh Ngọc hơi hơi xả môi, không có việc gì, nên đi như thế nào liền đi như thế nào, đừng kéo ngươi tiến độ. Hắn biết mặt sau còn có kim Gia người như hổ rình ngồi, một khi bọn họ chậm lại. Chẳng khác nào cho Kim ra người cơ hội, đến lúc đó không tránh được một hồi chiến tranh. Nếu không được, ngươi liền nói một tiếng, chúng ta có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hòa trong sáng ôn nhuận thanh âm giảm bất ninh ngọc một bộ phận áp lực, kỳ thật hắn trong lòng đặc biệt sợ hãi bởi vì chính mình. Làm Kim ra người nhanh chân đến trước, đến lúc đó hắn chính là đồng sự tội nhân. Trước 1334 mát lạnh đàn. Nhưng hắn ngầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đủ liên lụy đại gia. Âu Dương Ngọc là Ninh Ngọc Thê Tử, tự nhiên có thể minh bạch hắn tưởng chính là cái gì, nàng cực lực kéo Ninh Ngọc cánh tay. Phân cho hắn một bộ phận lực lượng, làm hắn có chút mềm nhũn gót chân thượng đại gia nệm bước. Kỳ thật hỏa trong sáng đã như có như không thả chậm bước chân, rốt cuộc khó chịu không ngừng Ninh Ngọc một cái. Bọn họ cũng nhiệt hoảng, chỉ là không có Ninh Ngọc như vậy nghiêm trọng. Lần thứ hai đi rồi một khoảng cách, Ninh Ngọc làn ra đã rồng nấu chín vịt, hắn gắt gao căn cánh ngôi. Cánh môi đều đã bị cắn ra máu tươi, làn da cũng là đỏ rực, bản chân thậm chí đã năng suất huyết phao. Diệp nghiên bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ một đám đều đầy mặt đỏ bừng. Mồ hôi làm ướt bọn họ xiêm vi rỉ, khả năng tô hạo thần là nơi này tình huống tốt nhất. Nhưng cũng là giống nhau đầy mặt đỏ lên, diệp nghiên cùng tô hạo thần nắm tay, bọn họ đều ở nỗ lực đột phá chính mình cực hạ. Linh Ngọc cảm giác chính mình đã sắp mất đi ý thức, cả người mê mê hoặc hoặc rửa hồ sắp ké xỉu. Âu Dương Ngọc chỉ cảm thấy trên người áp lực càng lúc càng lớn, nguyên lai like Ninh Ngọc đôi mắt đều đã nửa mở nửa mở. Diệp nghiên bàn tay vừa lật, một cái mát lạnh đan dược đạn nhập Ninh Ngọc trong miệng, Ninh Ngọc chỉ cảm thấy chính mình hết hầu có một dòng nước trong chảy qua. Sau đó theo hắn hết hầu, hướng tới tứ chi lan tràn, một hồi lâu hắn mới kích động nói. Thiếu nghiên, đây là thứ gì, ta cảm giác chính mình khá hơn nhiều. Đây là mát lạnh đan. Diệp nghiên nhẹ nhàng kéo kéo miệng, trên chân đau đớn làm nàng mới xả ra tới tươi cười có chút cứng đờ. Hoa trong sáng kinh hỉ hỏi, Tiểu nghiên, mát lạnh đan là. Hắn học tập luyện đan thuật lâu như vậy, như thế nào liền không có nghe qua mát lạnh đan vật như vậy. Diệp nghiên hài hước ngưỡng mày, mát lạnh đan, danh như ý nghĩa, chính là có mát lạnh tắt dụng, nột, trong sáng ca, đưa ngươi một lọ, bất quá ta khuyên ngươi hiện tại đừng dùng, tới rồi chính mình cực hạn lại dùng. Ta cũng là xem ninh ngọc mau kẻ xỉu, cho nên mới cho hắn dùng. Nàng hơi hơi dương môi, làm một cái người xuyên Việt, đi vào không có tủ lạnh điều hòa thời đại, nàng cảm giác có điểm khó có thể tiếp thu. Cho nên liền phát sang mát lạnh đan vật như vậy, bộ dáng này mặc dù là ở mùa hạ, nàng cũng có thể sảng khoái vượt qua. Nhưng nàng không nghĩ tới, tu sĩ thập phần chịu nhiệt, cho nên nàng vẫn luôn vô dụng cơ hội. Này đó mát lạnh đan liền vẫn luôn gác lại ở không gian trong một góc. Nếu không phải là ở nhiệt khó chịu, nàng khả năng liền đem chuyển tăng đồ vật cấp quyến mất. hỏa trong sáng đôi mắt sáng ngời, rất có điểm hổ thẹn không bằng cảm giác, tiểu nghiên biết đến cũng thật nhiều. Hắc hắc, kỳ thật cái này là ta chính mình phát minh, trước kia cảm thấy tu luyện quá khó tiếp thu rồi, liền luyện chế như vậy cái đồ vật. Ai biết tu vi càng cao, nhưng thật ra càng chịu nhiệt. Diệp nghiên nói cấp Âu Dương Ngọng Tô Hạo Thần cùng với hỏa một người một lọ thanh lanh đan. Nàng trong không gian như vậy đan dược có rất nhiều Không cần cũng là lãng phí Nào biết dừng ở hỏa trong mắt Chính là cái này biểu tiểu thư thật sự quá hào phóng So thiếu chủ cùng gia chủ đều phải hào phóng Xem thiếu chủ đối biểu tiểu thư thái độ Hắn quyết định về sau nhất định phải nhiều giúp biểu tiểu thư chạy chân Diệp nghiên chút nào không biết nàng lại nhiều một quả mê đệ Chỉ là nói xong lời nói về sau Nàng lại cảm giác được một cổ nhiệt ý từ góp chân lẹn đến đỉnh đầu Hòa trong sáng sâu kín thở dài một hơi, ta thật đúng là tưởng lập tức liền dùng tiểu nghiên luyện chế đan dược. Tiểu nghiên rõ ràng so với hắn tiểu nhiều như vậy, sẽ đồ vật đều nhiều. Hắn mặc danh cảm giác chính mình áp lực thật lớn. Thật là một thế hệ càng nhiều một thế hệ cường a. Chương 1335 huyết giáo hấn. Hảo lên linh ngọc cười hì hì nói, trong sáng huynh, tiểu nghiên cấp đồ vật liền không có không tốt, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn nói tiện hề hề muốn sờ soạng vết đá. Kết quả mới vừa đụng tới vết đá, liền phản xạ có điều kiện lùi về tay. Hơn nữa trên tay đã năng thành màu đen, mà hắn tiếng kêu thảm thiết vang vọng thông đạo. Ta ma ơi, đây là cái quỷ gì? Người không sao chứ? Âu Dương Mộng đau lòng thổi thổi Ninh Ngọc tràn đầy huyết phao tay phải, cùng với đen tuyển bàn tay. Ninh Ngọc tay huyết nhục đều đã phiên ra tới, nhìn qua thật là thê thảm. Ninh Ngọc, ta nói ngươi người này đi, chính là vui quá hóa buồn. Diệp Nghiên nói là nói như vậy, vẫn là nhanh chóng tử trong không gian lấy ra dự vật. Sau đó giáo Âu Dương Ngọng cấp Ninh Ngọc tay dùng cồn rửa sạch một lần, cuối cùng trở lên hào dược. cuốn lên băng gạc Ninh Ngọc treo tay phải, hắn có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Sự thật nói cho ta, nhất định không thể quá hưng phấn, cũng không thể quá kích động. Huyết giáo hấn Âu Dương Ngọng liếc liếc mắt một cái Ninh Ngọc, kia liếc mắt một cái đau lòng, còn có lo lắng. Bọn họ lần thứ hai hướng tới phía trước đi rồi lên, lúc này mặt sau cùng người đổi thành Âu Dương Ngậu. Cũng may mắn bọn họ là tu sĩ, an đan dược, Ninh Ngọc khôi phục mau, bằng không tại đây nhiệt nướng trong thông đạo. Ninh Ngọc tay sợ là phải bị nướng thành móng heo. Nghĩ đến móng heo, Ninh Ngọc mạc dành cảm giác có chút quái gì, hắn buồn bực nói. Ta như thế nào cảm giác chúng ta ở một cái nướng lò bên trong, tuy thời trở bị nướng thành đồ ăn. Có điểm giống. Nếu không nghĩ bị nướng chín, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Diệp nghiên trầm ngâm nói, chủ yếu là nơi này làm nàng nhớ tới Tây Du ký bên trong hỏa diệm sơn. Nàng cảm giác này cùng hỏa diệm sơn có liều mạng. Mọi người gật gật đầu, tô hạo thần nắm lấy diệp nghiên lỏng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi, thật giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Tô hạo thần không khỏi có chút đau lòng, nghiên nghiên, người không sao chứ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp nghiên quay đầu mỉm cười, khoe môi đều đã bị rào phá. Vốn dĩ tươi mới trên môi lúc này đều là máu tươi, bất quá lại có một loại yêu giả Mỹ. Tô hạo thần trong lòng là tự hào, tự hào như vậy ưu tú người là chính mình tức phụ, nhưng hắn lại là đau lòng. Đau lòng Diệp nghiên chấp nhất cùng nghiêm túc, kỳ thật nàng đã có thể ăn mát lạnh đan. Nhưng là nàng không có, nàng đang không ngừng kích phát chính mình tiềm năng. Hai cái người nhìn nhó cười, con ngươi đều đúng rồi nhiên. Như nhau nàng hiểu biết hắn giống nhau, nàng cũng giống nhau hiểu biết hắn. Hòa trong sáng quả thực phải bị Diệp Nghiên tô hạo thần còn có ninh ngọc câu dương ngọc này hai đối cấp toan dụng rằng, mặc dù cả người nhiệt khó chịu, hắn vẫn là nhịn không được trêu trọng. Ta nói tiểu nghiên, các ngươi thật là đủ rồi, như vậy thân thiết, làm ta này độc thân như thế nào sống? Trong sáng ca, thích ngươi tiểu tỷ tỷ nhiều như vậy, ngươi như thế nào liền không chọn một cái về nhà? Diệp Nghiên hài hước chọn mi. Nàng nhớ rõ cái kia cái gì lôi liếu, còn có kim dịu rằng đều đối trong sáng ca có ý tứ đi. Tiểu tỷ tỷ. Hòa trong sáng đối với cái này có ý tứ xưng hô có điểm nghi hoặc. Diệp nghiên hào phóng cười nói, chính là lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương lạc, trong sáng ca, ngươi đều mấy chục tuổi người. Nếu là ở nhà của chúng ta hương, đều đã tam thế cùng đường. Hòa trong sáng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, hắn lão sao? Hắn nơi nào già rồi? Hắn chỉ vào chính mình chót mũi, tiểu nghiên, ta nơi nào già rồi. Hơn nữa quê của ngươi người, thành thân quá sớm. Hắn biết Diệp nghiên nói quê nhà, là cô cô sinh hoạt quá địa phương, cũng là tiểu nghiên sinh ra địa phương. Cũng biết, những người đó thành thân sớm, đại để là bởi vì thọ mệnh đoàn đi. chương 1336 thích nam nhân. Diệp nghiên sách một tiếng, sách, trong sáng ca, ngươi sẽ không không thích nữ nhân, thích nam nhân đi. Cuối cùng câu nói kia nàng thanh êm rất nhỏ, nhưng nơi này mỗi người đều nghe thấy được. Đặc biệt là phía trước hỏa, hắn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, thiếu chủ tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng là... Tức giận thời điểm vẫn là thực đáng sợ nha, biểu tiểu thư là gan cũng quá lớn đi. Chuyện như vậy cũng dám nói, hắn. Sợ thiếu chủ phát huy a. Quả nhiên, hỏa trong sáng mặt đều đen, hắn cắn răng nói, tiểu nghiên. Ta chỉ là tạm thời còn không nghĩ thành thân. Ta nghe nói, tu sĩ tu vi càng cao, càng khó mang thai. Trong sáng ca, ngươi còn không còn sớm điểm tìm cái tu sĩ kết thành đạo lữ. Về sau chỉ có thể tìm tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, đến lúc đó tiểu tỷ tỷ tu vi không ngươi cao, hoặc là nói là cái phạm nhân. Vậy các ngươi chỉ có thể đơn thuần sinh sản hậu đại, không thể cộng độ quãng đời còn lại a. Diệp nghiên lúc này là thiệt tình khuyên hỏa trong sáng. Nếu hắn cùng thê tử kém qua xa, một cái phi thăng, một cái sớm kết thúc thọ mệnh, xác thật không phải mỹ thực. Hòa trong sáng tựa hồ là nghe lọt được, hắn nghĩ đến chính mình mẫu thân, kỳ thật mẫu thân so phụ thân nhỏ thượng trăm tuổi. Hơn nữa thiên phú cũng không cao, cho nên hiện tại nhìn qua nhưng thật ra cùng phụ thân giống nhau tuổi tác. Nếu phụ thân phi thăng, nương khó có thể phi thăng, chỉ sợ thật là không có phu thê duyên phận. Nhưng hắn nhìn diệp nghiên cùng tô hạo thần. Vậy các ngươi hiện tại cũng không có hài tử, tu vi càng cao, tiểu nghiên liền càng khó lấy mang thai. Ân, cho nên chúng ta hiện tại tính toán thuận theo tự nhiên, chờ đợi hài tử bông xuống. Nói tới đây, Diệp nghiên hơi hơi có chút ngượng ngùng, bất quá hỏa trong sáng rốt cuộc đem Diệp nghiên nói cấp nghe xong đi vào. Hắn là đồng sự thiếu chủ, cần thiết vì đồng sự sinh sản hậu đại, nếu cần thiết muốn thành thân, kia sao không tìm một cái cùng tiểu nghiên giống nhau nữ tu hắn có thể giống tô hạo thần cùng tiểu nghiên giống nhau song túc song phi tuy rằng là rất nguy hiểm thời khắc nhưng là bọn họ mạc danh cảm giác có chút nhẹ nhàng đương nhiên nếu là xem nhẹ rất nóng rực độ ấm âu dương ngậm cùng hỏa cũng đều đã nuốt vào mát lạnh đan chỉ chốc lát sau hỏa trong sáng cũng nuốt vào mát lạnh đan mát lạnh cảm giác lan khắp toàn thân hỏa trong sáng lần đầu tiên nếm thử đến loại cảm giác này hắn nhịn không được thở dài tiểu nghiên luyện đan thiên phú quả nhiên ở ta phía trên a Trong sáng ca quá khen. Diệp Nghiên thanh âm đã cả ngày càng nhỏ. Rõ ràng đã sắp đạt tới cực hạn Tô hạo thần vê một viên đan dược liền phải đút cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên lại chậm rãi lắc lắc đầu. Từ từ, ta còn có linh hỏa. Nói xong một đạo màu xanh lá ngọn lửa quanh quẩn ở nàng đầu ngón tay. Nhìn thấy này ngọn lửa thời điểm hỏa trong sáng thiếu chút nữa kinh hôn mê. Thiếu Nghiên, ngươi đây là cái gì ngọn lửa? Cư nhiên là màu lam. Kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng là ta hiện tại cảm giác thực thoải mái. Diệp nghiên cảm giác chính mình linh hỏa vừa ra tới. Tựa hồ trung quanh nhiệt độ cũng không dám tới gần nàng, mà nàng đã mỏi mệt hai chân dần dần mà khôi phục lực khí. hỏa trong sáng kinh hỉ giống cái hài tử, tiểu nghiên, ngươi ngọn lửa ra tới về sau ngươi cảm giác dễ chịu một chút. Khẳng định là bởi vì ngươi ngọn lửa cấp bậc so với chúng ta muốn tìm linh hỏa cấp bậc cao, nó có thể áp chế cái này nhiệt lượng. Như vậy thu phục linh hỏa thời điểm. Ngươi linh hỏa cũng có thể đủ áp chế nơi này linh hỏa. Kỳ thật cũng không nhất định, bởi vì chúng ta hiện tại còn không biết ly linh hỏa rất xa, vạn nhất còn có rất xa, ta áp chế cũng chỉ là bên cạnh nhiệt lượng. Diệp nghiên hơi hơi như mày, nàng hiện tại có điểm rồi dám, đã tưởng linh hỏa cấp bậc cao một chút, như vậy trong sáng ca cùng cứu cứu khẳng định vui vẻ. Lại tưởng linh hỏa cấp bậc thấp một chút, rốt cuộc hiện tại đều như vậy nhiệt, cấp bậc quá cao, phỏng chừng bọn họ thuần phục không được trước 1.337 hỏa cầu. Vừa mới kích động hỏa trong sáng nháy mắt giống như bị bắt một chậu nước lạnh, ngay sau đó hắn con người sáng ngời. kia nói như vậy, linh hỏa cấp bậc càng cao đi. Đúng không? Chúng ta trước nhìn xem sẽ biết. Diệp nghiên nhẹ nhàng xà môi, kỳ thật nàng cũng không có như vậy lạc quan. Thiên tài địa bảo bên cạnh giống nhau đều có thủ hộ thú, nàng tưởng hỏa trong sáng cũng là biết đến. Mặc dù là ăn mát lạnh đàn, bọn họ hiện tại trạng hướng cũng không tốt lắm. Bên kia kim cùng trạch cùng kim dịu dàng trạng thái cũng không kém bao nhiêu, kim dịu dàng đạp ở nóng cháy hòn đá thượng. Hơi hơi thu thu đáy mắt lạnh lẽo, ca ca, ta cảm giác chính mình mau chịu không nổi. đây mặt đỏ bừng kim cùng trạch bất đắc dĩ nhìn lướt qua chính mình nhảy ra ra thịt bàn tay, cùng ninh ngọc giống nhau không cẩn thận sờ đến vết đá, hắn tay cũng liền biến thành như vậy. Tuy rằng đi chính là mặt khác một cái lộ, Nhưng các nàng trạng thái hiển nhiên cùng diệp nghiên các nàng là giống nhau. Gã sai vật đã sắp bị nướng thành lợn rừng, hắn tu vi thấp nhất, tự nhiên không chịu nổi như vậy cao nhiệt lượng. Kim cùng trạch không kiên nhẫn nhìn lướt qua gã sai vật, chịu không nổi liền ở bên ngoài chờ chúng ta. Bất quá chúng ta nếu là tìm được mặt khác xuất khẩu, cũng sẽ không trở về tìm ngươi. Ta, thiếu gia ta thật sự phải bị nướng chín. Gã sai vật gian nan mở miệng, hắn cũng không nghĩ như vậy a Nhưng là chính mình tu vi cùng nhiệt lượng đã chịu không nổi. Tựa hồ là suy nghĩ sâu xa một lát, hắn liền làm ra quyết định, "Thiếu gia, ta tại đây bên ngoài chờ các ngươi." Nói xong cũng không đợi Kim cùng Trạch đáp lại, hắn nhanh chóng xông ra ngoài, này đó nhiệt lượng đều không thể ngăn cản hắn một bước. Bởi vì hắn biết, ở đi theo đi vào chính mình khả năng liền phải bị nung chín. Chính là đi ra ngoài nói, chỉ cần không đi đi những cái đó đi qua nguy hiểm địa phương. Hắn ít nhất còn có thể sống lâu mấy ngày. Hắn không muốn chết A, sống lâu mấy ngày cũng là sống A. K, ngươi cứ như vậy làm hắn đi rồi. Kim dịu dàng rầm rậm chân, tình huống như vậy, thêm một cái người nhiều liền nhiều một phần lực lượng. Nàng trong lòng tự nhiên không hy vọng cái này gã sai vật đi rồi, lại nói cái này gã sai vật còn có thể cho bọn hắn làm làm tấm mục A. Kim cùng trạch rõ ràng cũng là giống nhau ý tưởng. Vừa rồi như vậy nhiều lời cũng chỉ là khí lời nói mà thôi. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến cái kia gã sai vật đương thật, lại còn có chạy tập mau. Diệp nghiên bọn họ không biết kim cùng chạy bọn họ bị chính mình sản xuất quả đắng bức cho khổ mà không nói nên lời. Bọn họ từng bước một hướng tới thạch đạo đi tới, đột nhiên một đám thiêu đốt hỏa hỏa cầu hướng tới bọn họ bay tới. Hỏa trong sáng sắc mặt biến đổi, sau đó nhanh chóng nói, cẩn thận. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần cực nhanh mở ra hai cái nhân tình giới phòng ngự, hơn nữa bởi vì hai cái người đứng chung một chỗ. Lại là tâm hữu linh tê thỉnh người, hai cái tình giới hình thành phòng ngự nháy mắt đưa bọn họ bao phủ ở bên nhau. hỏa trong sáng làm đồng sự thiếu chủ, tự nhiên sẽ một ít không muốn người biết bản lĩnh, một đám hỏa cầu ở trước mặt hắn ngoan ngoãn bị vắn trở về. Đến nỗi Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngậu, hai người bọn họ phối hợp vàng bạc song kiếm. Nhanh chóng sen kẽ ở này đó hỏa cầu khe hở bên trong. Mỗi lần đều hoàn mỹ cùng hỏa cầu gặp thoáng qua. Cứ việc là như thế này, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng trên người quần áo đều bị thiêu ra mấy cái động Cho nên vài phút về sau Diệp Nghiên nhìn thấy đó là khoác một thân phá bố Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng Âu Dương Ngộng còn hảo, tu vi bãi tại nơi đó, chính là tay áo cùng áo chẳng có chút tổn hại. Mà Ninh Ngọc đã bị thiêu có chút thảm, tóc đen như mực. Quần áo giống như phá bố treo ở hắn trên người. Ngay cả phía trước quấn lấy băng gạc đều đã sắp băng rớt. Trước 1338 bổ sung hơi nước. Nhìn đã dừng lại hỏa cầu, Diệp nghiên cố nén trụ chính mình ý cười. Ninh Ngọc, ngươi hiện tại cùng khất cái không có gì hai dạng A. Cái gì? Hậu chi hậu giác Ninh Ngọc lúc này mới phát hiện chính mình thảm dạng, hắn có chút xấu hổ gãi gai đầu. Ai, rốt cuộc biết tu vi chiều cao thật tốt, nhìn xem các ngươi. Nhìn nhìn lại ta, không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng A. Được rồi, vì để người vãn nhất, chúng ta hãy đi trước. Tô hạo thần hơi hơi như mày, tổng cảm giác phía trước còn có nguy hiểm. Nhưng là vì bảo hiểm, quan trọng nhất chính là rời đi hiện tại cái này nguy hiểm địa phương. Nói xong hắn nắm Diệp nghiên tay đi ở phía trước, hỏa trong sáng cùng hỏa vội vàng đuổi kịp. Ai, các ngươi từ từ ta, ta trước đổi kiện áo choàng A. Ninh Ngọc một bên kêu một bên tử nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo choàng hướng trên người bộ. Lại bị Âu Dương Ngọc đã tuôn xuống dưới, chúng ta đi trước, khó bảo toàn kế tiếp còn có thể hay không có hòa cầu. Ta còn tưởng xuyên kiện giống dạng quần áo đâu. Diệp nghiên trong miệng như vậy lầm bẩm, chính là chân lại bị miệng phản ứng mò. Bởi vì hắn cùng Âu Dương Ngọc đã đuổi theo đại gia. Càng đi phía trước đi, kỳ thật thạch đạo bên trong nhiệt lượng còn đang không ngừng bỏ lên. Diệp Nghiên đều có một loại bọn họ tiến vào núi lửa bên trong cảm giác quen thuộc. Nàng không khỏi dùng ngón trỏ chống cằm, nếu thật là ở núi lửa bên trong, có thể hay không gặp gỡ Hỏa Thượng Phun chào a? Đến lúc đó mặc dù bọn họ tu vi lại cao đều không có dùng. Những cái đó dung nham một đụng tới trên người, phòng trừng liền phải bị đốt thành cho tẫn. Tô Hạo Thần không biết bên cạnh Nhân Nhi suy nghĩ đã phiêu xa, hắn chỉ là có chút lo lắng. Nghiên nhiên, nếu phát sinh cái gì Ngươi nhất định phải đi theo ta phía sau. Lúc này đây hắn thật sự không dám thiếu cảnh giác, ngày thường hắn đều sẽ mặc kệ nghiên nghiên đi rèn luyện, chỉ là lúc này đây, hắn sợ hộ không được nàng. Biết rõ Tô Hạo Thần Diệp nghiên tự nhiên minh bạch Tô Hạo Thần nói chính là có ý tứ gì, nàng khẽ gật đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta cảm giác ta vừa mới mới vừa trải qua quá nạn hạn hán, không, so nạn hạn hán còn có thể. Ninh Ngọc nhết miệng liếm liếm môi. Có chút khô khốc khỏe môi đã vỡ ra. Diệp Nghiên lập tức từ không gian lấy ra mấy cái túi nước ném cho đại gia, các ngươi mau uống nước. Nàng thập phần may mắn phía trước chuẩn bị quá rất nhiều túi nước, lúc này cuối cùng phái thượng công dụng. Thủy đều là linh tuyển thủy, bất quá đều đã bị Diệp Nghiên pha loãng quá một bộ phận. Đã thói quen Âu Dương Ngọc cùng Ninh Ngọc cũng không có hỏi nhiều, ngọt lành dưới nước bụng, bọn họ cảm giác cả người tinh thần đều hảo rất nhiều. Hòa trong sáng cùng hòa cũng uống một ngụm thủy, hỏa hơi hơi lấy làm kỳ. Biểu tiểu thư, ta như thế nào cảm giác ngươi cấp đồ vật, chính là thủy đều so người khác ngọt đâu. Phía trước linh quả còn có lương khô, hắn đều cảm giác so người khác cấp hảo A. Hòa trong sáng giò hỏi mặc mắt dừng ở diệp nghiên trên người, kỳ thật hắn cũng là như thế này cảm thấy. Diệp nghiên nhõn miệng cười, đây là bình thường thủy, bên trong bất quá là bỏ thêm một ít linh dược. Có thể là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân đi, chúng ta hiện tại thiếu thủy, mặc dù là bình thường thủy, cũng sẽ cảm thấy so ngày thường hạ uống. Hẳn là, hỏa lâu bầu uống một ngụm thủy, tự nhiên không có nhìn đến hỏa trong sáng đáy mắt thâm ý. Hỏa trong sáng không có lại hỏi nhiều, đều là người thông minh, nếu tiểu nghiên không nghĩ nói, khẳng định có không nghĩ nói đạo lý. Đại gia uống nước xong về sau, cảm giác không có phía trước như vậy khó chịu, ít nhất nhiệt không được thời điểm. Ở trong thân thể hơi nước bị trở thành mồ hôi bốc hơi ra tới. Cũng coi như là bổ sung ở trong thân thể hơi nước, làm người hơi nước không có sói mòn nhanh như vậy. Trước 1339 đều tại ngươi. Bên kia diệp nghiên bọn họ bổ sung không chỉ có là hơi nước, còn có bọn họ sói mòn linh lực cùng thể lực. Nhưng kim cùng Trạch cùng kim dịu dàng liền không có như vậy may mắn, hai người bọn họ lúc này đã thập phần chật vật. Thậm chí so ninh ngọc còn chật vật. Lúc này kim dịu rằng trên người cũng chỉ dư lại vài miếng phá bố, vừa lúc chỉ có thể che khuất thân thể mấy cái quan trọng bộ vị. Ka ca, ta thật chịu không nổi. a a a a, kim dịu rằng đặc biệt hối hận tới này địa phương quỷ quái gì, cự thạch nhai nàng trước kia chưa bao giờ đã tới. Nhưng nàng không có tưởng sẽ không xong, nàng tìm kiếm suy nghĩ từ nhẫn chữ vật tìm vài món quần áo. Đáng tiếc nàng lần này ra tới chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cố tình chuẩn bị quần áo đều là tơ lụa. Tại đây cực cao độ ấm hạ, này tơ lụa quần áo thực dễ dàng tự cháy, Kim Dịu dàng cảm giác chính mình muốn tăng vỡ. Huyền Nhi, ngươi không thể ít nói hai câu đâu." Kim cùng trạch không kiên nhẫn hiếp con ngươi. Làm một cái sống trong nung lụa đại thiếu gia, kỳ thật hắn đấy lòng bực bội càng sâu, nếu không phải kia trong truyền thuyết linh hỏa đau khổ chống đỡ hắn ý chí. Hắn lúc này thật sự cũng tưởng lùi bước, càng đáng sợ chính là, bọn họ căn bản là không có đường lui a. Kim dịu dàng căm giận, trừng mắt Kim Cung Trạch, đều là bởi vì ngươi, kia cái gì linh hỏa có cái gì tốt. Ngươi là Kim Linh Căn, căn bản liền dùng không thượng A, hiện tại hảo, ta có thể bị vây ở này đi. Huyền nhi ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm A, nếu không phải ta, ngươi hiện tại căn bản là không có tới rèn luyện cơ hội. Kim Cung Trạch thập phần sinh khí, đối với cái này muội muội kỳ thật hắn vẫn là thực sủng, ít nhất so với hắn sân kia một phòng tiểu thiếp nhóm muốn sủng. Kim dịu dàng làm sao lại không biết, chỉ là giờ phút này yêu cầu đem chuyện này quái ở người khác trên người. Chính là ca ca, vì cái gì nhất định phải tới cự thạch nhai rèn luyện, ngươi nhìn xem chúng ta, lúc này sẽ không liền chết ở chỗ này đi. Kim dịu dàng thập phần ủy khuất, bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, kim gia nữ hải tử rèn luyện cơ hội thập phần thiếu. Cho nên nàng mới có thể như vậy chờ mong rèn luyện, chính là lần đầu tiên như vậy rèn luyện, nàng liền cảm giác tình huống không quá rượu à. Kim cùng trạch sắc bén con ngươi dừng ở Kim Dịu dàng trên người, huyền Nhi, tin tưởng ta, chúng ta có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ta lần này rèn luyện, kỳ thật là muốn được đến Linh Hỏa, sau đó đem chi đưa cho lão tổ tông. Đến lúc đó lão tổ tông có tốt như vậy Linh Hỏa, ta liền có thể cầu hắn cho chúng ta luyện chế mấy cái phẩm giai cao điểm linh khí. Nói đến cùng ta cũng là vì chúng ta, cũng là vì Kim gia suy nghĩ." Ân, Kim Dịu dàng chua xót cười cười, Không có biện pháp, hiện tại nàng cũng không có đường lui a, chỉ có thể cắn răng đi xuống đi. Nàng còn tưởng tái kiến nàng trong sáng ca ca đâu. Diệp nghiên bọn họ đi tới đi tới đi vào một cái thật lớn thạch động, thạch động vách tường duyên thượng treo rất nhiều hình dạng khác nhau dung nham. Này đó đều là dung nham làm lạnh sau hình thành dung nham, còn có rất nhiều hỏa hồng sắc nham thạch. Lần này bọn họ đều thực thông minh, không ai dám đi chạm vào, chỉ bằng cháy hồng nhan sắc. Bọn họ suy đoán kia độ ấm tuyệt đối không thấp. Dọc theo nhỏ hẹp thạch động chơi phía trước đi, thạch động càng lúc càng lớn, Diệp Nghiên thậm chí có thể nghe được cuộn sóng thanh âm. Từ từ, cuộn sóng thanh âm, Diệp Nghiên không dám tin tưởng trường lớn đôi mắt. Nàng không có nghe lầm đi, cự là nhai bên trong như thế nào sẽ có cuộn sóng thanh âm. Nhưng sự thật chính là như vậy, bởi vì Tô hạo Thần nhẹ nhàng nhấp môi nói. Nghiên nghiên, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Chúng ta tiểu tâm một chút. Tới rồi phía trước liền biết là tình huống như thế nào. Mấy cái trong ánh mắt đều là ngưng trọng, có lẽ bọn họ liền đang không ngừng tới gần nguy hiểm. Chương 1340 Xích viêm cá sấu. Cứ việc trên người đều là mồ hôi nóng, nhưng Diệp Nghiên lại hoàn toàn không dám thả lỏng. Nàng gắt gao nắm Tô Hạo Thần đại trưởng, linh động con ngươi đánh giá bốn phía. Đột nhiên Diệp Nghiên trên vai lười biếng tiểu hồng nháy mắt tặc bao, "Chủ nhân, chủ nhân." có thứ tốt. Ngươi nếu là lại bất động, ta đều cho rằng ngươi là pho tượng. Diệp nghiên đối với tiểu hồng vô ngữ mắt trợn trắng. Gia hỏa này từ bò lên trên nàng vai, liền vẫn luôn lười biếng ngốc tại nơi nào. Mặc dù là như vậy nóng rực độ ấm đều không có ảnh hưởng đến nó. Tiểu hồng lộ ra một cái hồ ly mỉm cười. Chủ nhân, ngươi đừng quên, ta cũng là hỏa hệ linh thú. Cho nên như vậy cao độ ấm đối với ta tới nói, giống như là phao cái suối nước nóng đi. Nó không có nói chính mình kỳ thật cảm giác gớm rào rạn, cho nên ở chủ nhân trên vai ngủ cái trời đất u ám. Nếu không phải phía trước bảo bối hơi thở câu dẫn nó, nó còn không muốn bỏ qua tốt như vậy ngủ cơ hội. Cảm ứng được tiểu hồng ý tưởng diệp nghiên vô ngự chịu chịu miệng, bất quá nàng vẫn là không có quên chính sự. Tiểu hồng, phía trước là cái gì bảo bối, ngươi biết đi, chủ nhân đi sẽ biết. Tiểu hồng bán cái cái nút, tiếp tục hiếp mắt mắt nghỉ ngơi. Nó mới mặc kệ chủ nhân chê cười nó đâu, dù sao nó nhiệm vụ đã hoàn thành. Nó chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Diệp nghiên không có lại quản tham ngủ tiểu hồng, nàng trực tiếp đối với hỏa trong sáng nói. Trong sáng ca, nếu chúng ta không có đoán sai nói, linh hỏa liền ở phía trước, bất quá kỳ ngộ cũng đại biểu cho nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận, ta cùng tô hạo thần đi lên mặt đi. Không phải nàng không tin hỏa trong sáng. Mà là bởi vì nàng cùng tô hạo thần tu vi tổng thể tới nói cao một ít. hỏa trong sáng bên người còn có một cái tu vi có chút thấp hỏa. hỏa trong sáng cũng không có cạnh mạnh, bọn họ bốn cái đi theo diệp nghiên cùng tô hạo thần thực phía sau. Bước ra cái này thạch đạo, thấy rõ trước mắt hết thể diệp nghiên nhịn không được hít hà một hơi, thiên, nhiều như vậy rung nham. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch chính mình nghe được cuộn sóng thanh là cái gì? Này căn bản liền không phải cái gì quận sóng thanh, mà là dung nham lăn lộn thanh âm a. này nếu là ai ngã xuống. Phòng trưng trực tiếp bị dung nham nuốt hết, cha đều sẽ không thừa đi. Chậm một bước hỏa trong sáng bốn người cùng Diệp Nghiên biểu tình là giống nhau, vài người trận mắt há hốc mồm nhìn phía trước một cái cự hố. Cự hố bên trong đều là dung nham, mà bọn họ đứng ở thạch mau cũng không có thức khoan. Nhất đối cũng liền mười mấy mét vuông, này một chút Diệp Nghiên đều có điểm lo lắng. Lo lắng ai sẽ không cẩn thận cấp ngã xuống. Cẩn thận! Chính ở vào kinh ngạc bên trong Diệp Nghiên bị Tô Hạo Thần ôm vào trong lòng ngực Diệp Nghiên lúc này mới phát hiện dung nham bên trong vươn một cái thật lớn đầu. Này! Diệp Nghiên nhìn trước mắt này giống như cá sấu linh thú lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Nay cũng quá kỳ ảo đi, Tô Hạo Thần cũng đã chậm dai nói. Nghiên nghiên, đừng sợ, đây là xích viêm cá sấu, ngươi cẩn thận một chút, ta che chở ngươi. Nó không sợ dung nhằm sao. Linh Ngọc thập phần lĩu lưới, hắn tam quan ở tiến vào cổ riêng đại lục thời điểm đã bị chấn nát. Đột nhiên lại toát ra như vậy kỳ ảo ca sấu, hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Bất quá hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm, cho nên nhịn không được lôi kéo Âu Dương Ngọc lui ra phía sau một bước. Liên lo lắng này bại lộ xích viêm ca sấu trực tiếp đưa bọn họ cuốn hạ dung nham, đến lúc đó không phải bị dung nham nuốt hết. Phòng trưng chính là bị này xích viêm cá sấu cấp nuốt vào trong bụng đi. Tô hạo thần meo meo mắt, này dung nham thật giống như nước biển, là chúng nó lại lấy sinh tồn ra. Cho nên bọn họ là không sợ này đó dung nham, ngược lại sẽ cảm thấy thập phần thoải mái. chương 1341 Linh Hỏa ở đâu? Vấn đề là Linh Hỏa ở đâu? Hỏa trong sáng khẽ nhíu giữa mày, không biết Linh Hỏa ở đâu, bọn họ cũng không biết rốt cuộc nuốt hay không cùng này xích viêm cá sấu đối thượng. Diệp nghiên vô vô tiểu hồng bối, tiểu hồng, linh hỏa ở đâu? Tiểu hồng mở có chút lười biếng hai tròng mắt, lười biếng nhìn lướt qua hiện tại trạng hướng, chờ thấy rõ ràng trước mắt trạng hướng nó thiếu chút nữa từ diệp nghiên trên vai ngã xuống đi. Ngoà tào, chủ nhân, này có điểm đáng sợ nha. Vậy ngươi nói thẳng linh hỏa ở đâu? Chúng ta mới hảo ra đôi sách. Diệp nghiên sâu kín nhìn kia thèm nhỏ dãi bọn họ cá sấu. Trong lòng một trận lệnh cả người. Xem ra lần này muốn được đến Linh Hỏa, có chút lao lực a Tiểu Hồng hồ ly móng nuốt gãi gai đầu, sau đó híp mắt mắt đánh giá một phen dung nhằm chỉ. Chủ nhân, Linh Hỏa hẳn là ở dung nhằm đáy ao. Cái gì? Diệp Nghiên một cái lảo đảo thiếu chút nữa thế ngã, dung nham đáy ao. kia bọn họ tưởng làm ra tới thật sự khó nột. Hòa trong sáng bọn họ chỉ nhìn đến Diệp Nghiên cùng trên vai hồ ly đối thoại, tự nhiên không biết Tiểu Hồng nói chính là cái gì. Cho nên bọn họ đều đầu lấy thập phần nghi hoặc ánh mắt. Diệp nghiên gian nan nuốt nuốt nước miếng, khu khu, tiểu hương nói, Linh hỏa liền ở dung nham ngầm. Cái gì? Lúc này trợn mắt há hốc mồm đổi thành còn lại người, Diệp nghiên lúc này mới tìm về một kia cảm giác. Quả nhiên kinh ngạc không ngừng nàng một người. Linh ngọc sờ sờ nhảy nhảy bắn trái tim, Này, dung nham phía dưới chúng ta như thế nào làm ra tới? Ngã xuống nói, sợ là hôi đều không còn đi. Hỏa thật cẩn thận nhìn lướt qua hỏa trong sáng. Trong lòng rất là sợ hãi, nhưng hắn biết thiếu chủ sẽ không từ bỏ. Quả nhiên hỏa trong sáng như mày, thập phần nghiêm túc nói, chúng ta đây trước giải quyết rất này xích viêm cá xấu lại nói. Cơ hồ không có người hoài nghi Diệp Nghiên lời nói chân thật tính, cho nên Diệp Nghiên tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trong sáng ca nói rất đúng, lại không giải quyết này xích viêm cá sấu, chúng ta phỏng chừng đến nhật chết. Chính là chúng ta không thể thừa nhận này dung nham. Như thế nào giải quyết cá sấu? Hòa gãi gãi đầu, trong mắt trừng mắt xích viêm cá sấu kia thật lớn đồng tử. Xích viêm cá sấu thập phần vừa lòng trừng mắt những nhân loại này, nó lớn như vậy cái đầu, những nhân loại này cư nhiên bỏ qua nó. Thật đương nó là chết sao? hừ nó hiện tại liền nuốt này đó đồ ăn, làm cho bọn họ biết đương đồ ăn liền phải có đương đồ ăn tự giác. Xích viêm cá sấu bãi cái đuôi bơi lại đây. Đứng ở trên bờ mấy người đều đều lui ra phía sau vài bước. Tô hạo thần hơi hơi như mày, xem ra mặc dù chúng ta không giải quyết này cá sấu cũng không được. Chúng ta hiện tại chính là bị nó trở thành đồ ăn trong mâm đầu. Cho nên chúng ta cùng nhau giải quyết rớt nó đi. Ninh Ngọc con ngươi đều là nóng lòng muốn thử, nếu tới rèn luyện. Tự nhiên muốn nhiều hơn chiến đấu, trích phần trăm chính mình sức chiến đấu. Tô hạo thần trong tay hiện lên kia đem trường thương, đâu vào đấy an bài nói. Chờ xích viêm cá sấu đến bờ biển thời điểm, nghiên nghiên tiến công đôi mắt, Ninh Ngọc cùng hỏa công kích phía trước. Trong sáng huynh cùng chúng ta công kích mặt sau, Âu Dương Ngọc chuẩn bị phụ trợ. Hảo. Diệp nghiên méo kia đem truy thủ, bay thẳng đến bờ biển đi đến. Tô hạo thần an bài thập phần hợp lý, hỏa cùng Ninh Ngọc tu vi thấp chút, tự nhiên muốn lựa chọn ly bờ biển gần chút công kích chỗ. Bằng không một cái không người tốt bị ném đến rung nham bên trong, kia cũng không phải là đùa giỡn. Nói không chừng mệnh cũng chưa, nhìn thấy những nhân loại này đều lấy ra vũ khí, xích viêm cá sấu càng thêm phẫn nộ rồi. Này đó không nghe lời đồ ăn, hiện tại nó liền phải tới cái khai vị ăn sáng. Nó đỏ rực con ngươi rừng ở diệp nghiên cùng âu dương ngộng trên người, này hai cái giống cái nhân loại hương vị thoạt nhìn tựa hồ không tồi. Xích viêm cá sấu liếm liếm thật lớn đầu lưỡi, ly bờ biển khoảng cách càng ngày càng gần. Trước 1342 mau trở lại, Diệp Nghiên một cái bước nhanh đứng ở Sích Viêm Cá Sấu trước mắt, Tô Hạo Thần cùng hỏa trong sáng đã nhảy lên Sích Viêm Cá Sấu phần lưng. Mà Ninh Ngọc cùng hỏa tự nhiên đứng ở Sích Viêm Cá Sấu bên cạnh công kích Sích Viêm Cá Sấu. Diệp Nghiên rơi lên trong tay truy thủ, hung hăng mà hướng tới Sích Viêm Cá Sấu đôi mắt ném tới. Tựa hồ là biết Diệp Nghiên động tác, Sích Viêm Cá Sấu nhanh chóng nghiêng nghiêng đầu, sau đó thật mạnh lắc lắc cái đuôi. Đứng ở cá sấu bóng loáng thân thể thượng hỏa trong sáng cùng tô hạo thần thiếu chút nữa bị quăng đi xuống. May mắn bọn họ mau tay nhanh mắt bắt lấy cá sấu thân thể vậy cùng cái đuôi. Bất quá nóng cháy độ ấm vẫn là lan khắp bọn họ toàn thân, cùng xích viêm cá sấu càng gần, bọn họ càng thêm hiện này độ ấm càng cao. Ninh Ngọc cùng hỏa cũng biết tô hạo thần cùng hỏa trong sáng tình cảnh không ổn, bọn họ từng người cầm vũ khí công kích xích viêm cá sấu thân thể chính là xích viêm cá sấu thân thể thập phần kiên cố vũ khí đập ở xích viêm cá sấu thân thể bọn họ thậm chí còn có thể đủ nhìn đến bắn khởi hỏa hoa ngoa tào đây là cái cái quỷ gì linh ngọc trong lòng thập phần tan vỡ như thế nào lại gặp được loại này đau thương không tiến thật mẹ nó phiền toái cẩn thận một chút này cá sấu thân thể độ ấm thật cao diệp nghiên nghiêng người né tránh xích viêm cá sấu phun ra tới nước miếng nàng đánh giá kia nước miếng không chỉ có dơ Nói không chừng cũng cùng dung nham độ ấm giống nhau cao đầu. Vài người hết sức chăm chú đối phó này xích viêm cá sấu. Xích viêm cá sấu lúc này mới phát hiện chính mình tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Nó dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn ly, đáng tiếc phát hiện có chút vãn. Tô hạo thần cùng hỏa trong sáng gian nan đem linh khí cắm vào xích viêm cá sấu phía sau lưng. Có lẽ là tô hạo thần tu vi cao một ít. Xích viêm cá sấu thân thể thực mau chạy xuôi suốt huyết dịch. Làm Tô Hạo Thần cùng hỏa trong sáng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Xích Viêm Cá Sấu máu cùng này phía dưới dung nham giống nhau như lúc. Bọn họ nhanh chóng lùi về chính mình tay, nhưng không nghĩ tay đều bị rung rớt. Âu Dương Ngột liền liền đứng ở Diệp Nghiên bên người cấp Diệp Nghiên yểm hộ, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngột hai cái người thay phiên công kích Xích Viêm Cá Sấu đôi mắt. Thực mau Âu Dương Ngột nhân cơ hội đem bạc kiếm cắm vào Xích Viêm Cá Sấu đôi mắt, Diệp Nghiên nhanh chóng kéo một phen Âu Dương Ngột. Ngộng ngộng, cẩn thận. Cùng Diệp nghiên đoan trước giống nhau, này xích viêm cá sấu trong ánh mắt toát ra tới máu cư nhiên cũng là dung nham. Diệp nghiên nhịn không được hô to, thần, ngươi cùng trong sáng ca mau xuống dưới đi, xích viêm cá sấu máu chính là dung nham. Đến lúc đó năng đến các ngươi làm sao bây giờ? Nghiên nghiên, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực. Tô hạo thần hô to một tiếng, kỳ thật đã sớm lo lắng Diệp nghiên sẽ biết. Cho nên vừa rồi mới có thể do dự muốn hay không nói cho Diệp Nghiên, bởi vì hắn biết, Nghiên Nghiên biết đến lời nói khẳng định sẽ làm bọn họ trở về. Diệp Nghiên nóng nảy, tô hạo thần. hỏa trong sáng, các ngươi mau cho ta trở về. Thiếu Nghiên, không có việc gì, ngươi phải tin tưởng chúng ta. hỏa trong sáng ôn nhuận thanh âm vang lên, như nhau Diệp Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy hỏa trong sáng giống nhau. hỏa trong lòng cấp thượng hỏa, hắn chính là có gia chủ phân phó. Ở nguy hiểm thời điểm nhất định phải khuyên lại thiếu chủ nha. Thiếu chủ, ngài mau trở lại đi, an toàn quan trọng. Đúng vậy, hạo thần, mau trở lại. Linh Ngọc cũng thu hồi trên mặt phóng đãng không kềm chế được, thập phần trịnh trọng nhìn xích viêm cá sấu trên người hai cái thân ảnh. Tô hạo thần cùng hỏa trong sáng lại không có tưởng nhiều như vậy, hai cái người không muốn sống đem trên người linh lực đều công kích ở xích viêm cá sấu trên người. Không thể không nói diệp nghiên thập phần hiểu biết tô hạo thần. Minh Bạch hắn kiên trì, Diệp Nghiên không nói gì, mà là không ngừng công kích tới Xích Viêm cá sấu tới rời đi Xích Viêm cá sấu lực chú ý. Trước 1343 Xích Viêm cá sấu diệt. Xích Viêm cá sấu cảm giác chính mình tình huống không ổn, nó không ngừng ném cái đuôi, ý đồ đem này đó đáng giận nhân loại đều ném đến trong lao đi. Bởi vì nó biết, này đó sinh vật đều sợ này đó dung nham, nó chính là nhìn thấy vài cái như vậy sinh vật, trực tiếp bị rung nham nuốt hết. Xích viêm cá sấu động tác càng thêm mãnh liệt, vài người công kích cũng không ngừng tăng lớn. Thực mau tu vi thấp nhất hỏa cùng Ninh Ngọc đều đã linh lực khô kiệt, mà Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng cũng ở cắn răng chống đỡ. Bản thân tại đây thạch đạo bên trong liền tiêu hao bọn họ đại bộ phận thể lực, cho nên lúc này bọn họ sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Rốt cuộc ở tô hạo thần cùng hỏa trong sáng phối hợp hạ xích viêm cá sấu chặt đứt khí, ở tắt thở trong ngáy mắt. Đô Hạo Thần cùng hỏa trong sáng nhanh chóng nhảy lên bờ biển, sau đó xích viêm cá sấu ở bọn họ một đám người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt dung nhập dung nham. Liên dương như nó chưa từng có đã tới giống nhau, dung nham trong ao còn đang không ngừng bạo phao phao. Giải quyết rất xích viêm cá sấu, mọi người tâm tình cũng không có thả lỏng, một đám ăn đan dược bổ sung hảo thể lực. Hỏa trong sáng tâm tình không quá mỹ diệu, này linh hỏa tại đây dung nham phía dưới, không tốt lắm làm. Đúng vậy, Không tốt lắm làm, chúng ta tổng không thể trực tiếp nhảy xuống đi thôi, kia đến lúc đó đừng nói Linh Hỏa, phỏng trừng mệnh đều không coi a Linh Ngọc từng ngụm từng ngụm đá khí thô, kỳ thật tâm tình của hắn thực hảo, rốt cuộc vừa rồi chiến đấu hắn được lợi không ít. Bằng không ta đi xuống thử xem. Hỏa trong sáng trưng cầu nhìn mọi người, kỳ thật hắn cũng biết đại gia sẽ không đồng ý. Diệp nghiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng, trong sáng ca, ngươi là vì Linh Hỏa mệnh đều từ bỏ. Hòa trong sáng ngựa ngùng sờ sờ cái mũi, như thế nào sẽ? Ta đây là có một cái phòng ngự phát bảo, cho nên tính toán đi xuống thử xem. Hắn nói là mọi người ánh mắt sáng lên, dây tiếp theo Diệp Nghiên trực tiếp bắt buồn nước lạnh. Kia trong sáng ca pháp bảo phòng ngự có thể chống đỡ bao lâu? Nếu linh hỏa ở rất sâu địa phương, sẽ không còn không có tìm được linh hỏa. Ngươi phòng ngự liền mất đi hiệu lực đi, Kia đến lúc đó ngươi thượng không tới, không thể đi xuống ta xem ngươi làm sao bây giờ. hỏa trong sáng tiếc nuối thở dài một hơi, kia làm sao bây giờ. Chúng ta cực cực khổ khổ đi vào này, tổng không thể uổng phí tâm tư đi. Thiếu chủ, thỉnh ngài tâm tư. Hòa thập phần nghiêm túc nhìn hỏa trong sáng, hắn nhất định phải coi chừng thiếu chủ. Ninh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trong sáng huynh, ngươi cũng đừng quá mất mát, chủ yếu là chúng ta thân thể đánh không lại này dung nha à. Ân, thứ tốt cũng đến có mệnh lấy. Âu Dương ngọng hiếm khi phát biểu chính mình ý kiến, nhưng mỗi lần đều châm châm thấy huyết. hỏa trong sáng, mất mát, du mắt, chỉ có luyện đan sư mới có thể biết này linh hỏa rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Kỳ thật hắn có linh hỏa, bất quá là hắn hỏa hệ linh căn cô động ra tới, sử dụng không lâu sau, tự nhiên cũng không có chân chính linh hỏa như vậy hảo. Diệp nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy, màu xanh lá ngọn lửa nghịch ngợm ở nàng đầu ngón tay khởi vũ. Nhiên ta đi xem đi. Xem ta này Linh Hỏa có thể hay không ngăn chặn kia Linh Hỏa? Không được. Hỏa trong sáng cùng Tô Hạo Thần đồng thời phản đối, Hỏa trong sáng thu thu đáy mắt mắt mát. Tiểu nghiên, tính, chúng ta đường cũ phản hồi đi, Âu Dương nói rất đúng, vẫn là mệnh quan trọng. Tô Hạo Thần nói thẳng, Nghiên nghiên, ta không được ngươi vì mấy thứ này đi mạo hiểm. Kia, ta không đi xuống, liền tại đây trên bờ thử xem, nếu vô dụng liền tính. Diệp nghiên trần chừ lắc lắc ngọn lửa, nàng tổng cảm giác có thứ gì ở kích động tiêu gọi trong tay ngọn lửa. Nay lịch ngợm ngọn lửa đều có điểm gấp không chờ nổi đi xuống đâu. chương 1344 tơ vàng diễm. Cuối cùng diệp nghiên vẫn là không có đi xuống, bởi vì nàng cảm giác trong tay màu xanh lá ngọn lửa chính vui sướng ngày lên. Tựa hồ ở tiếp đón chính mình tiểu đệ. Kỳ thật tiểu hỏa thật đúng là như vậy, chẳng qua nó linh thức còn thập phần mỏng manh. Cho nên Diệp Nghiên không cảm giác được nó ý tưởng, chỉ là cảm giác được nó thực vui vẻ. Tiểu Hỏa vui vẻ nhảy lên ở Diệp Nghiên đầu ngón tay, nghĩ đến chủ nhân đối phía dưới kia Linh Hỏa khát vọng. Tiểu Hỏa không ngừng phóng thích chính mình uy lực, Ân, Tiểu Linh Hỏa, mau lên đây đi. Trong ao dung nham quay cuồng càng thêm lợi hại, lúc này không nói Diệp Nghiên, những người khác đều cảm giác được không giống nhau. Phía trước Hỏa trong sáng còn tưởng rằng Diệp Nghiên là đang an ủi hắn không nghĩ tới chiêu này thật đúng là hữu dụ. Mọi người sôi nổi kích động nhìn Dung Nham ao, quay cuồng Dung Nham mang theo nóng cháy độ ấm. Đại gia chỉ cảm thấy đến độ ấm lần thứ hai không ngừng bỏ lên, Ninh Ngọc Vâu ngữ nói, Thiên, độ ấm cư nhiên có bay lên. Đừng nói chuyện. Diệp nghiên thanh âm thực nhẹ, liền lo lắng kia Linh Hỏa đợi lát nữa lại lùi về Dung Nham phía dưới. Đến lúc đó muốn đem này Dung Nham phía dưới Linh Hỏa lửa đi lên liền khó lạc. Quay cuồng dung nham mạo bậc khí, đột nhiên một đoàn kim sắc ngọn lửa chậm rãi tự dung nham trong ao sông ra. hỏa trong sáng ước chế chủ muốn kêu ra tới xúc động, trong lòng mặt than, thiên nột, cư nhiên là xếp hạng 18 tơ vàng diễm. Khó trách này cự thạch nhai độ ấm như vậy cao. Kim sắc ngọn lửa có phải hay không rất lớn, nhưng nó phản phất rồi dám dừng lại ở dung nham thượng. Tựa hồ là cảm giác được diệp nghiên trong tay màu xanh lá ngọn lửa truyền lại tin tức. Nó chậm dài hướng tới Diệp Nghiên bên này bay tới. Diệp Nghiên trong tay màu xanh lá ngọn lửa càng thêm kích động, thậm chí ngọn lửa không ngừng biến đại. Bên kia thơ vàng diễm phi thập phần thông thả, nhưng là mục tiêu như cũ là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhẹ giọng đối với bên người hỏa trong sáng nói, trong sáng ca, đợi lát nữa này linh hỏa bay qua tới thời điểm, ngươi nhanh chóng luyện hóa nó. Không được, tiểu nghiên, đây là ngươi công lao, này linh hỏa tự nhiên là của ngươi. Hòa trong sáng không ngừng xua tay, tuy rằng hắn cũng thập phần khát vọng linh hỏa, càng có rất nhiều hy vọng Diệp Nghiên luyện hóa này linh hỏa. Chờ thời cơ chín mùi thời điểm, đem luyện hóa linh hỏa phân một chút cho hắn. Hắn đến lúc đó hắn có thể dùng linh dược tẩm bổ kia một chút linh hỏa, cung hắn sử dụng, cũng không sẽ ảnh hưởng Diệp Nghiên sử dụng. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, trong sáng ca, ngươi xem ta trong tay linh hỏa, ta muốn như vậy nhiều linh hỏa làm gì. Luyện hóa cũng yêu cầu tinh thần lực, ta còn khế ước nhiều như vậy linh thú, cũng đừng lãng phí tinh thần năng lực. Nghiên nghiên nói rất đúng, đại cứu ca ngươi liền nhận lấy đi. Tô hạo thần mặc mắt đều là ý cười. Tuy rằng thường xuyên cùng hỏa trong sáng cãi nhau, nhưng hắn thiệt tình là vì hỏa trong sáng hảo. Linh Ngọc cũng đi theo khuyên đủ, trong sáng huynh, ngươi đừng khách khí, tiểu nghiên đem ngươi đương người một nhà mới có thể như vậy. Bằng không tiểu nghiên cũng sẽ không nghĩ dẫn linh hỏa đi lên. Hỏa Trong Sáng biết lúc này không nên làm ra vẻ, bởi vì kia Tơ Vàng Diễm đã khoảng cách các nàng càng ngày càng gần. Hắn Kiên Định gật đầu, "Tiểu Nghiên, về sau phạm là ta có, chỉ cần ngươi muốn, ta liền tặng cho ngươi. Ta đây nhưng nhớ kỹ nga." Diệp Nghiên lịch ngậm chớp chớp đôi mắt, vì không cho Hỏa Trong Sáng có trong lòng gánh nặng nha. Hỏa Trong Sáng bật cười, kia ngọn lửa đã bay đến Diệp Nghiên trước mặt, Diệp Nghiên cho Hỏa Trong Sáng một ánh mắt. Hỏa Trong Sáng đang muốn luyện hóa. Nào biết một bóng hình bay nhanh nhằm phía Linh Hỏa. Ở diệp nghiên bọn họ còn không kịp phản ứng thời điểm, liền muốn đem Linh Hỏa nạp vì mình dùng. Đang lúc người nọ về sau chính mình tốt xính thời điểm, lại bị Tô Hạo Thần trực tiếp một chân cấp đá đi ra ngoài. chương 1345 xung đột. Cà ca. Kim dịu dàng thét trói thai chạy đi ra ngoài, mà bị đá ra đi Kim cùng chạy chính chật vật che lại thân thể của mình. Hán đoán giận trừng mắt Tô Hạo Thần. Liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa hắn liền có thể được đến tơ và diễm. Tô hạo thần lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, đối với người như vậy, hắn không hề có nương tay. hỏa trong sáng lại lắc lắc đầu, làm cho bọn họ đi thôi, chúng ta năm đại gia tộc người lẫn nhau chế hành. Nếu thiếu hắn, gia tộc bọn họ tộc trưởng tất nhiên biết là ai làm. Hắn không nói ra lời là, kim gia nhân thân thượng đều có bí pháp, tô hạo thần như vậy giết kim cùng Trạch. Kim gia trưởng lão có thể thông qua bí pháp biết giết chết kim cùng trạch người là ai. Như vậy Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên liền mơ tưởng sống yên ổn. Diệp Nghiên mềm nhẹ đè lại Tô Hạo Thần tay, Tô Hạo Thần mới hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hòa trong sáng thấy Tô Hạo Thần thu tay lại, cũng lười đến quảng kim cùng trạch cùng kim dịu dàng, trên tay hắn linh lực nhẹ nhàng nhảy. Liền đem này tơ vàng diễm kéo vào lòng bàn tay, ngay sau đó đó là một cổ thứ tâm đau đớn. Hỏa trong sáng đang ở luyện hóa linh hỏa, mà diệp nghiên mấy cái vì hắn hộ pháp, thực thần kỳ chính là, chờ đến linh hỏa biến mất ở đại gia trước mặt, tựa hồ chung quanh độ ấm cũng ở dần dần rơi chậm lại. Hỏa trong sáng đã nhập định, toàn thân tâm cùng linh hỏa giao lưu. Ngồi dưới đất kim cùng trạch đầy mặt hung ác nham hiểm, hắn nhìn về phía hỏa trong sáng ánh mắt bên trong đều là ghen ghét. Kim dịu dàng nhịn không được khuyên đủ, ca, vốn dĩ chính là trong sáng ca ca bọn họ tới trước. Cho nên lín nên là hắn được đến. Người cấp lăn. Khỉu tay quẻo ra ngoài tiện nhân. Kim cùng chạy hung hăng đẩy một phen kim dịu dàng Kim dịu dàng liền giống như thẳng tóc liền hướng tới dung nham ao rất đi. Chờ mọi người phát hiện thời điểm đã chậm. Kim dịu dàng cả kinh. Tâm như cho tàn. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng muốn chết ở ca ca trong tay. Diệp nghiên trong tay mây lửa tiên bay nhanh vãn trụ kim dịu dàng vòng eo. Kim dịu dàng liền bị kéo đi lên. Nàng đầy mặt đỏ bừng nhìn Diệp Nghiên. Cảm ơn ngươi. Thuận tay mà thôi. Diệp Nghiên thanh âm nhàn nhạt, kỳ thật nàng cũng là vì Kim Diệu Giàng thích hỏa trong sáng. Kia thế tất cùng lôi liếu là địch nhân, lôi liếu thiếu một cái địch nhân, vậy quá không hào chơi. Hơn nữa Kim Dịu Giàng nói để lộ ra nàng không phải một cái rất xấu người, hiện tại bị chính mình ca ca đẩy vào tử vong nệm bước. Nghĩ đến cùng Kim cùng trạch quan hệ sẽ không lại giống như trước đây hào đi. Kim Cùng Trạch mặt một bạch, vừa rồi một màn kỳ thật liền ở điện thiểm ánh lửa chi gian, tuy rằng hắn trong lòng ghen ghét hỏa trong sáng. Rốt cuộc Kim dịu rằng là chính mình muội mội, hắn còn không có như vậy nhẫn tâm. Hắn nhẹ giọng hô, huyền nhi, ngươi đừng nóng giận, ca ca không phải cố ý. Thiết, giả mù sa mưa. Ninh Ngọc Vơ ngữ mắt trợn trắng, nếu không phải tiểu nghiên, này họ Kim nữ sợ là đã không có. Kim Cùng Trạch bất mãn trừng mắt Ninh Ngọc. Đây là nhà của chúng ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Sắc thật không có gì quan hệ, rốt cuộc cũng không phải là ai đều sẽ thiếu chút nữa giết chết chính mình muội muội. Ninh Ngọc cười vận khai đầu, chế nhạo ngày xưa tình địch cái loại cảm giác này quá mẹ nó sảng. Kim dịu dàng vẫn luôn không nói gì, nàng trầm mặt cắn môi, sau đó lại nhìn thoáng qua trật vật chính mình. Đột nhiên không rõ chính mình vì cái gì đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Vì trong sáng ca ca sao? Kỳ thật nàng vẫn luôn biết hắn không cần nàng. Đó là vì cái này thiếu chút nữa hại chết chính mình Kaka, nàng tâm đột nhiên liền sáng. Thậm chí cảm giác chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, Kaka à, bọn họ rõ ràng là thân mật nhất thân nhân. Có cộng đồng huyết mạch thân nhân, nhưng hắn vì cái gì muốn như vậy đối nàng. chương 1346 Thế Sỉu Về nhi, ngươi đừng nóng giận, Kaka thật không phải cố ý. Kim cùng trạch gian nan đi đến kim dịu dàng bên người. Đôi mắt chỗ sâu trong có một trận âm ngoan, nếu hiển nhi trở về nói bậy, kia hắn chỉ có thể làm nàng nói không nên lời. Ngước mắt kim dịu dàng trùng hợp bắt giữ đến kim cùng trạch đáy mắt thâm ý, nàng tâm căng lạnh, phản phất máu đều là lạnh. Nhưng nàng trên mặt thực mau hiện ra một mặt cười nhạt, Kaka, ta biết đến, ta không trách người, ta vừa mới chỉ là bị dọa tới rồi. Không trách Kaka ca, ca liền hảo. Ca, ca lần sau nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi." Kim cùng trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân đối với muội muội thập phần sủng ái. Nếu muội muội nói cho phụ thân chuyện này, nói không chừng sẽ hắn sẽ thất vọng, kia trong nhà nhất được sủng ái nhi tử sẽ biến thành người khác. Linh Ngọc dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn thoáng qua Kim dịu dàng, sách, không nghĩ tới nữ nhân này tốt như vậy lừa. Kim ra sự tình, chúng ta đừng động." Tô Hạo thần thanh âm nhàn nhạt Hắn kỳ thật đã sớm bắt giữ đến Kim Dịu Giàng kia sửng sốt biểu tình. Phòng trưng cũng là hôm nay mới biết được nàng Kaka là bộ dáng gì đi. Ân, mặc kệ bọn họ. Diệp nghiên nhợt nhạt cười. Kim Dịu Giàng là một cái thông minh nữ hải, nàng Tu Vi không bằng nhà mình Kaka, mà đối diện người đều không phải nàng bằng hữu, nàng chỉ cần làm bộ tha thứ, rơi chậm lại Kim cùng trạch cảnh giác. Bằng không có thể hay không ra cự thạch nhai đều là một cái quan trọng vấn đề. Á Đột nhiên hỏa trong sáng phát ra hét lớn một tiếng, hẳn là linh hỏa cùng hắn tinh thần lực ở làm đấu tranh. Rốt cuộc kia sẽ linh hỏa thích chính là diệp nghiền trên người hơi thở, không nghĩ tới luyện hóa nó ký chủ thay đổi người. Linh hỏa mới có thể nhịn không được phản kháng, diệp nghiền lòng bàn tay vừa lật, màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên ở đầu ngón tay. Có thể là cảm ứng được quen thuộc hơi thở, tơ vàng diệm an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn bị hỏa trong sáng luyện hóa khế ước. Mà cách đó không xa Kim Cùng Trạch nhìn Diệp Nghiên đầu ngón tay Linh Hỏa ánh mắt tối nghĩa, hắn vừa rồi làm mặt sau liền nhìn đến Diệp Nghiên hấp dẫn tới Linh Hỏa. Chỉ là khi đó Diệp Nghiên đưa lưng về phía hắn, hắn không có nhìn đến Linh Hỏa, lại hơn nữa kia sẽ lực chú ý đều ở dung nham chỉ Linh Hỏa thượng. Nhưng thật ra không có chú ý tới Diệp Nghiên tựa hồ có càng cao cấp bậc Linh Hỏa. Kim Cùng Trạch tối nghĩa đấy mắt đều là xâm lược cùng với trí tại tất đắc. Hắn bên cạnh kim dịu dàng đem hắn ánh mắt đều xem ở trong mắt, nhưng nàng lúc này không có cùng dĩ vãng giống nhau nhắc nhở kim cùng Trạch Nàng biết diệp nghiên cùng tô hạo thần tu vi rất cao, ca ca nếu làm ra sự tình gì, chỉ là ở tìm đường chết. Nếu hắn muốn tìm đường chết, nàng cũng vô pháp ngăn cản hắn, ca ca thiếu chút nữa hại chết nàng, nàng không bỏ đá xuống giếng đã là nhân tử. Hỏa trong sáng trong cơ thể linh hỏa thực mau liền ngoan ngoãn ở hỏa trong sáng trên người cắm dễ. Diệp Nghiên lúc này mới yên tâm thu hồi trong tay linh hỏa. Mới vừa yên lòng Diệp Nghiên còn chưa nói chuyện, liền cảm giác được trước mắt tối sầm, ý thức chìm vào hắc ám, Nghiên Nghiên, Tô Hạo Thần vội vàng ôm Diệp Nghiên, đáy mắt đều là khẩn trương. Âu Dương Ngọc nhanh chóng nói, Tô Đại ca ngươi không phải sẽ bắt mạch sao, nhìn xem tiểu Nghiên là chuyện như thế nào. Cấp thiếu chút nữa rối loạn đúng mực Tô Hạo Thần lúc này mới đem tay đắp ở Diệp Nghiên mạch đập thượng. Thật lâu sau mới hơi trầm xuống giữa mày nói. Không có gì trở ngại, tiểu nghiên chính là mệt nhọc quá độ. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Ninh Ngọc vỗ vỗ chính mình ngực, vừa mới hạo thần ánh mắt thật sự thật là đáng sợ. Bất quá bọn họ đều lý giải, đổi lại ngộng mộng ké xỉu hắn phỏng chừng cũng là cái kia bộ dáng. Hòa trong sang có chút ấy này nói, tiểu nghiên đều là bởi vì ta, sớm biết rằng ta liền không như vậy chấp nhất chứ 1347 ta tưởng ngươi ngươi. Tô hạo thần lạnh lạnh nhìn lướt qua hỏa trong sáng, cũng không có nói lời nói, rốt cuộc hỏa trong sáng là nghiên nghiên thân nhân. Nghiên nghiên đối thân nhân luôn luôn đều như vậy đảo tim đảo phổi, hắn thật đúng là không lời nào để nói. Nhưng hắn vẫn là oán hận nhìn lướt qua hỏa trong sáng, trong lòng yên lặng nghĩ, tiêu ngươi không nỗ lực tu luyện, thời khắc mấu chốt còn muốn tiểu nghiên hỗ trợ đi. Hỏa trong sáng ôn thanh nói, hạo thần, chúng ta đây đừng trì hoãn, Nhanh lên mang theo Tiểu Nghiên đi ra ngoài, làm nàng hảo hảo tu tu nghỉ ngơi. Ân. Tô Hạo Thần đem Diệp Nghiên ôm vào trong ngực, sau đó bước đi ở phía trước. Linh Ngọc đoàn người vội vàng đuổi kịp. Chỉ có Kim cùng Trạch, ánh mắt đi theo đám kia người rời đi, đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Ha ha. Vương hảo a, này không phải cho hắn cơ hội sao? Hắn vặn vẹo một khuôn mặt, mấy thứ này hắn đều phải được đến. Còn có Âu Dương Ngộng, cũng là của hắn. Ở hắn bên cạnh Kim dịu dàng nhìn thấy Kim cùng Trạch này một bộ đáng sợ bộ dáng nhịn không được rụt rụt cổ. Vì chính mình mạng nhỏ, tại đây nàng vẫn là không dám biểu hiện ra khác thường. Cho nên nàng nhẹ dọng hỏi, ca ca, bọn họ đều đi rồi, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi, dù sao thứ tốt đều không có. ân người đỡ ta. Kim cùng Trạch ánh mắt phức tạp, trong lòng suy nghĩ huyển nhi rốt cuộc còn có hay không ghi hận chính mình. Nhìn muội mội Mỹ lệ mặt nghiêng. Hắn buông đấy lòng nghi hoặc, muội muội như vậy thiệt lương, hẳn là sẽ không mang thủ. Diệp nghiên lần thứ hai tỉnh lại thời điểm là như muốn ca trong viện chính mình trên giường, tô hạo thần chính cẩn thận ngồi ở nàng trước giường. Thần, ta đây là. Ngươi còn nói, hảo hảo kẻ xỉu, làm ta sợ muốn chết. Tô hạo thần có chút sinh khí, nhưng lại luyến tiếc hung chính mình tâm can bảo bối. Chỉ có thể một mình sinh hờn dỗi Diệp nghiên buồn cười nắm lấy tô hạo thần tay, thần. Thực xin lỗi, làm ngươi gan tâm. Về sau ta nhất định hảo hảo chú ý thân thể của mình, hảo hảo đối chính mình. ân, ta đi cho ngươi đoan trao tới, ngươi nằm đường lúc ních. Tuy rằng Diệp Nghiên là tu sĩ, thân thể không có như vậy suy yếu. Nhưng tô hảo thần giờ phút này liền tưởng cùng bình thường nhân ra giống nhau hảo hảo chiếu cố chính mình thê tử. Tô Hạo thần đi ra ngoài, Diệp Nghiên hơi hơi như mày, đầu ngón tay đã đặt ở chính mình mạch đập thượng. Mỏng manh nhảy lên làm nàng tâm vui vẻ, suy đoán được đến chứng thực, nàng đại di mụ đã chậm lại mấy ngày. Cho nên nàng giống như thật sự có bảo bảo. Nàng có hài tử. Nhưng tháng thực thiện, cho nên trừ bỏ nàng chính mình, tô hạo thần đều không có nhìn ra tới. Diệp nghiên bàn tay trắng nhẹ nhàng đắp ở chính mình trên bụng nhỏ, muốn nơi này đã dựng dục một cái rất nhỏ rất nhỏ bảo bảo. Hơn nữa vẫn là có cùng tô hạo thần huyết mạch tương liên bảo bảo, nàng trong lòng liền ức chế không được ngọn. Diệp Nghiên ngây ngốc gửi, tô hạo thần tiến vào thời điểm liền nhìn đến Diệp Nghiên dáng vẻ này, nàng sát mặt có chút tái nhợt. Tô hạo thần nhìn không được đau lòng, cười cái gì đâu, mặt đều bạch thành cái dạng này. Không có gì, chính là cảm thấy có ngươi thật tốt. Diệp Nghiên cười nhạt, hai tử tháng thật sự thực thiện. Khả năng mới một tháng, cho nên lúc này vẫn là không nói cho hạo thần hảo. Chờ tháng lớn một chút, nàng liền cho hắn một kinh hỉ. Diệp Nghiên nói làm Tô Hạo Thần thập phần hưởng thụ, hắn nắm cái muông thổi thổi, sau đó đem cháo trắng đưa đến nàng bên miệng. Ta chính mình tới. Diệp Nghiên rối tay liền tưởng tiếp nhận Tô Hạo Thần trong tay chén, kỳ thật nàng không có gì đại sự. Có thể là ở cự thạch nhai bị nhiệt tới rồi, cho nên bảo bảo có chút chịu không nổi mới có thể té xỉu. Tô Hạo Thần lại trực tiếp rời đi đôi tay, thanh âm giống như tinh khiết và thơm rượu mạnh, nghiêng nghiêng, ta tưởng nguy ngươi. Trước 1348 thủy vân giật là ai? Hảo, vậy ngươi huy ta? Diệp nghiên đuôi lông mày khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình thập phần hảo, ơn, làm hai tử biết ba ba thứ tốt, hắc hắc. Tô hảo thần tiểu tâm tinh tế cấp diệp nghiên thổi thổi mới có thể đốt cho nàng. Chờ ninh ngọc một đám người tiến vào thời điểm, diệp nghiên đã uống xong rồi một chén cháo, hỏa ngọc hiên cấp hống hống đi đến. Thiếu nghiên, ngươi không sao chứ? Cảm giác hảo điểm sao? Diệp Nghiên hướng về phía Hỏa Ngọc Hiên lộ ra một cái điểm mỉ cười, "Cứu cứu, ta không có việc gì, thật sự. Ngươi nha, về sau gặp được tình huống như vậy, nhưng đừng làm như vậy. Ta vừa rồi đã mang quá trong sáng, cái này ca ca đường quá thất bại." Cuối cùng Hỏa Ngọc Hiên còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Hạo Thần. "Ca ca không hiểu chuyện, này ngoại sinh nữ tế cũng không hiểu sự, làm hại hắn tiểu Nghiên đều tiểu tụy thành cái dạng này." Diệp Nghiên bất đắc dĩ kéo kéo môi. Cứu cứu, này cùng trong sáng ca không có quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại thật sự không có việc gì, khá tốt. Gia chủ, kim gia người tới. Hoàng Ngọc Hiên còn tưởng nói nữa, quản gia vội vàng chạy tiến vào Hoàng Ngọc Hiên chỉ phải ôn thanh đối diệp nghiên công đạo, tiểu nghiên, ngươi hảo hảo dưỡng, dưỡng, có cái gì thiếu, tìm cứu cứu chính là. Nói xong hắn nhìn tô hạo thần nói, còn có ngươi, nếu nghiên nghiên yêu cầu cái gì, trực tiếp tìm ta lấy. Đường khách khí. ra minh bạch, cảm ơn cứu cứu. Tô hạo thần thập phần thiệt tình cảm tạ hỏa ngọc hiên, cùng lôi ra cái kia cứu cứu so sánh với. Hỏa ngọc hiên cái này cứu cứu không biết hảo bao nhiêu lần, cũng không trách nghiên nghiên càng thích bên này. Hỏa ngọc hiên đi rồi, linh ngọc lúc này mới tìm được cơ hội, sau đó bở lạ bở lạ cùng diệp nghiên nói. Tiểu nghiên, ngươi là không biết ta, ngươi ké xỉu lúc sau, chúng ta ra cự thạch ai, ngươi đoán chúng ta gặp được ai a Diệp nghiên nghi hoặc trọn mi, liền nhìn thấy tô hạo thần chính cười như không cười nhìn nàng. Ninh Ngọc chế nhạo nhìn lướt qua tô hạo thần, chúng ta gặp được lôi bằng, bất quá lôi bằng cùng một người đánh nhau rồi. Nhưng bọn hắn là vì ngươi xảo lên. Vì ta! Diệp nghiên chỉ vào chính mình cho mũi, phát hiện tô hạo thần sắc mặt đã không được tốt, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi, lôi bằng nói ngươi hoa nói bậy tới bị cái kia thủy gia thủy vân giật cấp nghe thấy được thủy vân giật phi nói ngươi là nàng lân nhân cho nên liền cùng lôi bằng đánh nhau rồi ninh ngọc càng nói liền phát hiện tô hạo thần sắc mặt căng hắc âu dương ngọng vội vàng méo hắn một phen ý bảo hắn đừng nói nữa nhưng diệp nghiên nghi hoặc đã hỏi ra tới thủy vân giật là ai các ngươi trước đi ra ngoài tô hạo thần trực tiếp đem ninh ngọc cùng âu dương ngọng đuổi đi ra ngoài sau đó cú mặt ngồi ở diệp nghiên bên người thủy vân giật Chính là người giúp lôi ra nhị thiếu ở tiểu lầu cứu tốt người kia. Nga, là hắn A, hắn như thế nào biết Diệp Nghiên là ta? Diệp Nghiên gật gật đầu, phát hiện tô hạo thần sắc mặt càng thêm không hảo. Nàng trong lúc nhất thời nổi lên đầu tâm tư của hắn, cho nên rất là cảm thấy hứng thú cho mi. Tô hạo thần cảm giác thái dương gân xanh mẻ lên, sau đó thập phần bất đắc dĩ nói. Có thể là lôi ra người nói cho hắn đi, nghiên nghiên, người nói lại có nhân vi ngươi đánh nhau rồi. Ta muốn hay không trừng phạt, trừng phạt ngươi, Ân. Nói đến mặt sau, hắn tiếng nói hơi khàn, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Diệp Nghiên ngẩng ra, môi đã bị Tô Hạo Thần lấp kín, hắn có từ tính thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Nghiên Nghiên, ngươi như thế nào như vậy tốt đẹp, càng ngày càng nhiều người mơ ước ngươi a. Nô Diệp Nghiên bất đắc dĩ hồi ôm lấy hắn, xem như bồi thường hắn. Bất quá nàng có chút vô ngữ, thứ này cư nhiên tại đây loại thời điểm dùng truyền âm cũng là đủ rồi. Chương 1349 ra mặt dạy kim ra người. Hôn hôn Tô Hạo Thần hạ bụng nóng lên, trước người đổ ấm truyền lại đến Diệp Nghiên trên người, Diệp Nghiên có chút hoảng. Nàng giống như mang thai, đầu 3 tháng không thể có chuyện phòng the. Nào biết Tô Hạo Thần khẽ hừ một tiếng đứng lên, "Nghiên Nghiên, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ăn cơm." Nghiên Nghiên thân mình còn hư, hắn cư nhiên còn như vậy cầm thú. Tô Hạo Thần cảm giác không thể tiếp thu. Diệp Nghiên nhìn nam nhân hoảng loạn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người nam nhân này à, luôn là đem nàng đặt ở thủ vị. Sảnh ngoài cãi cọ ở ý, này đó Diệp Nghiên cũng không biết, Kim ra người không biết xấu hổ phát cáo ra. Kim cùng Trạch cùng phụ thân hắn Kim chí mới vừa chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Hoàng ngọc hiên thời điểm Kim chí mới vừa ánh mắt sáng lên. Hoa hình, biệt lai like vô dạng a, Ngươi là không có việc gì không đang tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì. Hoa Ngọc Hiên sắc mặt sú xú, xú. Vốn là đang xem Tiểu Nghiên, kết quả bị Kim Gia người kêu lại đây. Kim Chí mới vừa người này không mừng quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Hoa huynh, các ngươi đồng sự người quá không điệu đạo đi. Kia linh hỏa là chúng ta phát hiện, lại bị các ngươi đồng sự được đi." Hòa Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng, "Ha hả, ngươi xác định là các ngươi Kim Gia trước phát hiện?" "Đó là tự nhiên." Kim cùng trạch hơi hơi gật đầu, "Trở về Đế Đô." Mặc dù là không chiếm được linh hỏa, hắn cũng sẽ không làm hỏa trong sáng Linh Ngọc sung sướng. Tuy rằng cùng Thủy Vân giật đánh một trận, nhưng hắn có đan dược, cho nên khôi phục màu. Hỏa trong sáng lúc này mang theo Linh Ngọc cùng nhau đã đi tới, hỏa trong sáng cười lạnh nói. Ta còn muốn biết có chút người làm cái gì? Chúng ta chân trước mới vừa đi, người nào đó sau lưng liền theo tới. Người có ý tứ gì? Kim cùng trạch đống chốc đứng lên. Hiện tại nhìn thấy hỏa trong sáng hắn liền bức hỏa. Hắn tâm tâm niệm niệm linh hỏa, tự nhiên liền cho hỏa trong sáng, vưởng phi hắn vì linh hỏa bị đốt thành như vậy. Ninh Ngọc đứng ở hỏa trong sáng bên người, cười nhạo nói. Hắn có ý tứ gì, ngươi trong lòng không phải rõ ràng hơn sao. Ta cùng hỏa trong sáng nói chuyện, ngươi một ngoại nhân cắm cái gì miệng. Kim cùng trạch bất mãn ninh mi, trong lòng đối với Ninh Ngọc hận không thể so hỏa trong sáng thiếu. Ninh Ngọc lại vâu ngữ chịu chịu miệng. Sắc thật nột, ta là người ngoài, nhưng là ta có thể chứng minh là các ngươi kim ra người đi theo đồng sự người đi cự thành ngai. Tiểu tử, lời nói cũng không thể nói bậy. Kim trí mới vừa uy hiếp nhìn Linh Ngọc, bọn họ đương nhiên biết là đồng sự người trước phát hiện Linh Hỏa. Hòa Ngọc Hiên đi theo gật gật đầu, là nột, Linh Ngọc, lời nói không thể nói bậy, nếu ngươi nói chính là lời nói thật. Chúng ta đồng sự người tự nhiên đứng ở người phía sau. Ngụ ý chính là cứ việc nói đi. Đồng sự người tự cấp người chống lương đầu. Ninh Ngọc cười hắc hắc, ta nhớ do chúng ta đến cự thạch nhai thời điểm các ngươi còn chưa tới đi. Cho nên là các ngươi đi theo chúng ta phía sau, ân, một đường theo đuôi. Hồ ngôn luật ngữ. Kim Cùng Trạch có chút thẹn quá thành giận cảm giác, Ninh Ngọc nói chọc chúng hắn đau chân. Vốn dĩ bọn họ còn muốn đồng sự người làm do đường thạch, kết quả khen ngược, đồng sự người một chút thương vong đều không có. Nhưng thật ra Kim ra người. Liên dư lại hắn cùng Nguyễn Nhi, cùng với cái kia nhát gan gạ sai vặt. Nghĩ đến đây, hắn nói thẳng: "A, các ngươi đồng sự người tâm tư quá ác độc. Các ngươi đồng sự người lông tóc không tổn hao gì, mà chúng ta Kim gia người tiếp cận toàn quân bị diệt, đây là bởi vì có chúng ta Kim gia người ở phía trước dò đường, mà các ngươi ngồi mát gan bát vàng, cướp đi linh hỏa." Đồng sự bên này người đều bị Kim cùng Trạch vô sỉ đổi mới tam quan, Hỏa Ngọc Hiên miệng vỡ mắng: Chúng ta đồng sự người còn cần cấp ngươi kim ra người dò đường. Trước 1.350 cấp đồng sự chính danh. Hòa huynh, ngươi có phải hay không quá không coi ai ra gì? Kim trí mới vừa có chút phẫn nộ, nói như vậy giống như kim gia người không đúng tí nào. Hòa Ngọc Hiên cười như không cười, hắn cùng kim trí mới vừa cùng nhau lớn lên, tự nhiên hiểu biết đối phương tính tình. Lúc này tô hạo thần đã đi tới, hắn rất là khó chịu nhìn lướt qua kim cùng Trạch sau đó thập phần bình tĩnh ngồi ở hỏa ngọc hiên bên cạnh chuẩn bị xem diễn hỏa trong sáng đối với gã sai vật vây vây tay một cái thị vệ đem đệ nặng một người đi đến kim gia chủ người này các ngươi hẳn là nhận thức đi hoặc là nói kim thiếu gia nhận thức ngươi có ý tứ gì ta như thế nào sẽ nhận thức các ngươi đồng sự người kim cùng trạch có chút hoảng loạn không ngừng trừng mắt người nọ nếu người nọ dám nói ra một chữ Hán Thê Tử Nhi nữ cũng đừng tưởng hảo hảo sống sót. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, chúng ta giống như không có nói người này là đồng sự người đi, ngươi thật là thần thông quảng đại, này đều biết. Ta là đoán, các ngươi đồng sự tìm được, còn không phải là đồng sự người sao? Kim Cùng Trạch giải thích có chút tái nhợt, Kim chí mới vừa hận sắt không thành thép, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim Cùng Trạch nói, Tiểu Trạch cũng là đoán, bất quá các ngươi đồng sự người cũng thật là, chào cá nhân tới là có ý tứ gì? Là một con đào mưu túc trí hồ ly, không đến cuối cùng một khắc hắn đều vẫn duy trì nên có phong độ, phản phất thật sự không biết hỏa trong sáng là có ý tứ gì. Hỏa trong sáng lần thứ hai phất phất tay, kia gã sai vật liền quỷ gối trên mặt đất, gia chủ, thiếu chủ, thực xin lỗi a Đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân tham luyến kim thiếu gia cấp 100 linh tình, cho nên đem thiếu chủ đi cự thạch nhai sự tình tiết lộ cho kim thiếu gia. Này gã sai vật là đồng sự trông cửa thị vệ lúc ấy trở về báo tin gã sai vật lời nói vừa vặn bị hắn nghe xong đi vào vốn dĩ hắn liền giúp đỡ kim cùng trạch đưa quá vài lần tin tự nhiên đem hỏa trong sáng hành tung nói cho kim cùng trạch kim cùng trạch lập tức thề thốt phủ nhận ngươi người này nói có ý tứ gì ta khi nào đã cho ngươi linh tinh ngươi cấp không cần nói lung tung hắn trong mắt còn có uy hiếp ý tứ rốt cuộc kia gã sai vật thân nhân nhưng còn có sinh hoạt nguyên lai like hắn nói kim gia thiếu gia là ngươi à Kim ra như vậy nhiều ít ra, lại không nhất định là ngươi, ngươi như vậy kích động làm gì. Ninh Ngọc thật vì đối phương chỉ số thông minh bắt cấp A, này thật là lời nói đuổi lời nói. Tô hạo thần cười lạnh nói, rốt cuộc trột dạ sao, nhịn không được cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Các ngươi đều câm miệng, chúng ta ở cùng đồng sự xử lý sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì. Kim cùng trạch tức muốn hộp máu chỉ vào tô hạo thần cùng Ninh Ngọc. Đối với nảy hai cái nhân tâm thập phần trắng ghét. Hắn nghĩ khi nào tìm người giải quyết rốt này hai vị. Hòa trong sáng liếc liếc mắt một cái Kim cùng Trạch, bọn họ nói không có sai, ngươi dám nói ngươi không phải trột dạ. Tiểu Trạch câm miệng, ngươi không có làm sai, trột dạ cái gì? Kim Chí mới vừa híp mắt mắt đánh giá gã sai vạn, âm thầm cấp đối phương gây uy áp. Hòa Ngọc Hiên tự nhiên có thể nhìn ra tới, hắn bất động thanh sắc bắt đầu giảm bất uy áp. Hai cái người âm thầm phân cao thấp. Kìa gã sai vật lại đột nhiên đối với hỏa trong sáng một quỳ, thiếu chủ, thực xin lỗi, đều là ta sai. Ta chỉ cầu ngươi hỗ trợ che chở người nhà của ta. Hôm nay ta ở chỗ này thề, thu mua ta người chính là kim thiếu ra kim cùng Trạch nếu ta nói dối, liền vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong về sau hắn trực tiếp móc ra chủy thủ chấm dứt chính mình sinh mệnh, nếu không phải trong nhà quá đến quá khổ. Phụ thân sinh bệnh, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện này khiến cho hắn tới chung kết đi. Dù sao hắn là lạn mệnh một cái, cũng coi như là cấp đồng sự chính danh. chương 1351 Thủy Vân giật nói lời cảm tạ. Hoàng Ngọc Hiên cười lạnh một tiếng, Kim Trí Cương, hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, ngươi trả đũa bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng. Kim Trí mới vừa mặt thật là đỏ lại thanh thanh lại tím, không nghĩ tới chính mình đường đường Kim ra gia chủ. Cư nhiên bị một cái đồng sự gã sai vặt cấp 7 một đạo. Hắn hừ lạnh một tiếng đứng dậy, ta không lời nào để nói, đến lúc đó chúng ta đại bỉ thời điểm thấy thật trương. Tiểu Trạch, chúng ta đi. Hừ. Kim cùng Trạch đối với mọi người hừ lạnh một tiếng, sau đó nên ngang đi theo Kim Chí mới ra đồng sự. Hòa Trong Sáng có chút chán nản, "Cha, ngươi liền như vậy thả bọn họ rời đi." Lập tức liền phải đại bỉ, không cần thiết vì người như vậy lãng phí chính mình thể lực. Hòa Trong Sáng hiển nhiên tưởng xa hơn có lẽ đối phương là tới thăm đồng sự thực lực. Hòa trong sáng cũng không có nói nữa, rốt cuộc là đem kim cùng trạch cấp ghi tạc trong lòng. Diệp nghiên cuối cùng vẫn là từ Ninh Ngọc trong miệng biết đến những việc này, nàng không thể không cảm thán kim ra người ra mặt dày Ninh Ngọc nhịn không được lo lắng, tiểu nghiên, ngươi lúc trước cứu cái kia kim dịu dàng, nếu là đối phó ngươi làm sao bây giờ? Nàng hôm nay tới sao? Diệp nghiên hơi hơi nhúng mẩy, ngón tay nhẹ nhàng chống cảm. Ninh Ngọc chậm rãi nha lúc đầu, kia nhưng thật ra không có, chỉ có kim cùng trạch cùng cha hắn. Vậy đừng lo lắng, hơn nữa kim dịu rằng địch nhân không phải ta, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Nghiên tâm tình thập phân hảo, bất quá kế tiếp nàng liền khổ bức, bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân. Tô Hạo Thần chính là buộc nàng nghỉ ngơi vài thiên, kỳ thật nàng khôi phục thực mau, nhưng là Tô Hạo Thần không cho a. Cho nên ở một tuần về sau buổi chiều, Diệp Nghiên rốt cuộc ra phòng, ngồi ở trong viện. Diệp Nghiên cảm giác bên ngoài hơi thở đều so trong phòng thoải mái. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng ở đồng sự tìm một phòng bế quan, cho nên chỉ có Tô Hạo Thần bồi nàng. Tô Hạo Thần rất là bất đắc di cho nàng bắt một cái quả vải, tiểu nghiên, về sau ly thủy người nhà xa một chút. A, ta cùng thủy người nhà giống như không thân A. Diệp Nghiên phản ứng chậm nửa nhịm, trong miệng ăn ngọt ngào quả vải. Ân, vậy là tốt rồi. Tô Hạo Thần sẽ không nói. Kỳ thật Thủy Vân Giật mấy ngày nay đều phải tới xem Diệp Nghiên. Cuối cùng bị tô hạo thần cái này bình dấm chua cấp ngăn ở bên ngoài. Nhưng người định không bằng trời định, hôm nay Diệp Nghiên mới ra nhà ở, hỏa trong sáng liền mang theo Thủy Vân Giật đuổi lại đây. Thiếu Nghiên, có người tìm ngươi. Hỏa trong sáng e sợ cho thiên hạ không loạn, đối với Diệp Nghiên dễ cận chớp chớp mắt. Mà tô hạo thần mặt đã đen, hắn xuống một khuôn mặt, càng xem hỏa trong sáng liền càng chán ghét. Về sau dứt khoát liền hỏa trong sáng đều ngăn lại tính. Hỏa trong sáng trực tiếp ngồi ở Diệp Nghiên trước mặt, Thủy Vân Giật trực tiếp đối với Diệp Nghiên chào hỏi nói. Diệp cô nương ngươi hảo, ta là tới cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta. Kêu nàng tô phu nhân. Tô Hạo thần ngồi ở Diệp Nghiên bên người, nghiêm trang nhắc nhở Thủy Vân Giật. Thủy Vân Giật xấu hổ cười nói, cái kia tô phu nhân, thật sự thực cảm tạ ngày đó ngươi đã cứu ta. Ngày đó ta là một người một mình chạy ra đi, nếu không phải, khả năng trên thế giới này đều không có ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Đi vào này cổ diêm đại lục, Diệp nghiên nói chuyện đều có chút văn chiếu chiếu. Nàng không khỏi chê cười chính mình tốn văn tự. Thủy vân giật lập tức nói, khó mà làm được, ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên muốn báo đáp ngươi. Không cần, nhà ta nghiên nghiên cái gì cũng không thiếu. Tô hạo thần ngăn lại diệp nghiên vòng eo tới biểu thị công khai chủ quyền. Ân, nghiên nghiên là của hắn, cho nên không cần lấy thân báo đáp, nghiên nghiên, có hắn liền hảo. chương 1.352 đồng sự con rể. Ha ha ha ha, tô hạo thần, ngươi muốn hay không như vậy ấu trĩ? Hòa trong sáng không nín được cười. Ngay thường trong sáng người lúc này cười hình tượng không hề. Tô hạo thần hơi hơi như mày, ngươi lời nói thật nhiều. Nhà ta phu quân nói rất đúng. Ta cái gì cũng không thiếu, một chút việc nhỏ mà thôi. Diệp Nghiên sụ mặt nhìn về phía Thủy Vân Giật, ân, vẫn là muốn rất nhà mình phụ quân, bằng không hạo thần một người liền xấu hổ. Thủy Vân Giật cười khẽ một tiếng, tô Huynh không cần để ý, ta tới chỉ là vì biểu đạt ta lòng biết ơn, còn có đưa ta tạ lễ. Cũng không có mặt khác ý tứ. Nếu nói Thủy Vân Giật đối Diệp Nghiên không có cảm giác, đó là không có khả năng, như vậy thông tuệ nữ tử có rất nhiều nam tử xua như xua vịt. Nhưng Thủy Vân giật sẽ không, bởi vì đối phương là đàn ông có vợ, hắn còn có chính mình cơ bản điểm mấu chốt. Nói xong về sau hắn tay phất một cái, một đống linh dược đôi ở trên bàn, hắn nhẹ dọng cấp Diệp Nghiên giải thích. Ta biết tô phu nhân là luyện đan sư, này đó linh dược đưa cho phu nhân đường tạ lễ. Vậy cảm ơn lạc. Diệp Nghiên thu hồi trên bàn đồ vật, cũng không có đi xem đây là thứ gì. Đối nàng tới nói, Đây là Thủy Vân giật tạ lễ, nếu không thu, khả năng đối phương trong lòng sẽ nhớ cả đời. Nhưng nếu nhận lấy tới, đối phương hiểu ý an một ít. Tô hạo thần cũng không có ngăn cản Diệp Nghiền, lúc này hắn mới phát hiện chính mình hành vi có chút thất lễ. Cho nên hắn thập phần xấu hổ đối với Thủy Vân giật nói, xin lỗi, phía trước nhiều có đắc tội. Không quan hệ, tô công tử cùng tô phu nhân cầm sắc hòa minh, mạo điệt tình thâm, ta lý giải. Thủy Vân Giật cũng không có ngồi bao lâu, thực mau liền cáo từ rời đi, mà hỏa trong sáng rốt cuộc tìm được cười nhạo Tô Hạo Thần cơ hội. muội phu A, ngươi biết không? Kỳ thật Vân Giật đã có vị hôn thê, đại bỉ kết thúc liền sẽ thành thân đâu. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Tô Hạo Thần là thập phần quân bách, hỏa trong sáng thẳng nhãi này quá hỏng rồi, cố ý lầm đạo hắn. Làm hại hắn ở nghiên nghiên trước mặt mất mặt. Hỏa trong sáng đắc ý cho mi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút ghen bộ dáng A. Đi, chúng ta so một hồi. Tô hạo thần đứng lên, mặc mắt nguy hiểm đánh giá hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng lập tức úng, không được không được, ta này không phải khảo nghiệm ngươi sao. Xem ngươi đối nhà của chúng ta tiểu nghiên có để ý hay không, kết quả khảo nghiệm thập phần hoàn mỹ kết thúc. Ngươi chính là ta muội phu tốt nhất người được chọn. Nói giỡn, hỏa trong sáng là bị tô hạo thần ngược quá. Hắn cũng không nên bị Tô Hạo Thần đơn phương ngược đánh. Lại nói tiếp hắn so Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đều đại, kết quả còn đại không tồi Tô Hạo Thần, sắc thật đủ mất mặt. Diệp Nghiên nhẹ nhàng kéo kéo Tô Hạo Thần cánh tay, Tô Hạo Thần sắc mặt lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Lúc này liền tính, lần sau ngươi liền chờ xem. Hắn lén lút ở tiểu sách vợ thượng nhớ một bút, phàm là chuyện như vậy, hắn chờ cùng nhau tính tổng nợ. Hòa trong sáng đánh ha ha, đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Tiểu nghiên, ngươi hiện tại cũng coi như là đồng sự người. Lập tức chính là chúng ta đế đô năm đại gia tộc đại bỉ, cha để cho ta tới hỏi một chút, các ngươi tham gia không tham gia. Đại bỉ, có cái gì khen thưởng sao? Diệp nghiên hưng phấn mà trà sắt tay, gần nhất có điểm nhàn, nàng có điểm tay ngứa a. Hòa trong sáng thập phần khẳng định nói, như thế nào sẽ không có khen thưởng, mỗi năm năm đại gia tộc người là tước tiêm đầu tỉ thí. kia chỗ tốt nhiều lắm đâu. Liên hỏi ngươi có đi hay không? Đi, chuyện tốt như vậy như thế nào thiếu ta? Diệp Nghiên cười tủm tỉm nhìn lướt qua Tô Hạo Thần, sau đó hỏi, "Chúng ta đây ra Hạo Thần đâu, nàng là đồng sự con rể, có thể tham gia không?" Trường 1353 học viện cũng có tỷ thí. Hòa trong sáng khẽ cười nói, "Tự nhiên là có thể, bất quá chúng ta muốn ở đồng sự tỷ thí, tuyển ra dự thi người. Cho nên nói muốn tham gia người đều phải ở bổn gia sáng chọn." Diệp nghiên tay chống cảm, lâm vào chấm tư. Là ý tứ này, tham gia linh lực tỷ thí toàn bộ yêu cầu sáng chọn. Đến nỗi ngươi trước tham gia mặt khác tỷ thí, tỷ như luyện đan hoặc là luyện khí, cái này liền yêu cầu hiện trường báo danh. Hòa trong sáng năm nay cũng sẽ tham gia đại bỉ, bất quá cùng Diệp nghiên bọn họ không phải một cái tuổi giai đoạn. Nhưng luyện đan tỷ thí là cùng nhau tham gia. Diệp nghiên chuyển mắt gửi, kia mộng mộng cùng Linh Ngọc đâu, bọn họ cũng có thể sao. Ngộng ngộng chính là ta tỷ tỷ, tuy rằng không phải thân, có thể so thân còn thân. Theo lý mà nói không thể, bất quá năm nay chúng ta đồng sự yêu cầu nhân tài, có điểm thân thuộc quan hệ cũng đúng. hỏa trong sáng đối với Diệp Nghiên xử cái ánh mắt, Diệp Nghiên lập hiểu ý, đây là cho nàng mở cửa sau A. Nói tốt bốn người báo danh sự tình, hỏa trong sáng tìm cái lấy cớ liền lưu. Thật sự là tô hạo thần ánh mắt không quá tốt đẹp, hắn vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế. Thần, ngươi dọa đến trong sáng ca. Diệp nghiên che miệng cười không ngừng, không nghĩ tới tô hạo thần cũng có như vậy ấu trí một mặt. Tô hạo thần liễm mi thở dài, còn không phải hỏa trong sáng làm ta hiểu lầm thủy vân giật, thật là mất mặt ném quá độ. Không có việc gì, ta không thèm để ý tư liền hảo. Diệp nghiên đuôi lông mày đều là ý cười, kỳ thật hạo thần ngẫu nhiên ấu trí ấu trí cũng là rất đáng yêu lạc. Lập tức liền đến đồng sự sàng trọn tuyển thủ dự thi nhật tử. Chính là Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng chậm chạp chưa xuất quan. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nôn nóng chờ ở Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng trước phòng. Nếu là đợi lát nữa còn không ra, kia hai người bọn họ liền không thể tham gia. Diệp Nghiên hơi hơi thở dài, Ninh Ngọc tu vi quá thấp, đây cũng là một cái thực tốt rèn luyện. Tô Hạo Thần khuyên đủ, nghiên nghiên ngươi cũng đừng quá mất mát, chúng ta đã vì hắn tranh thủ. Nếu hắn ở hướng quan giai đoạn, không đuổi kịp nói kia cũng là hắn không có cái này cơ duyên. Ta minh bạch. Diệp nghiên ánh mắt vẫn không nhúc nhích rừng ở Ninh Ngọc phòng trên cửa. Đột nhiên môn mở ra, Âu Dương Ngọc vẻ mặt kinh ngạc đã đi tới. Tiểu nghiên, Tô Đại ca, các ngươi như thế nào tới? Ninh Ngọc suất quan sao, chúng ta lập tức liền phải tham gia đại bỉ trước tỷ thí, cũng không thể bỏ qua. Diệp nghiên không kịp giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể đơn giản cùng Âu Dương Ngọc nói nói. Âu Dương Ngọc thực thông minh. Cho nên một giây liền hiểu Diệp Nghiên ý tứ, nhưng là nàng nguyện cự nói. Tiểu Nghiên, các ngươi cái này là nam đại gia tộc đại bị đi, chúng ta không thể tham gia. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi cho chúng ta suy nghĩ, bởi vì ta cùng Ninh Ngọc lập tức liền phải xoay chuyển trời đất kỳ học viện. Hồi học viện, Diệp Nghiên có chút mất mát, nàng cũng là vì các bạn nhỏ hảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng đối phương. Âu Dương Ngọc lộ ra một cái thanh thiện tươi cười. Tiểu nghiên ngươi khả năng còn không biết, này mỗi năm năm đại gia tộc sở dĩ đại bỉ. Là bởi vì một cái bí cảnh, chỉ có thắng được đại bỉ trước mấy chục danh, mới có thể tiến vào cái kia bí cảnh. Mà tiến vào bí cảnh không ngừng năm đại gia tộc, còn có chúng ta học viện, cho nên ta cùng Ninh Ngọc phải về học viện tham gia đại bỉ. Nàng làm sao không biết diệp nghiên khổ tâm, nhưng nàng cùng Ninh Ngọc vẫn luôn thua thiệt tiểu nghiên rất nhiều. Nàng cùng Ninh Ngọc có thể tham gia năm đại gia tộc đại bỉ. Phòng trừng cũng là tiểu nghiên nhân tình, nàng không nghĩ lại làm tiểu nghiên đáp thượng như vậy nhiều nhân tình. Quan trọng nhất chính là, mặt khác gia tộc người khẳng định rất là phê bình kín đáo, đến lúc đó mọi người khiển trách sẽ là tiểu nghiên. Trước 1.354 quen thuộc cục đá, cho nên thiên kỳ học viện đại bỉ trước mấy chục danh, cũng là vì cuộc đua tiến vào bí cảnh tư cách. Diệp nghiên không ngu nốc, một chút liền nghe ra Âu Dương Ngọc ngụ ý. Âu Dương Ngọc gật gật đầu, đúng vậy cho nên ta cùng Ninh Ngọc cũng là có cơ hội. Các người hai cái đi trước tỷ thí đi, Ninh Ngọc lập tức liền xuất quan, đến lúc đó ta cùng hắn trực tiếp hồi học viện. Các ngươi cố lên, đến lúc đó chúng ta ở bí cảnh nhập khẩu hội hợp. Hảo, chúng ta đây không gặp không về. Tô Hảo thần thập phần sảng khoái ứng hạ, sau đó cùng Diệp Nghiên trực tiếp đi đồng sự tỷ thí võ trường. Nhìn thấy hai người bọn họ khoan thai tới muộn, hỏa trong sáng thật là giàu thúi ruột. Các ngươi hai cái như thế nào mới đến? nay lập tức liền phải bắt đầu rồi, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc đâu? Bọn họ trực tiếp hồi học viện tham gia tỉ thí. Tô Hạo Thần trực tiếp thay thế Diệp Nghiên trả lời hỏa trong sáng vấn đề. Hỏa trong sáng bừng tỉnh không quên, Ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, Trừ bỏ chúng ta năm đại gia tộc. Mấy cái học viện hiện tại cũng đang tiến hành đại bỉ. Hắn lời này chính là cam chịu bí cảnh sự tình. Diệp Nghiên hiểu rõ gật gật đầu. Bên kia Hỏa Ngọc Hiên đối với Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ý bảo, Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên liền đi theo Hỏa trong sáng đi đến Hỏa Ngọc Hiên bên cạnh. Hỏa Ngọc Hiên vui mừng đánh giá Diệp Nghiên, lúc này mới đối với ở đây mọi người nói. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là cháu ngoại của ta nữ Diệp Nghiên, còn có nàng phu quân Tô Hạo Thần. Lần này bọn họ cũng sẽ tham gia tỷ thí. Lúc này có người bắt đầu không phục, rốt cuộc thêm một cái người liền nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. gia chủ Bọn họ không phải đồng sự người đi, vì cái gì còn có thể tham gia tỷ thí? Đúng vậy, gia chủ, này không phải 5 đại gia tộc nhân tài có thể tham gia tỷ thí sao? Gia chủ, vì công bằng khởi kiến, ngài có không cho chúng ta một lời giải thích? An tĩnh, tiểu nghiên là ta muội muội nữ nhi, tự nhiên là chúng ta đồng sự người. Hòa trong sáng lần đầu tiên ở này đó người trước mặt nói ra diệp nghiên thân phận thật sự. Cũng là vì Diệp Nghiên hiện tại căn bản là không có gì hảo kiêng kỵ. Nàng sớm đã không phải năm đó nàng, mặc dù là cùng này đó các trưởng lão tỷ thí. Diệp Nghiên cũng có tin tưởng, lúc này không có người dám tùy ý động nàng. Phía dưới một mảnh an tĩnh, đột nhiên có người nói, gia chủ, Ngọc ca tiểu thư đã đi rồi nhiều năm như vậy. Mặc dù nàng có nữ nhi, cũng không ngừng Diệp Nghiên như vậy tiểu đi. Người nọ là đồng sự trưởng lão, hắn nói ra mọi người tiếng lòng. Hòa trong sáng rất là tức giận chỉ vào diệp nghiên, chẳng lẽ tiểu nghiên này trường cùng Ngọc Ca tương tự mặt còn không thể chứng minh sao? Chính là gia chủ, không liên quan người dung nhan tương tự có khối người, huống chi chúng ta là tu sĩ. Thu vi càng cao, dung nhan có thể thay đổi. Mặt khác một vị trưởng lão thu được mọi người ý bảo, không nhanh không chậm nói ra lời này. hỏa trong sáng trực tiếp cười lạnh một tiếng, được rồi, xảo cái gì xảo, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn đã sớm nghĩ vậy những người này sẽ nói như vậy, cho nên đã có ứng đối chi sách. Nói xong về sau hắn bàn tay vừa lật, một cái làm Diệp Nghiên có chút quen thuộc cục đá liền xuất hiện ở Diệp Nghiên trước mắt. Nột, liền dùng nghiệm thân thạch tới nói cho các người, tiểu nghiên có phải hay không đồng sự người. hỏa trong sáng cười thập phần ôn nhuận, giống như ngày xuân tế phong, làm người cảm giác thập phần ấm áp Nghiệm thân thạch a Diệp Nghiên lúc này mới minh bạch, lại là nghiệm thân thạch. Bất quá cái này nhìn qua so với lúc trước Diệp ra muốn xa hoa rất nhiều. Không nghĩ tới nàng cùng này nghiệm thân thạch thật là có duyên, đã là lần thứ hai sử dụng A. Hoàng Ngọc Hiên cho rằng Diệp Nghiên không vui, còn An ủi nói, Tiểu Nghiên, ngươi đừng lo lắng, một giọt huyết là được. Trước 1.355 huyết mạch độ tinh khiết, một giọt huyết liền có thể lấp kín từ từ chúng khẩu, Diệp Nghiên tự nhiên không có phản bác, chỉ là nơi này không có nàng quan hệ huyết thống. Không biết cứu cứu có thể hay không? Nghĩ đến liền phải hỏi ra tới, cứu cứu, là ta và ngươi huyết tới nghiệm sao? Ha ha ha, không phải, là chính ngươi. Hòa Ngọc Hiên sang sảng cười, hắn đặc biệt muốn nhìn một chút những người này bị vả mặt tư vị. Hòa trong sáng nhìn thấy Diệp Nghiên không quá hiểu biết, lập tức nhỏ giọng cấp Diệp Nghiên giải thích. Cái này nghiệm thân thạch cùng bình thường nghiệm thân thạch không giống nhau, chỉ cần là chúng ta đồng sự huyết mạch, này nghiệm thân thạch liền sẽ lượng Hơn nữa này nghiệm thân thạch quang mang càng lớn, chứng minh ngươi huyết mạch độ tinh khiết càng thuần. Nga, nguyên lai like là như thế này a, ta đây thử xem." Diệp Nghiên lập tức rảo phá ngón tay, tích một giọt huyết ở nghiệm thân thạch khe lõm bên trong. Tô Hạo thân lập tức kéo qua Diệp Nghiên tay, cấp Diệp Nghiên dán lên một cái băng keo cá nhân, chọc đến hỏa trong sáng vô ngữ chịu trừ miệng. Làm tu sĩ, điểm này điểm tiểu miệng vết thương, căn bản là không tính miệng vết thương a." Thiên nột Hảo lượng A, đôi mắt đều phải cho ngủ. Nàng thật là chúng ta đồng sự người, huyết mạch tựa hồ thực thuần. Hòa trong sáng mấy người nháy mắt bị này đó thanh âm hấp dẫn tầm mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy nghiệm thân thạch giống như một cái sáng lên hình cầu. Lúc này chung quanh đều là bạch sắc quan mang, liền nghiệm thân thạch vốn dĩ nhan sắc đều đã nhìn không thấy. Ta mẹ ruột bà ngoại nha, này huyết mạch độ tinh khiết đều mau đuổi kịp ra chủ cùng tiêu chủ. Đúng vậy. Chúng ta còn nói nhân ra, kết quả nhân gia huyết mạch độ tinh khiết bị chúng ta đều cao. Giống như so với kia mấy cái trưởng lão đều cao lặng. xác thật, chính là Ngọc Ca Tiểu Thư đều rời đi đã thượng trăm năm A, nàng cốt linh bất quá mới hai mươi mấy tuổi. Chẳng lẽ nàng không phải Ngọc Ca Tiểu Thư nữ nhi, nói không chừng là gia chủ ở bên ngoài hài tử, đều nói cháu ngoại trai tựa cứu. Không thể đi, gia chủ đều mấy trăm tuổi đâu, kia nói không chừng là thiếu chủ hài tử. Hiện tại thiếu chủ còn không có thành thân, loại chuyện này chỉ có thể gạt. Người nói rất có đạo lý, ta thích cái mẹ ruột bà ngoại ra, về sau ngàn vạn không cần đắc tội diệp tiểu thư. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, vốn dĩ Hoàng Ngọc Hiên còn nghe rất cao hứng, rốt cuộc cấp tiểu nghiên chính danh. Không nghĩ tới những người này đoán tiểu nghiên là hắn nữ nhi liền tính, cư nhiên còn cảm thấy tiểu nghiên là trong sáng nữ nhi. Thật là buồn cười. Hòa trong sáng lại không có hỏa Ngọc Hiên như vậy phiên muộn, hắn thậm chí còn dễ cận Diệp Nhiên nói. Tiểu Nghiên, bọn họ nói ngươi là của ta nữ nhi ra. Lời này rơi xuống, toàn bộ võ trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở nhìn Diệp Nhiên cùng hỏa trong sáng. Hòa Ngọc Hiên đột nhiên vô vô hỏa trong sáng vai, ngươi cái này tiểu tử thối, nói như vậy là có thể tùy tiện nói sao. Không có việc gì, cứu cứu. Ta cảm thấy trong sáng ca sợ là không dám có ta lớn như vậy nữ nhi đi. Diệp nghiên nói dư quang nhìn lướt qua bên cạnh tô hạo thần, hỏa trong sáng lập tức túng. Cha, ngươi nói cái gì đâu, tiểu nghiên như thế nào sẽ là nữ nhi của ta, nàng là ta muội muội Ta hiện tại còn là độc thân. ân Hòa Ngọc Hiên thập phần khó chịu lên tiếng, kết quả các trưởng lão lại có chuyện nói. Gia chủ, Diệp nghiên tiểu thư nếu là chúng ta đồng sự người. Tự nhiên là có tư cách tham dự tỉ thí. Chỉ là vị này Tô Công Tử, hắn cũng không phải là chúng ta đồng sự người. Nhị trưởng lao nói rất đúng, Tô Công Tử theo lý mà nói là Tô ra người. Một cái khác trưởng lão nhìn về phía Tô hạo thần ánh mắt thập phần kinh thường, này đế đô họ Tô nhưng không có vọng tộc. Xem ra diệp nghiên tiểu thư là gả cho một cái trong nhà không có gì quyền thế nam nhân. chương 1356 cô ra. Người nọ khinh thường làm tô hạo thần thực mau đã nhận ra, nhưng hắn cái gì đều không có nói. Nhưng Diệp Nghiên như thế nào sẽ làm người nói mình như vậy nam nhân, nàng vâu ngự biểu môi. Cứu cứu, bọn họ nói cũng đúng, nếu hạo thần không thể tham gia, ta đây cũng không tham gia. May mắn hạo thần là lôi ra người, chúng ta đại biểu lôi ra dự thi hảo, đơn giản hạo thần Tu Vi cũng là có thể thắng được. Hạo thần Tu Vi thế nào? Hoàng Ngọc Hiên thập phần thượng nói. Hắn lập tức dùng dò hỏi ánh mắt nhìn tô hạo thần Con hành Tô hạo thần ngữ khí nhàn nhạt, nhạt Phản phất những người đó thảo luận vai chính không phải hắn Nhưng hắn sắc bén ánh mắt vừa động Một đạo thập phần cường đại uy áp tự trên người hắn phát ra Làm ở đây người bao gồm các trưởng lao đều là thân hình chấn động Hạo thần A Người này tu vi Hoàng Ngọc Hiên lúc này không phải trang Hắn như thế nào cảm giác tô hạo thần này tu vi Cùng chính mình không phân cao thấp A Chính là sao có thể đâu, tô hạo thần mới như vậy tiểu, mà hắn đã mấy trăm tuổi a. ân cứu cứu không đoán sai. Tô hạo thần trực tiếp thừa nhận, năm đó hắn ở bí cảnh ngốc quá kia mấy trăm năm không phải bệnh ngốc. Cho nên cũng không có gì hảo kia rẻ, hơn nữa ngày thường hắn cùng nghiên nghiên ở nghiên nghiên không gian tu luyện. Bên trong thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài không giống nhau, bọn họ tự nhiên so người khác nhiều càng nhiều ưu thế. hoàng Ngọc Hiên hít hà một hơi. Hận sát không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa trong sáng, như thế nào người khác nhi tử như vậy ưu tú. Mà chính mình nhi tử, ai, không nói cũng thế. Tưởng tượng đến tô hạo thần cũng là lôi ra người, hắn liền ngồi không được. Khu khu khu, tiểu nghiên, ngươi nói cái gì, ngươi là đồng sự người, các ngươi tự nhiên là tham gia đồng sự thỉ thí. Đúng vậy, gia chủ nói rất đúng, tiểu tiểu thư là đồng sự người, như vậy cô gia cũng là đồng sự người. Đương nhiên có thể tham gia chúng ta tỷ thí. Trường lao sắc mặt tức khắc thay đổi, nếu là tô hạo thần đi lôi ra, đại bỉ thời điểm chẳng phải là thành đồng sự đối thủ. Như vậy tuổi trẻ lại ưu tú đối thủ, bọn họ đồng sự không ai có thể đủ đánh qua. Bọn họ như thế nào sẽ ngu như vậy, cấp lôi ra đưa một trương át chủ bài, tự nhiên là muốn đem tô hạo thần lưu tại đồng sự. Cô ra như vậy ưu tú, chúng ta đồng sự tự nhiên hoan nghênh. Cô ra, ngươi đừng ngượng ngùng. Chúng ta vừa rồi cũng chính là tùy tiện nói nói. Đúng vậy đúng vậy, tiểu tiểu thư đều có thể đủ tham gia, cô gia tự nhiên cũng là có thể tham gia. Diệp nghiên bất đắc dị nhung mai, sớm biết rằng lộ ra tu vi liền có thể làm những người này thái độ đại biến. Nàng con nghiệm cái gì thân A, trực tiếp dùng tu vi lấp kín đại gia miệng được. Tự hồ là nhìn thấu diệp nghiên ý tưởng, hỏa trong sáng bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu nghiên, ngươi về sau là đồng sự người. Nếu chỉ là bởi vì tu vi cùng lần này đại bỉ, đại bỉ về sau các nàng còn sẽ cho rằng người không phải đồng sự người. Nhưng là các nàng sẽ cho rằng ta là người nữ nhi. Diệp nghiên nói móc đối với hỏa trong sáng cười, hỏa trong sáng xấu hổ sờ sờ đầu. Thật là điên rồi, ta liền nữ nhân đều không có một cái, như thế nào sẽ có người lớn như vậy nữ nhi? Ơn, nhưng là các nàng cho rằng có. Diệp nghiên sờ sờ cái mũi. Không biết những người này nơi đó tới náo động. Không thể không nói, nàng cũng là phủ. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần thân phận xác định xuống dưới, Hỏa Ngọc Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bở là bở là nói một đống lớn lời nói. Tóm lại chính là một ít tỉ thí quy tắc, cùng với các loại chỗ tốt dụ hoặc, nói Diệp Nghiên tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Đương nhiên người khác là vì đồng sự vinh dự mênh ngông, nàng thuần túy là vì vài thứ kia mà tâm tình trào dâng. Trước 1.357 không có sợ hãi. Nói rất nhiều trường hợp lời nói, Hoàng Ngọc Hiên mới tuyên bố hôm nay tỉ thí bắt đầu. Bởi vì Tô Hạo Thần ngay từ đầu lộ một tay, sở hữu đồng sự người trẻ tuổi đều thập phần kiên kỵ nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần như cũng là bình tĩnh không nói lời nào, liền ngồi ở diệp nghiên bên người. Phía trước mấy chàng hoàn toàn là hôn chiến, chính là tất cả mọi người thượng một cái đại lôi đài. Sau đó dư lại trước 40 cá nhân tiến vào đơn độc tỉ thí, đồng sự chủ gia hơn nữa dòng bên người không phải rất nhiều. Nay tỉ thí lại chia làm 3 cái giai đoạn người, 50 tuổi trước kia vì tân nhân tổ, 50 đến 100 tuổi vì người xưa tổ. Mà 100 tuổi về sau xưng là tiền bối tổ. Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên tự nhiên là ở tân nhân tổ, tuổi trẻ một thế hệ đệ tử so người xưa tổ muốn nhiều. Cho nên Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên cùng nhau đối mặt chính là thượng trăm người tới, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đưa lưng về phía bối đứng. tỷ thí chính thức bắt đầu, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần lại song song lên. Có lẽ là bởi vì Tô Hạo Thần phía trước uy áp quá lớn, những người này hoàn toàn tránh đi Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Cho nên Diệp Nghiên xấu hổ phất phất tay mây lửa tiên, yên lặng đỡ chán. Thần, bọn họ giống như đều sợ ngươi a Phòng chưng là sợ ta đưa bọn họ đá đi xuống. Tô Hạo Thần rất là dở khóc dở cười nhìn những người này, bởi vì Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đứng ở trung gian, cho nên mọi người đều không có tới gần bọn họ. Sau đó trung gian hình thành một cái trống rỗng mảnh đất. Diệp Nghiên nhịn không được trêu ghẹo, "Thần, ta đây là dính ngươi quang, lại không cần ra tay a." Nhà ta Nghiên Nghiên muốn dĩ liền lợi hại, bọn họ bất quá tới là sáng suốt lựa chọn, bằng không đi xuống chính là bọn họ Tô hạo thần nhẹ nhàng xả thân ngôi, ánh mắt tán thưởng dừng ở những người đó trên người. Một bên vây xem mọi người Vô ngữ nhìn lôi đài trung ương hai cái người chính nhàn nhã nói chuyện phiếm, phản phất bọn họ thân ở hoàn cảnh thực bình tĩnh. Hoàng Ngọc Hiên nhịn không được khen nói, không hổ là ta đồng sự người à, cái này kêu gặp nguy không loạn. Hòa trong sáng Vô ngữ chịu chịu miệng, cha, bọn họ cái này kêu không có sợ hãi đi. Ngươi liền khoe khoang đi. Ta xem ngươi đợi lát nữa có thể làm được hay không như vậy đạm nhiên. Hòa Ngọc Hiên ghét bỏ nhìn lướt qua chính mình như tử, hơi có chút xem kịch vui hương vị. Vốn đang suy nghĩ hỏa trong sáng nháy mắt trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi, hắn luyện đan thuật sắc thật không tồi. Chính là tu vi ở mọi người bên trong không xem như người xuất sắc, cho nên khẳng định làm không được tô hạo thần bên kia thành thạo. Bên kia lôi đài đắc hảo, lão nhân tổ người đều thượng lôi đài. Hỏa trong sáng khóc không ra nước mắt vượt đi lên. Mà tân nhân tổ Diệp Nghiên bọn họ bên này, cạnh tranh thập phần kịch liệt, đặc biệt là đến cuối cùng, ai đều không muốn lúc này bỏ dở nửa chừng. Cứ việc là như thế này, vẫn là không có người dám đánh Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên chú ý. Tô Hạo Thần uy lực quá lớn, tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Nghiên tu vi, nhưng Diệp Nghiên là Tô Hạo Thần thế tử, cho nên không có người dám đắc tội. Ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thảnh thơi thảnh thơi trong ánh mắt, Rốt cuộc tỉ thí kết thúc, trên lôi đài còn dư lại 40 cá nhân. Lúc này tân nhân tổ, người xưa tổ cùng với tiền bối tổ đều đã tách ra tỉ thí. Tân nhân tổ dư lại tới 40 cá nhân 22 phân tổ, đào thải rất một nửa, dư lại người lại tiến hành một lần tỉ thí. Cuối cùng dư lại 10 cái người đó là tham gia lần này đại bị nhân số. Tô Hạo Thần đối thủ vừa thấy đến Tô Hạo Thần, Tô Hạo Thần còn chưa lên đài, đối phương cũng đã nhận thua. Chọc đến tô hạo thần đối diệp nghiên bất đắc dị nhung vai, hắn cũng không nghĩ như vậy a. Đáng tiếc đối phương khẳng định không cho hắn triển lam chính mình cơ hội, kỳ thật đối phương đã vẻ mặt đưa đám hạ đài. Thật vất vả cướp được cơ hội, kết quả gặp tô hạo thần cái này như bất người, Hắn mới là nhất xui xẻo hảo không. chương 1.358 tỷ thí, diệp nghiên đối thủ là một cái gầy yếu nam tử, nam tử hỏa lỗi tuy rằng có chút sợ hãi tô hạo thần. Nhưng là hắn không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội, cho nên thập phần khách khí đối Diệp Nghiên nói. Tiểu thư, đã tội. ân không quan hệ. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, tỉ thí là tránh không được, nếu người này nghiêm túc tỉ thí, nói không chừng nàng còn sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Hỏa lôi trong tay quay cuồng trái cầu, tuy rằng Diệp Nghiên là đồng sự chủ gia tiểu thư, chính là đại bỉ đối với hắn tới nói đồng dạng quan trọng, cho nên hắn sẽ tranh thủ. Nếu chính mình thua đó là kỹ không bằng người, nếu bởi vì đối phương thân phận nhận thua, kia mới là thật sự không mặt mũi. Diệp Nghiên trong tay Hỏa Ngọc Tiên giống như hỏa xà bay múa, từng điều du long ngăn cản trụ hỏa lôi hỏa cầu. Hỏa lôi âm thầm kinh hãi, "Này tiểu thư quả nhiên có chút ít bản lĩnh, hắn tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác." Diệp Nghiên nhẹ nhàng bâng cơ tiếp nhận hỏa lôi nhất chiêu lại nhất chiêu, hỏa lôi cái chán đã có mồ hôi toát ra vốn chính là ở cậy mạnh hắn đầu nhịn không được có chút say xe. Nên kết thúc. Diệp nghiên trong tay roi đột nhiên giống như biết hỏa lỗi tiếp theo chiêu mà nhanh chóng ngăn trở hắn công kích. Đồng thời trong tay roi đã nhanh chóng cuốn lên hỏa lỗi cổ, hỏa lỗi con ngươi u ám xuống dưới. Hắn mất mát thanh em vang lên, ta thua. Ngươi chiêu thức quá mức với vội vàng, còn có tiến bộ rất lớn không gian, ngươi yêu cầu cẩn thận nghiên cứu. Dẫn theo mây lửa tiên xuống đài đi ngang qua hỏa lôi bên người thời điểm nàng hảo tâm đề ra một câu cũng là thấy người này thập phần khắc khổ đồng thời rất có trí khí người như vậy cho hắn thời gian hắn nhất định sẽ trưởng thành lên hỏa lôi u ám đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó kích động đối với diệp nhiên nói cảm ơn tiểu thư đề điểm ta hiểu được nói xong hắn cũng mặc kệ này cái gì tỷ thí trực tiếp rời đi võ trường dù sao đã bị đào thải rớt hắn còn không bằng dùng nhiều một ít thời gian Đi cân nhắc những cái đó chiêu thức. Tô hạo thần buồn cười xoa xoa diệp nghiên tóc đẹp, nghiêng nghiêng khi nào trở nên như vậy nhiệt tâm. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, người dếu cơ ta. Nói nàng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng tạp hướng tô hạo thần. Ta luôn luôn đều là như vậy thiện lương lại nhiệt tâm được chứ. Hảo hảo hảo, nương tử nói chính là. Tô hạo thần làm cái ấp, thập phân phối hợp diệp nghiên hồ nháo. cho đến diệp nghiên có chút thẹn thùng đỏ mặt. Thằng nhãi này cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì trường hợp, nhưng thật ra thực sẽ liêu muội. Tựa hồ là nhìn ra Diệp nghiên ý tưởng, Tô Hạo Thần thập phần nghiêm túc nói: Ta đương nhiên chỉ đối nghiêng nghiêng như vậy, thế gian này cũng chỉ có ngươi đáng giá ta tiêu phí sở hữu tâm tư. Buổi sáng uống mật a, miệng như vậy ngọn. Diệp nghiên nhẹ nhàng khơi mào Tô Hạo Thần cảm, trong giọng nói tràn đầy treo trọc. Tô Hạo Thần ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm lên, nghiêng nghiên, nghiên đừng đốt lửa bằng không ta đã có thể mà tử hình Nga. Ngươi người này, thật không e lệ. Diệp nghiên hờn dỗi trừng mắt nhìn Tô Hạo Thần liếc mắt một cái, hiện tại còn thừa 20 cá nhân. Tiến hành một vòng tỉ thí liền có thể quyết định tham gia đại bị người. Lúc này Tô Hạo Thần đối thủ cùng phía trước không giống nhau, có thể lưu đến cuối cùng 20 người đều không kém, cho nên cứ việc biết Tô Hạo Thần rất lợi hại, đối phương vẫn là nhịn không được muốn thử xem. Cô ra, đã tội. Bắt đầu đi, tô hạo thần đĩnh bạt như tùng thân ảnh lập với trên lôi đài, diệp nghiên nhịn không được toát ra mắt lấp lánh. Mặc dù là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là giống như năm đó giống nhau có mị lực. Cũng giống như mới gặp khi làm nàng tầm mắt đuổi theo hắn, rốt cuộc không rời đi, nàng tưởng, có lẽ đây là tình yêu mà lực đi. chương 1359 lão Phu lão Thê, có hắn địa phương, những người khác tựa hồ đều thành bối cảnh. Diệp nghiên cứ như vậy nhìn tô hạo thần nhẹ nhàng dơ tay chỉ. Đối phương đã bị hắn uy áp cấp kinh sợ trụ, tô hạo thần không hề có khách khí đem đối phương ném xuống lôi đài. Sau đó đi hướng vẻ mặt si mê thế tử, nghiên nghiên, ngươi bị vi phu mê hoặc sao? Ai nói, ta chỉ là ở tự hỏi vấn đề. Diệp nghiên vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sau đó làm cho tô hạo thần mặt nhảy lên lôi đài. Đối phương không phải rất lợi hại, bị diệp nghiên tam hai hạ liền giải trừ rớt. Nhưng xuống dưới thời điểm, diệp nghiên mặt đẹp vẫn là ửng đỏ, tô hạo thần khỏe miệng khẽ nhết. Phát hỏa ra một cái sung sướng tươi cười, nghiên nghiên, chúng ta đều đã là lao phu lao thê, ngươi như thế nào còn như vậy thẹn thùng. Ta không phải thẹn thùng A, ta chỉ là cảm thấy ngươi có thể hay không quá buôn phóng, nơi này nhưng còn có nhiều người như vậy. Tô hạo thần, ngươi cũng không thể dạy hư tiểu bằng hữu. Diệp nghiên nghiêm trang sụ mặt sau đó dư quang rừng ở cách đó không xa một đám hài tử trên người. Những cái đó hài tử chỉ là tới xem người nhà tỉ thí, cũng là nhân cơ hội từ bên trong học một ít đồ vật. Tô hạo thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nghiên nghiên à, bất đắc dĩ khi nào, đều là như vậy đáng yêu. Thực mau bên này tân nhân tổ đã tỉ thí kết thúc, diệp nghiên cùng tô hạo thần không hề ngoài ý muốn đạt được tham dự đại bỉ danh lạch. tiểu nghiên, thế nào? Hỏa trong sáng phe phẩy quả xếp đã đi tới, hắn sợi tóc có chút chật vật. Nhưng bị kia một thân ôn nhuận khí chất cấp che lại đi xuống. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, nay còn dùng hỏi, ta cùng hạo thần đều được đến danh ngạch lạc. Không biết trong sáng huynh vì sao như thế chật vật. Phúc hắc Tô hạo thần chính là còn nhớ rõ hỏa trong sáng làm hắn hiểu lầm thủy vân giật sự tình. Nay không phải tìm được cơ hội, trực tiếp cấp hỏa trong sáng đảo cái hố. Hỏa trong sáng xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nga, không có việc gì, chính là vừa mới tỉ thí thời điểm, không cẩn thận té ngã một cái." Tô Hạo Thần cười lạnh một tiếng, "Ta nhưng thật ra không biết tu sĩ cân bằng lực còn sẽ như vậy thấp." "A, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, ta đi xem các trưởng lão tỉ thí." Nói xong hỏa trong sáng chuẩn mất. Tô Hạo Thần cái kia phúc hắc, hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Hạo Thần khẳng định là như thế này đem tiểu nghiên cái kia tiểu bạch thỏ lửa tới tay. Nhìn hỏa trong sáng lão đảo bóng dáng, Diệp nghiên thập phần bất đắc dĩ, thần, ta như thế nào cảm giác hắn so ngươi còn nhỏ cảm giác quen thuộc. Đó là bởi vì hắn đánh không lại ta. Tô hạo thần thập phần độc miệng nói ra chân tướng. Diệp nghiên cùng tô hạo thần tại đây ngây người một hồi, phát hiện không có bọn họ sự tình gì liền trở về khuynh ca viện. Hòa trong sáng là kết thúc tỉ thí về sau tới rồi, hắn trực tiếp tô hạo thần vẫn luôn phóng mắt lạnh. Tiểu nghiên, tin tức tốt ta. Lần này tỉ thí cha ta cũng đạt được danh lạch. Cứu cứu cũng phải đi tham gia tỉ thí. Diệp Nghiên không khỏi thập phần tò mò, cứu cứu cái kia tuổi, tựa hồ không qua yêu cầu Diệp Nghiên bọn họ tiến vào cái loại này bí cảnh đi. hỏa trong sáng ha ha cười, đúng vậy, bọn họ mấy trăm tuổi cũng muốn tỉ thí, cùng chúng ta giống nhau. Bởi vì bọn họ tỉ thí thắng lợi về sau, có thể đi càng tốt bí cảnh. Này đó bí cảnh làm khen thưởng cũng là phân cấp bậc. Cha ta cái kia tuổi, liền kém một cái cơ hội. Nói không chừng gặp được cơ duyên, trực tiếp liền phi thăng đầu. Nguyên lai like là như thế này a Diệp nghiên đôi mắt tỏa sáng, nàng nếu là có thể cùng cứu cứu đi một cái bí cảnh thì tốt rồi. Bất quá nàng cũng là ngấm lại mà thôi. Tô hạo thân ý tưởng cùng Diệp nghiên giống nhau, hắn trực tiếp hỏi, ta đây cùng nghiên nghiên có thể đi cứu cứu bọn họ tiến vào bí cảnh sao? Trước 1.360 ta thê tử là đồng sự người. Ngạch, cái này chỉ sợ không được, mỗi cái bí cảnh đều nhiều năm linh hạn chế. hỏa trong sáng lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải thực hiểu biết, chỉ biết cha đi cái kia bí cảnh, là nguy hiểm nhất bí cảnh. Cho nên bọn họ sẽ không làm tuổi trẻ một thế hệ người trước tiên đi vào. Hành đi. Diệp nghiên rất là tiếc nuối gật gật đầu, nàng cùng tô hạo thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt thần sắc đều là giống nhau. Hòa trong sáng không hiểu diệp nghiên cùng tô hạo thần tại sao lại như vậy hỏi, bất quá hắn cũng là cái thông minh. Tự nhiên không có dối dám vấn đề này. Mấy ngày về sau, đồng sự người ở Hòa Ngọc Hiên dẫn dắt hạng, cùng nhau đi vào Thủy Gia. Mỗi năm đại bị đều ở năm đại gia tộc thay phiên tỷ thí, mà nay vòng tuổi đến Thủy Gia làm sân nhà. Đồng sự tân nhân tổ cùng lão nhân tổ đều là 10 người, đến nỗi tiền bối tổ. Đến nỗi 5 người. Đây là năm đại gia tộc định ra tới, mỗi cái gia tộc tham dự đại bỉ nhân số đều là như thế này. Bất quá đây là tham gia linh lực tỉ thí, kỳ thật tỉ thí đều là chính mình báo danh. Hoàng Ngọc Hiên mang theo đại gia đi vào đồng sự thời điểm, Thủy Vân giật chính chờ ở cửa. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Hiên, hắn cung kính nói, đồng sự chủ, bên trong thỉnh. ân. Hoàng Ngọc Hiên ở bên ngoài giả khởi cao lãnh bộ dáng. Hắn mang theo mọi người đi theo Thủy Vân Giật phía sau. Kỳ thật nên đón chuyện như vậy Thủy Gia Gia chủ đã sớm giao cho phía dưới người, chỉ là Thủy Vân Giật thập phần cảng tạ Diệp Nghiên ân cứu mạng. Cho nên liền tự mình đến cổng lớn tới đón tiếp, Hỏa Ngọc Hiên tự nhiên là biết này đó nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, rốt cuộc không thể làm những người khác hiểu lầm Thủy Vân Giật cùng Diệp Nghiên quan hệ. Tới Thủy Gia võ trường khi, Thủy Gia Gia chủ lập tức cười nói, đồng sự chủ. Biệt lai like vô dạng A. Ha ha ha, sắc thật đã lâu không thấy, đồng sự chủ vất vả, gì, lôi gia chủ tới thật đúng là sớm. hoàng Ngọc Hiên nói nhìn lướt qua thủy gia chủ phía sau lôi gia chủ, đã từng bọn họ là niên thiếu bạn chơi cùng. Đáng tiếc bởi vì bọn muội muội sự tình, bọn họ quan hệ sớm đã không còn nữa từ trước. Lôi gia chủ ánh mắt lại dừng ở hoàng Ngọc Hiên phía sau Tô Hạo Thần trên người, Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên sóng vai đứng chung một chỗ. Lôi gia chủ có chút nghi hoặc hỏi, đồng sự chủ, này không phải các ngươi đồng sự người đi, hạo thần, ngươi như thế nào ở đồng sự đội ngũ? Biết rõ tô hạo thần là đồng sự con rể, lôi gia chủ còn tưởng tệ mạnh, bởi vì lôi gia cùng đồng sự quan hệ không còn nữa từ trước. Rốt cuộc tô hạo thần là lôi gia nữ nhi hài tử, tổng không thể giúp đỡ đồng sự xét đánh ra đi. Lôi gia chủ đây là nói cái gì, hạo thần là tiểu nghiên phu quân, tiểu nghiên là ngọc ca nữ nhi. Bọn họ tự nhiên là đại biểu đồng sự. Hòa Ngọc Hiên trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên ở đồng sự thời điểm, hỏa trong sáng đã sớm khẽ sờ sờ nói cho hắn. Hắn trong lòng thầm mắng Lôi Nghị là cái ngốc, Hạo Thần cùng Tiểu Nghiên tốt như vậy hài tử cũng không biết quý trọng. Xứng đáng hiện tại biết hối hận đi. Lôi Nghị một nghẹn, không dám tin tưởng nhìn Tô Hạo Thần. Hạo Thần, ngươi thật sự muốn đứng ở đồng sự đội ngũ. Lôi ra chủ nói đùa. Ta thê tử là đồng sự người. Tô hạo thần ánh mắt hơi lạnh, cùng lôi nghị ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được hắn đối chính mình cảm tình cũng không có bao sâu. Tương đối mà nói hắn tự nhiên hướng về đối nghiên nghiên hữu hảo lại sủng địch đồng sự cứu cứu. Được đến tô hạo thần hồi đáp, Hỏa Ngọc Hiên cười ha hả nói, lôi gia chủ, ngươi cũng đừng nóng giận. Năm rồi không phải các ngươi lôi ra đệ nhất, chính là chúng ta đồng sự đệ nhất, năm nay chúng ta vẫn là muốn cuộc đua ra cái đệ nhất. Năm nay không được, còn có về sau sao. sao. chương 1361 Đại Bỉ, 1. Hạo Thần, trên người của ngươi lưu chính là lôi ra huyết. Lôi nghị một bộ không tán đồng bộ dáng. Hắn thật sâu nhìn tô hạo thần, tuy rằng còn không biết tô hạo thần tu vi, nhưng hắn biết nhất định không thấp. Nếu tô hạo thần kiên trì, chỉ sợ năm nay bọn họ cùng đệ nhất vô duyên. Lôi gia chủ, năm nay chúng ta cần phải so cái tháng bại A. Hoàng Ngọc Hiên cười ha hả rời đi đề tài. Hắn biết Tô Hạo Thần không có cái này ý tưởng, mà Diệp Nghiên không có phương tiện mở miệng, rốt cuộc thân nhân là Tô Hạo Thần. Nàng mở miệng, chỉ sợ sẽ bị người khác lên án. Lôi nghỉ liễm mi than nhẹ, đồng sự chủ, người nói rất đúng, chúng ta năm nay nhất định phải phân cái thắng bại. Năm rồi có có rất nhiều thứ hắn cùng Hoàng Ngọc Hiên đều đánh cái ngang tay, năm nay đồng sự có Tô Hạo Thần cái này át chủ bài. Hắn chỉ có thể vì lôi ra nhiều tranh thủ một ít thứ tự. Đứng ở lôi nghị phía sau lôi bằng cùng lôi liếu thấy ra ra không có kiên trì, bọn họ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vốn dĩ lôi bằng cùng lôi liếu liền chán ghét Diệp nghiên cùng tô hạo thần, cho nên càng thêm ước gì Diệp nghiên cùng tô hạo thần không cần hồi lôi ra. Tốt nhất là vĩnh viễn đều đừng hồi lôi ra. Diệp nghiên cảm nhận được nóng rực tầm mắt, ngước mắt nhìn thấy lôi liếu mãn hàm thanh âm ánh mắt. Nàng đối tô hạo thần nói dân nói. Hạo thần, ngươi nói lôi liễu như vậy chán ghét chúng ta, đợi lát nữa tỉ thí thời điểm sẽ không vừa lúc là chúng ta đối thủ đi. Vậy là tốt rồi chơi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghiên nghiên nói có đạo lý. Tô hạo thần con ngươi đều là im lặng, hắn tinh tình vốn là thực lãnh. Nếu không phải lôi nghị cùng hắn nói qua lôi rượu rượu sự tình, khả năng hắn cũng sẽ không nghĩ hồi lôi ra. Lôi nghị ánh mắt đều là đáng tiếc. Thực Mao liền mang theo lôi ra người đi cấp lôi ra an bài vị trí. Mà Thủy Vân giật mang theo Diệp Nghiên bọn họ đoàn người đi vào đồng sự người ngồi vị trí. Diệp Nghiên quan sát đến bốn phía, năm đại gia tộc phân biệt ngồi ở năm cái phương hướng, hình thành năm đủ thế chân vạc cảm giác. Thực Mao Kim gia gia chủ mang theo Kim gia người chậm rãi đã đi tới, Kim cùng Trạch thành thật đi theo Kim gia chủ phía sau. Đi ngang qua đồng sự mọi người thời điểm, Kim Cùng Trạch hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trên người. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, không có nhìn thấy Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngột, Kim Cùng Trạch đáy mắt xẹt qua thất vọng. Nhưng thật ra Kim Dịu dàng nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt có chút phức tạp, Diệp Nghiên cũng không có để ở trong lòng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, lôi năm đại gia tộc, trừ bỏ Mộc gia, mỗi cái gia tộc người Diệp Nghiên đều hoặc nhiều hoặc ít gặp qua. Nghe nói một gia người có được một hệ linh căn, một hệ linh căn có chữa khỏi tác dụng, cho nên một gia người đại bộ phận đều là y địa sư. Bởi vì nguyên nhân này một gia người cùng đồng sự người quan hệ khen ngược có thể, rốt cuộc có đôi khi đan dược cũng có trị liệu tác dụng. Thủy gia thủy hệ linh can, tuy rằng cũng có trị liệu tác dụng, rốt cuộc không có một hệ cường đại. Không chỉ có như thế, mộc gia người còn có cùng thực vật thân cận bản lĩnh, bất quá một gia gia chủ luôn luôn điệu thấp cho nên mục gia người rất điệu thấp. Mục gia gia chủ mang theo mục gia người là cuối cùng tới. Diệp nghiên vốn tưởng rằng mục gia người hẳn là đều cùng y sư giống nhau, có tường hòa bề ngoài, không nghĩ tới chính là mục gia gia chủ là một cái vũ mỹ mỹ nhân, mỹ nhân phía sau đồng dạng cũng là đi theo một đám người. Năm đại gia tộc người đều tới tề, thủy gia làm ban tổ chức, tự nhiên là từ thủy người nhà tới chủ trì hôm nay đại bỉ. ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt. Thủy Vân Giật khi trước mở miệng, hoan nên các vị đi vào thủy gia tham gia đại bỉ. Đại bỉ quy tắc nói vậy không cần ta tới, mọi người đều biết, cho nên chúng ta dựa theo khóa trước quy tắc tới. chương 1362 đại bỉ, nhị. Thủy Vân Giật đứng ở trung ương trên đài cao, đem phụ thân công đạo nói chậm rãi nói đến. Chứ bỏ cùng năm rồi giống nhau tỷ thí trước 10 có thể tiến vào bí cảnh, năm nay tỷ thí phần thưởng cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Tân nhân tổ cùng người xưa tổ đệ nhất đều đều có thể được đến một phen thượng Đẳng linh khí cùng 10 vạn linh tinh. Đệ nhị danh khen thưởng là một lọ ngũ phẩm đan dược cùng 10 vạn linh tinh. Đệ tam danh là 10 vạn linh tinh. Mặt khác đệ tứ đến 10 tên là 5 vạn linh tinh, cùng năm rồi giống nhau. Ngày đầu tiên tỉ thí chính là tân nhân tổ cùng người xưa tổ. tỷ thí nội dung là 50 tiến 25, sau đó 25 tiến 13. Ngày mai buổi sáng đó là tiền bối tổ 25 tiến 13, buổi chiều là tân nhân tổ trận chung kết. Hậu thiên buổi sáng là người xưa tổ trận chung kết, buổi chiều là tiền bối tổ trận chung kết. Hảo, hiện tại tỷ thí bắt đầu. Thủy Vân giật nói xong liền lui xuống, mỗi cái gia tộc tân nhân tổ người đều ngồi ở riêng vị trí. Cho nên Thủy Gia Hạ Nhân liền đem ngọc bài một đám chia đại gia. Năm đại gia tộc người tỷ thí trình tự đều là quấy dày. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ chịu đến cùng gia tộc của chính mình người tỷ thí. Nếu thật sự như vậy, kia cái này gia tộc cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đào thải rất trong đó một người. Rốt cuộc tổng cộng 50 cá nhân, chỉ biết dư lại 10 cái người tiến vào bí cảnh, này 10 cái người mỗi cái đều là gia tộc người xuất sắc. Diệp Nghiên mở ra lòng bàn tay ngọc bài, rất là trêu chọc nói, "Thần, nếu ta chịu đến cùng ngươi tỷ thí liền xấu hổ. Kia cũng là ta thua a." Ta như thế nào sẽ đánh thắng được Diệp nghiên, nghiên? Tô hạo thần bật cười, đồng thời mở ra lòng bàn tay ngọc bài. Hai cái người ngọc bài không giống nhau, Diệp nghiên chính là số 2, mà tô hạo thần chính là 20 hảo. Diệp nghiên thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng khá tốt, bất quá ta có phải hay không quá dựa trước. Thân nhân tổ mới 50 cá nhân, cũng còn hảo. Tô hạo thần méo nhéo Diệp nghiên lòng bàn tay, hai cái người làm lơ phía trước người thân mật kéo tay. Ngôi ở phía trước Hoàng Ngọc Hiên đột nhiên quay đầu tới đối với Diệp Nghiên nói, tiểu Nghiên, ngươi chịu đến nhiều ít. 2. Diệp Nghiên bất đắc dị nhu vai, nàng như thế nào cảm giác chính mình thực nhị cảm giác. Hoàng Ngọc Hiên không biết nhị ý tứ, chỉ là gật gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị chuẩn bị, lập tức liền đến ngươi. Hạo thần chịu đến nhiều ít. Lần này đại bỉ đều là một trọi một tỷ thí, cho nên hao phí thời gian tương đối nhiều. Ta là 20. Đối với hỏa ngọc hiên cái này đối diệp nghiên tốt cứu cứu, tô hạo thần đáy lòng là tán thành. Hỏa trong sáng nét miệng cười, đối với diệp nghiên cổ vũ nói, tiểu nghiên, ta tin từ ngươi, ngươi cố lên a, Yên tâm đi, sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp nghiên nhẹ nhàng nhướng mày, con ngươi đều là nghịch ngợm. Tô hạo thần lúc này còn không quên nói móc hỏa trong sáng, ta cùng nghiên nghiên vấn đề không lớn, nhưng thật ra ngươi, có hay không nắm chắc bên tiên lôi nghị nhìn thấy tô hạo thần cùng hỏa ngọc hiên hỏa trong sáng vừa nói vừa cười trong lòng pha hụt hẫng tô hạo thần chính là muội muội nhi tử kết quả cùng đồng sự người như vậy thân mật lôi bằng nhìn thấy lôi nghị âm trầm mặt nhìn không được tưởng cấp tô hạo thần thượng điểm mắt rực gia gia ngươi xem tô hạo thần cùng Diệp yên cùng đồng sự người liêu đến như vậy vui vẻ không biết còn tưởng rằng tô hạo thần thật là đồng sự người đâu đúng vậy gia gia Ta xem tô hạo thần không có đem lôi ra coi như ra. Lôi tơ liễu không chút nào lạc hậu nói móc tô hạo thần, trong sáng ca ca đối diệp nghiên cái kia tiểu tiện nhân cười như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ thật sự tồn không giống nhau tâm tư. Nhưng diệp nghiên là có phu quân người, thật là tiện nhân, có phu quân còn câu dẫn nam nhân khác. chương 1363 đại bỉ, tam. Tôn tử cùng cháu gái đối tô hạo thần địch ý lôi nghị như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Hắn hận sát không thành thép trừng mắt lôi bằng cùng lôi liễu. Các ngươi hai cái, trừ bỏ sẽ nói người khác thị thị phi phi, liền không thể nắm chặt thời gian tu luyện sao. Nếu không phải các ngươi hai cái hồ nháo, hạo thần cùng Diệp nghiên đại biểu chính là chúng ta lôi ra. Lần này các ngươi nếu là không thể bắt được thứ tự, liền cho ta cầu hạo thần hồi lôi ra. Chính mình hai cái không nên thân hậu đại, thật là tức chết hắn, lúc này ngồi ở lôi nghị mặt sau lôi điêu nhỏ giọng nói. Ra ra ngươi đừng nóng giận, chúng ta sẽ nỗ lực. Thiểu điêu có thể so các ngươi hai cái hiểu chuyện nhiều. Lôi nghị nhìn thấy lôi điêu ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng âm thầm nghĩ. Mấy năm gần đây đối lao nhị ra chú ý thiếu chút, kém rất sủng hư lao đại toàn ra. Xem ra về sau thời điểm hắn còn cần hảo hảo châm trước châm trước. Lôi liếu cùng lôi bằng lập tức hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lôi điêu. Khi nào một cái con vợ lẽ hải tử có cũng tư cách đoạt ở bọn họ phía trước nói chuyện. Lôi nghị tự nhiên thấy được bọn họ ánh mắt, hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lôi liếu cùng lôi bằng. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiểu điêu là các ngươi thân nhân, các ngươi chính là như vậy đối đại tiểu điêu. Còn có liêu nhi, ngươi là trưởng tỷ, chính là như vậy đối đại đệ đệ. Ra ra, ta biết sai rồi. Lôi liếu buông xuống đầu, nàng trong lòng đem lôi điêu cấp ngầm một thượng. Một cái con vợ lẽ hải tử, có cái gì tư cách cùng bọn họ đánh đồng? trừ bỏ tiểu bằng, nàng nhưng không có gì mặt khác đệ đệ, rốt cuộc là ở lôi nghị trước mặt, bọn họ đều nhìn xuống. Lôi điều trong lòng vui mừng, hắn dĩ vãng đối với Gia Gia luôn là kỵ sợ, hắn sợ hãi Gia Gia trên người khi thế. Hôm nay cũng là nghe song cha nói chủ động một hồi, nguyên lai like Gia Gia đối hắn cũng là có thể hiền tử. Cho nên hắn thuận thế cười nói, Gia Gia... Biểu thúc cùng biểu thẩm người thực tốt, phía trước còn đối ta cười đâu. Chỉ cần chúng ta đối bọn họ hảo, bọn họ nhất định còn sẽ hồi lôi ra. ân Tiểu Điêu nói rất đúng, chúng ta hẳn là dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Lôi nghỉ ánh mắt có chút hoàng hốt, hắn trước kia chính là không có ngộ đến đạo lý này, mới có thể cùng người trong lòng bỏ qua. Lần này lại thiếu chút nữa bỏ qua chính mình cháu ngoại trai, xem ra hắn cũng yêu cầu nghĩ lại nghĩ lại à. Hòa Ngọc Hiên tự nhiên chú ý tới lôi ra người ánh mắt, lúc trước tô hạo thần mang theo diệp nghiên đi lôi ra thời điểm, hắn trong lòng tuy rằng không muốn. Rốt cuộc là hạo thần thân cứu cứu, hắn tiện lợi làm không biết. Nào biết lôi ra người đem hạo thần cùng tiểu nghiên tự mình đẩy trở về, hắn trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui mừng. hỏa trong sáng tự nhiên biết chính mình ra cha tưởng chính là cái gì, hỏa trong sáng vô ngự chịu chịu miệng. Cha hiện tại liền cùng một cái hài tử giống nhau còn nghĩ tranh sủng đầu, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, lôi ra cái kia lôi liếu tâm tư quá sâu, quay đầu lại ngươi chú ý điểm. Tốt! Diệp Nghiên nhấp môi cười không ngừng, ha ha ha ha. Nếu là lôi liếu biết chính mình yêu thầm trong sáng ca ca trong lòng là như thế này tưởng nàng, phỏng trừng sẽ khí nôn ra máu đi. Nghĩ đến nàng liền cùng tô hạo thần nói, thần, ngươi nói lôi liếu biết trong sáng ca là như thế này tưởng nàng có thể hay không bị tức chết. Các người nữ nhân tâm tư, ta không hiểu. Tô hạo thần ăn ngay nói thật, đối với lôi liếu lớn nhất ấn tượng cũng là tâm tư quá nhiều. Diệp nghiên tử Tô hạo thần trong mắt đọc được hắn ý tứ, nàng ôm bụng cười cười to, ha ha ha, thật muốn cấp lôi liếu điểm cây nến. Bất quá ngươi nói không sai, trong sáng huynh sẽ không cưới lôi liếu. Tô hạo thần là nam nhân, tự nhiên minh bạch hỏa trong sáng, như vậy nữ nhân, sợ là đầu nước vào. Mới có thể cưới đi. Trước 1364 Đại Bỉ, 4. Tiểu nghiên, các ngươi hai cái đường hàn huyền, đến ngươi. Hòa Ngọc Hiên quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần. Trước công chúng, thứ này liền câu dẫn tiểu nghiên, thật quá đáng. Tô hạo thần tiếp thu đã đến tự diệp nghiên nhà mẹ để người bất mãn ánh mắt, lại không có nhiều lời, chỉ đối với nghiên nghiên khẽ gật đầu. Hào lạc, cứu cứu ngươi đừng hội, ta lập tức liền đi. Diệp Nghiên lộ ra một cái điểm mỹ cười, trong lòng an ủi chính mình, cứu cứu là vì chính mình hảo sao. Rốt cuộc mỗi một cái nhà mẹ đẻ người đều có chính mình cải trắng bị heo cùng cảm giác. Hoàng Ngọc Hiên lúc này mới vừa lòng quay đầu nhìn lôi đài, Diệp Nghiên nhảy lên lôi đài, trên đài đã đứng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nữ tử là lôi ra người, mới vừa rồi được đến lôi liều ám chỉ, nữ tử lôi ngữ đáy mắt đều là chiến ý. dựa theo lôi tính tình. Nếu nàng không nỗ lực đua tiến toàn lực, như vậy nhà nàng người an nguy khẳng định sẽ có biến hóa. Nàng quá hiểu biết lôi liếu, lôi liếu tính tình chính là như vậy. Cho nên lôi ngữ đấy mắt trừ bỏ trí tại tất đắc, còn có đôi diệp nghiên một chút ấy nấy. Chính là không có cách nào à, nàng là lôi ra chi thứ con cháu, mà lôi liếu là chủ gia đại tiểu thư, nàng đấu không lại nàng. Diệp nghiên hơi hơi nhướng mày, trước mắt người trong mắt cảm xúc phức tạp. Nàng nhưng thật ra không biết một hồi tỉ thí đối phương tưởng có nhiều như vậy. Phía dưới lôi liếu khỏe môi phát hỏa ra một cái quỷ dị độ cung, kỳ thật mỗi một cái lôi ra người đều được đến nàng mệnh lệnh Pham là gặp được Diệp Nghiên, tuyệt đối đều không thể nương tay, nàng cũng không nghĩ tới chính mình như vậy may mắn, đệ nhị tổ chính là Diệp Nghiên cùng lôi ra người tỉ thí. Nàng ngước mắt nhìn thấy nhỏ sinh lôi ngữ, yên lặng thở dài một hơi, đáng tiếc lôi ngữ tu vi không quá cao. Hẳn là không thắng được Diệp Nghiên, nhưng có thể thử thử Diệp Nghiên chi tiết cũng là tốt. Diệp Nghiên không hề có chú ý tới Lôi Liễu biểu tình, nàng bàn tay trắng dương lên, trong tay nhiều một cái lửa đỏ roi. Lúc trước được đến mây lửa tiên trải qua Tô Hạo thần cường hóa đã biến thành linh khí, đối diện Lôi ngữ nhìn thấy Diệp Nghiên trong tay giòi khi rõ ràng đồng tử co rụt lại. Nàng không tự giác chuyển mắt nhìn về phía Lôi Liễu, Lôi Liễu lại mặt vô biểu tình nhìn bên này. Thu mắt một bên lạnh băng Lôi ngữ nháy mắt minh bạch lôi liều ý tứ, đây là theo kế hoạch chấp hành A. Lôi ngữ cắn cánh môi, trong tay xuất hiện tụ tập màu trắng ngà linh lực, nàng là không có linh căn tu sĩ. Nhưng có thể tiến vào trước 10 hoàn toàn là nàng cái loại này không muốn sống tu luyện cùng rèn luyện đạt được kinh nghiệm. Diệp nghiên đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, đối phương không có linh căn, cư nhiên còn có thể tu luyện đến trình độ này. Dùng một cái hình dung đó là, đối phương không có thiên phú. Toàn dựa vào chính mình nỗ lực đạt được như bây giờ thành tích. Xem ra trả giá so người bình thường nhiều gấp trăm lần ngàn lần A. Diệp Nghiên trong tay roi ở không chung vẽ ra từng đạo Mỹ lệ độ cung mà lôi ngữ bởi vì có thực chiến kinh nghiệm. Phía trước mấy chiêu đảo vẫn là khó khăn lắm tiếp được, mặt sau cũng đã tiếp thu không được. Diệp Nghiên kỳ thật chỉ dùng ra 5 phần lực đạo, nàng cũng là nhìn lôi ngữ tu luyện không dễ. Nhận thua đi, người đánh không lại ta. Không. Lôi Ngữ nhếch môi, dư quang nhìn lướt qua Lôi Liếu, Lôi Liếu đáy mắt đều là lạnh lẽo, Lôi Ngữ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng tuyệt đối không thể nhận thua, bằng không Lôi Liếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Nghiên trong tay roi thu lên, vẫn là vận dụng linh lực tiếp được Lôi Ngữ linh lực, cuối cùng Lôi Ngữ linh lực bị bắn ngược trở về. Lôi Ngữ trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất, nàng liễm mi che khuất đáy mắt sợ hãi lần thứ hai đứng lên. Sau đó quật cường ngưng tụ ra tân chiêu thức Diệp Nghiên bất đắc dĩ thở dài, lần thứ hai đem lôi ngự đánh bay trên mặt đất. chương 1365 đại bỉ, Nam. Như thế vòng đi vòng lại, lôi ngự thực mau liền phun ra huyết, Diệp Nghiên cũng có chút buồn bực, bình thường lúc này, giống nhau người đều sẽ nhận thua đi. Vì cái gì lôi ngữ thừa dịp chính là muốn tiếp tục tỉ thí đâu. Rốt cuộc ở lôi ngữ lần thứ hai bị đánh hạ thời điểm, Diệp Nghiên phát hiện lôi ngữ dư quang vẫn luôn nhìn lôi liếu. Mà lôi liếu vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt không có một tia cảm xúc. Diệp Nghiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu lôi liếu không gật đầu, nha đầu này sợ là sẽ vẫn luôn kiên trì đi. Tựa hồ là lo lắng Diệp Nghiên sẽ phát hiện cái gì, lôi ngữ lần thứ hai khởi sướng công kích. Diệp Nghiên cũng đã một chân đem lôi ngữ đá hạ lôi đài, tuy rằng nàng không ngại cùng lôi liếu tỉ thí tỉ thí, nhưng lại không nghĩ thương cập vô tội người, hơn nữa như vậy tỉ thí. Nàng cảm thấy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lôi ngữ bị thế cho lôi đài thời điểm, chuyến mắt ở lôi liếu nhìn không tới địa phương đối diệp nghiên lộ ra một cái cảm tạ tươi cười. Lại ở nhìn thấy lôi liếu chậm dãi đi tới khi thay đổi mặt, lôi liếu xuất hiện mọi người đều không có phản ứng lại đây. Nàng chậm rãi đi đến lôi ngữ trước mặt, một bộ quan hệ lôi ngữ bộ dáng. Tiểu ngữ, ngươi không sao chứ, như thế nào thương thành như vậy? Khu khu khu, tiểu thư ta không có việc gì. Lôi ngữ nhẹ nhàng rũ mắt, trong lòng thầm than không ổn. Xem ra tiểu thư lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu à? Lôi liễu đỡ lôi ngữ, tiểu ngữ, ngươi đều thương thành như vậy, mau đừng nói chuyện. Diệp nghiên, tỷ thí liền tỷ thí, ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm, đem chúng ta lôi ra người thương thành như vậy? Liêu nhi, ngươi cho ta trở về. Rốt cuộc làm rõ ràng lôi liễu mục đích lôi nghị giống lớn một tiếng. Nhà đầu này còn ngại đem hạo thần cùng Diệp Nghiên đẩy không đủ xa sao, hắn thật sự phải bị này bất hiếu cháu gái tức chết rồi. Lôi liếu lại trực tiếp làm lơ bên kia lôi nghị thanh âm, nàng hùng hổ dọa người nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, ta biết ngươi tu vi cao, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi, tiểu ngữ đều đã như vậy. Ngươi còn như vậy nhẫn tâm, chính là một cái tỉ thí mà thôi, ngươi cần thiết như vậy tích cực sao. Nói nói lôi liếu chuyển mắt nhìn hỏa trong sáng mới vừa rồi nàng vẫn luôn không có ngăn cản lôi ngữ, chính là muốn đạt thành hiệu quả như vậy. hiện tại lãng ca ca nhất định nhận rõ diệp nghiên ác độc gương mặt thật đi. diệp nghiên nhìn lôi liễu tự đạo tự diễn bộ dáng, nhịn không được chịu chịu miệng, nàng ngước mắt cười nói: ta nói lôi tiểu thư thật khôi hài, tỷ thí không quan trọng vậy ngươi còn tới tỷ thí làm gì? ta ý tứ là tỷ thí quan trọng, chính là người tánh mạng càng quan trọng. lôi liễu một bộ thiện lương bộ dáng. Người chung quanh đều đã mở bức, không biết đại bỉ như thế nào liền biến thành như vậy. Tô hạo thần cười nạo một tiếng, người là đang chọc cười sao. Này dựa theo bình thường tỷ thí lưu trình tới xem. Nghiên nghiên cái gì đều không có làm sai, hơn nữa đối phương không có nhận thua, nghiên nghiên làm như vậy là bình thường. Lúc này Tô hạo thần vô cùng may mắn mang theo diệp nghiên rời đi lôi ra, nếu là mỗi ngày nhìn thấy lôi liếu như vậy. Hán phỏng trừng liền ăn cơm ăn uống đều không có. Quan trọng nhất chính là, người này lao ở nghiên nghiên trước mặt lắc lư. la nột, chẳng lẽ ta thấy đến đối phương bị thương, liền ấy nấy, liền chờ đối phương đem ta đá xuống dưới sao. Diệp nghiên khỏe môi treo chảo phúng, thật không biết nàng đắc tội lôi liếu cái gì, luôn nhầm vào nàng, thật là phiền thấu. Lôi tiểu thư, nhân ra nói cũng không có sai, năm ấy tỉ thí không phải như thế. Chính là, tỉ thí còn không phải là người thua chính là ta thắng. Hơn nữa kia cô nương cũng liền bị điểm ngoại thường, Dương Dương liền hảo. Cũng là kia cô nương quá quá cường, đánh không thắng thua trận cũng không có gì, về sau còn có đại bỉ, còn không phải giống nhau tiến vào bí cảnh. Chương 1366 đại bỉ 6. Nói không sai, thắng thua đều nhân sinh thái độ bình thường. Lôi tiểu thư, nếu ta không có nhớ lầm, Tiểu Nghiên cũng không có trái với tỉ thí quy tắc, đúng không? Vân Dật Hòa trong sáng cùng Thủy Vân Giật đứng ở Diệp Nghiên bên người, Thủy Vân Giật tắc phối hợp gật gật đầu. Đúng vậy, lôi tiểu thư, tô phu nhân cũng không có làm sai cái gì. Ta đã biết. Lôi liếu khó chịu nhìn hỏa trong sáng, nàng tự rêu con môi. Nguyên lai like người nọ nói chính là thật sự, cái gì chó má muội muội, lãng ca ca khẳng định đối Diệp Nghiên có ý tứ. Nàng lúc này mới dùng chút nhu mẹo, lãng ca ca liền nhịn không được ra tới giúp Diệp Nghiên. Xem ra kim dịu rằng không hề là nàng nhất hào tình địch, nhất hào tình địch biến thành Diệp Nghiên. Lúc này lôi nghị đã tức muốn hộp máu chạy tới, liêu nhi, ngươi tại đây nói bậy gì đó. cút cho ta trở về, liền ta nói đều không nghe xong. Thực xin lỗi, ra ra, ta biết sai rồi. Lôi liễu nâng lôi ngữ, móng tay hung hăng véo ở lôi ngữ trên người. Lôi ngữ cảm giác đến xuyên tim đau, nàng cố nén kia sợi đau ý, gắt gao cắn cánh ngôi tựa hồ cảm giác tỷ thí thương đều còn không có lôi liếu cấp như vậy đâu. Lôi liếu đỡ lôi ngữ chật vật đi rồi, lôi nghị ngượng ngùng nhìn Diệp Nghiên cùng tô hạo thần. Hạo thần, tiểu Nghiên, thật là xin lỗi, liêu nhi không hiểu chuyện, là ta sơ với quảng giáo. Sắp thật là, còn hy vọng lôi ra chủ hảo hảo quản quản gia tiểu bối. Hoa Ngọc Hiên hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi bọn tiểu bối đang nói chuyện, hắn không hảo sen mồm. Miễn cho còn nói hắn bất công hoặc là khi dễ ấu tiểu. Này sẽ lôi nghị tự mình tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua châm trọc nghĩa mai cơ hội. Lôi nghị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa ngọc hiên, ánh mắt lại dừng ở tô hạo thần trên người, tô hạo thần nhàn nhạt bĩu môi. Lôi ra chủ, các người lôi ra tâm tư chính người quá ít, người vẫn là tìm xem nguyên nhân đi. Lôi ra chủ đừng hiểu lầm, hạo thần không phải nói ngươi. Diệp nghiên xấu hổ cười cười, nói chính là ai, không cần nói cũng biết. Lôi nghị chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, còn chưa bao giờ bị người làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy quá. Thủy gia chủ lúc này vội vàng đương nổi lên người điều giải, lôi gia chủ, đồng sự chủ, này bọn tiểu bối cọ sát. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết, chúng ta vẫn là nhanh lên tỉ thí đi, bằng không hôm nay thời gian sợ là không đủ. Vậy nghe thủy gia chủ, Hoàng Ngọc Hiên ha ha cười, dù sao tiểu nghiên cùng hạo thần đã dối trở về. Hắn cũng nhạc bán thủy gia chủ một cái mặt mũi. Lôi nghị sắc mặt xú xú, hiện tại mọi người đều không truy cứu, hắn cũng không hảo nói thêm nữa. Chỉ là trở lại chỗ ngồi thời điểm, lôi nghị ánh mắt bất thiện đánh giá một phen lôi liếu. Liêu nhi, Diệp Nghiên khi nào đắc tội quá ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy, nàng chính là hạo thần thế tử, là ngươi biểu thẩm. Ra ra, không có, ta không phải cố ý, ta vừa rồi cũng chỉ là đau lòng lôi ngữ. Ngươi biết ta cùng lôi ngữ cảm tình hảo. Lôi liếu vội vàng phủ nhận, vốn dĩ lôi nghị liền không được nàng gả cho lãng ca ca.